Cho dù là ở tiên giới bên trong, có được này chung huyết mạch người cũng là ít ỏi không có mấy, nó sớm đã theo thời gian trôi đi mà biến mất. Ai cũng không nghĩ tới, tại hạ giới bên trong, sẽ có người thức tỉnh rồi tổ tiên huyết mạch, có được lực lượng như vậy. Chỉ là vài giọt huyết, là có thể làm phàm một thông suốt, hóa thành yêu thân. Thông suốt đồng thời, nó nghe thấy được như vậy vài câu đối thoại. Nó ngẩng đầu, lần đầu tiên dùng đôi mắt thấy này chung bị thiên địa yêu tha thiết tên là nhân tộc sinh vật. Đó là một người nam nhân. Cây mẹ tinh chẳng phân biệt xấu đẹp, nó chỉ là cảm thấy cái kia cả người là huyết người, xa xa so đuổi giết hắn kia một đống người đều tới càng thêm hấp dẫn ánh mắt. Như vậy sinh mệnh lực, thật là kêu thụ đều hâm mộ. Ta hỏi lại một lần, các ngươi trong miệng chết mà sống lại bi pháp, là giả đúng không? Gia các không nhìn trước mắt này đó thân nhân, một lần nữa hỏi một lần. Tự nhiên là giả, trên thế giới nơi nào có này đồ vật? Đó là có, ngươi cũng chả không nổi đại giới. Cầm đầu một cái ra cắt gia tộc trưởng lão nở nụ cười, "Tiểu Không, ta tính quá, sư phụ ngươi cùng tiên nhân tranh chấp, chú định không có kết cục tốt. Ngươi thân là chúng ta gia cắt gia người, tự nhiên muốn bỏ gian tả theo chính nghĩa. Xem ở phụ thân ngươi phân thượng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nhận sai, cùng chúng ta cùng đi Thiên Diễn Tông, lấy bản lĩnh của ngươi, không sợ chịu không nổi trọng dụng. Ngày nào đó phi thăng, này đó hồng trần tục sự, ngươi tự nhiên cũng liền quên mất." Gia cắt không chỉ là thương hại nhìn bọn họ. "A." Lúc trước phụ mẫu của chính mình cũng là biết bọn họ dáng vẻ này, cho nên mới mang theo chính mình rời đi đi. Đệ tử của ngươi nhóm đều đã chết, ngươi nhân quả chúng ta cũng sẽ đi giúp ngươi chặt đức. Trường Nguyên Kiếm Tông, sống không quá nảy một cái trăm năm. kia ra các gia trưởng lão nhẹ nhàng vung lên, những cái đó chết đi hắn các đệ tử thi thể, một khối một khối, toàn bộ bãi ở hắn trước mặt. Này đó đệ tử, đều cùng hắn giống nhau, là người cô đơn, là cái gọi là thiên sát cô tinh. Chính là hắn không tin. Hắn bị sư phụ đánh vỡ vận mệnh, hắn cũng muốn đi đánh vỡ người khác vận mệnh. Hắn đồ đệ, không có một cái đào tẩu, toàn bộ đều là hảo hải tử. Gia Cát không trên mặt biểu tình dần dần trở nên quyết tuyệt lên. Hắn biết gia tộc bọn họ từ trước đến nay thừa hành nổ cỏ tận gốc ý chính, nếu là chỉ giết hắn mà không đi đối phó Trường Nguyên Kiếm Tông, như vậy Kiếm Tông phát dương quang đại về sau, tổng hội tới tìm bọn họ đòi lại này một bút nợ máu. Gia Cát không nhìn bọn họ, ánh mắt thị huyết, đoạt ta xá lợi, giết ta đệ tử. Nhục ta sư tôn, còn muốn cùng ta sư môn là địch. Như thế, không coi là hắn thân tộc. Chẳng thảo muốn trừ tận gốc. Vừa vận hắn cũng là gia cắt gia người, cho nên hắn cũng sẽ làm đồng dạng sự. Ta gia cắt không tại đây trước khi chết thề, ta đem sau khi chết đoạn tuyệt gia cắt gia hậu đại sở hữu con đường, phàm gia cắt nhất tộc, vinh ở tiên giới xóa tên. Thiên diện 49, nhập độn thứ nhất, ta liền làm này cuối cùng một đường sinh cơ, hoàn toàn trôn vùi. Gia cắt gia tộc người thấy gia cắt không trước khi chết nguyền rủa mà phát cuồng trong lòng hình như có khó hiểu, trước khi chết tàn nhẫn lời nói, như thế nào có thể thực hiện. Bất quá là vây thú chi ngữ. Nhưng mà cầm đầu một cái gia cắt gia trưởng lão lại rắc không đúng. Hắn nhào lên tới, tựa hồ muốn ngăn cản gia cắt không. Nhưng mà gia cắt không lại ở hắn nhào lên tới nháy mắt, gắt gao ôm lấy hắn, sau đó nguyên thần tự phơi. Trên người hắn máu tươi giống như có ý thức bay về phía bốn phía kể hết rừng ở cây hỏe tinh bên cạnh những cái đó cây cối nhóm trên người. Cây mẹ tinh cũng nhị độ hấp thu hắn huyết, tầm nhìn trở nên càng thêm trống trải. Gia cắt không trước khi chết tự bạo, lan đến gần không ít gia cắt gia tu sĩ. Bọn họ tứ tán mà chạy, không có người lại đi thu liệm gia cắt không thi cốt, cũng không có người đi quản những cái đó chết đi gia cắt gia tu sĩ. Qua một hồi lâu, cây mẹ tinh cùng nó thụ yêu các bằng hữu sôi nổi hóa thành hình người, cùng hướng tới bọn họ ân nhân, cũng chính là gia cắt không thi thể phương hướng đi đến Gia Cát không trước khi chết đã dùng thần thức truyền âm báo cho chúng nó này đó thụ yêu kế tiếp phải làm sự tình. Hắn phía trước kia phiên lời nói chỉ là vì che giấu chính mình trộm dùng thần thức xử lý phía sau sự tình hông thôi. Ra các gia Cát ra người quả nhiên bị hắn lời thể cấp chấn trụ, tự bạo sau không dám tại đây dừng lại. Gia Cát không sát chết, chỉ dư khung xương không thấy máu tươi, bị thụ yêu nhóm một chút nhặt trở về, khâu thành non nửa cái thi cốt bộ dáng. Đối chúng nó mà nói, Gia Cát không máu điểm hóa chi ân. Có thể so với cha mẹ. Như thế nhân quả, tự nhiên muốn hoàn lại. Khu khu cụ cổ tiên máu, cổ tiên máu. Gia cắt không, ngươi cư nhiên là cổ tiên máu. Ngươi cư nhiên mới là chúng ta gia cắt gia phục hương một đường sinh cơ. Một cái lao giả phủ phục hướng tới gia cắt không thi cốt trước mặt bỏ tới. Trên mặt hắn nước mắt và nước muối ràng rùa, có vẻ cực kỳ chật vật. Ánh mắt cũng không còn nữa phía trước thanh minh. Bị như thế gần gũi tự bạo, hắn cũng chỉ dư lại như vậy một hơi. Không. Ta không nên chết ở chỗ này, bắt được người huyết, lao phu ta còn có thể sống. Hắn ra sức hướng tới ra cắt không thi cốt bỏ đi, hắn trong ánh mắt quang làm thụ yêu nhóm sợ hãi, tổng cảm thấy người này sẽ cắn nuốt ra cắt không thi cốt. Này tuyệt đối không được. Thụ yêu nhóm cơ hồ là cùng thời gian liền ra tay. Kia ra cắt ra lão giả bị vô số cây mây cuốn quanh, muốn tránh thoát mà không thể. Cây mây đâm vào hắn đan điền, đem hắn nguyên anh hấp thu không còn một mảnh, không cho hắn có chút có thể chạy trốn khả năng. Thu yêu nhóm hỗ trợ thu liễm ra các không các đệ tử thi thể, đưa bọn họ toàn bộ đều táng ở cùng nhau, lập một cái bia. Chúng nó không biết những người này tên, chỉ là dựa theo ra các không trước khi chết thần thức truyền âm, trước mắt trưởng Nguyên kiếm tông đệ tử đời thứ ba chi mộ mấy chữ. Thu yêu nhóm viết tự siêu siêu vẻo vẻo, hoàn toàn là họa đi lên. Nhưng không có người sẽ cùng chúng nó so đo. Ánh trăng dưới, chúng nó đem ra các không thi cốt dùng lá cây bao vây lên, sau đó hướng tới đã định phương hướng bay qua đi. Chúng nó Muốn đi khắc lục nguyên rùa trận pháp. Chương 120 đệ 120 chương. Hình ảnh vừa chuyển. Cây huệ tinh cùng mặt khác thụ yêu nhóm đồng thời ngồi ở cùng nhau. Chúng nó ở vừa rồi đã hoàn thành trận pháp, làm được ra các không trước khi chết đối chúng nó dặn dò, nói cách khác, chúng nó nhân quả ở trận pháp hoàn thành nháy mắt cũng đã chấm dứt. Hiện giờ, chúng nó đều đã là tự do thân, có thể đi quá chính mình muốn sinh sống. Ta sẽ không tu hành, ta muốn trở về tiếp tục khi ta thụ, thế giới này quá phức tạp một cái thụ yêu nói ta muốn đi nhân gian du lịch phàm nhân không có cách nào xúc phạm tới ta nô no, ta cùng thường xuyên tới ta trên người vì ta đuổi trùng chim bói cá ước hảo ta bổi nó qua mùa đông đi kia yeah. ta đây cũng đi theo các ngươi cùng đi đi mười mấy thụ yêu nhóm đều có tính toán của chính mình bất quá bởi vì chúng nó đều là không có tu hành đã bị máu điểm hóa duyên cớ chúng nó đối tu hành cơ hồ đều không có cái gì chấp niệm mà là muốn đi qua chính mình muốn quá nhật tử chúng nó làm tay tối Thời gian đối chúng nó tới nói cơ hội là bất biến. Chúng nó đã ở cùng cái địa phương ngây người lâu lắm lâu lắm, thật vất vả hiện tại đã có chính mình hai chân, tự nhiên muốn đi các địa phương nhìn xem. Hảo, chúng ta đây như vậy cáo biệt, về sau nếu có cơ hội, liền tái kiến đi. Cây mẹ tinh sảng khoái cùng chúng nó từ biệt. Đại ca, ngươi muốn đi nơi nào a? Đúng vậy. Đại ca, ngươi còn không có nói ngươi muốn đi nơi nào. Cây mẹ yêu là chúng nó bên trong đã chịu ra các không máu nhiều nhất một cái. Đồng thời cũng là chúng nó bên trong thông minh nhất một cái. Ở không có đã chịu ra cắt không máu điểm hóa trước kia, cây mẹ yêu cũng đã sinh ra một chút linh trí tới. Nếu là không có ra cắt không, khả năng còn cần ngàn năm vạn năm mới có thể thành hình. Ta muốn đi xem chúng ta ân nhân rốt cuộc là cái cái dạng gì tồn tại. Cây mẹ yêu nghĩ nghĩ trả lời nói, có thể là bởi vì ta là hắn dục sinh duyên cớ, ở đã chịu hắn máu dễ chịu về sau, ta trong đầu sẽ hiện lên một ít hắn ký ức đoạn ngắn. Ta tưởng... Rốt cuộc là cái dạng gì trải qua, mới có thể tạo thành ra hắn như vậy một người đâu. Ta rất tò mò, cho nên ta muốn đi siêu tập một chút. Có lẽ, ta sau lại sẽ học phàm nhân giống nhau, cho hắn viết cuốn sách, thư thượng liền viết hắn chuyện xưa, chuyển lưu đi xuống. hoa nghe tới là cái thực to lớn công trình. Đại ca, ngươi đi làm đi, ta duy trì ngươi. Ta hy vọng về sau ở nhân gian du lịch có thể nghe thấy đại ca ngươi viết chuyện xưa. Thu yêu nhóm từng người thuyết minh tính toán của chính mình. Theo sau phất tay từ biệt, cây mẹ yêu bắt đầu nỗ lực đi siêu tập ra cắt không hết thảy. Nó thậm chí đi tới trường nguyền kiếm tông. Ở nó xuất hiện ở trường nguyền kiếm tông chân núi nháy mắt, liền có một bóng người lập tức liền bay đến nó trước mặt. Sư đệ, người kia đang xem thanh cây mẹ yêu khuôn mặt lúc sau, trên mặt thất vọng chi sắc buộc lộ ra ngoài, không phải sư đệ à, người là ai. Vì sao cùng ta sư đệ hơi thở giống nhau như lúc, vẫn luôn ở bên cạnh cây mẹ yêu ký ức phong hữu dư nỗi lòng lại phập phồng lên. Dịch Dư huyền gắt gao cầm Phong Hiếu Dư tay. Phía trước, ra các không chết thời điểm, Phong Hiếu Dư cảm xúc vẫn luôn là áp lực mà phẫn nộ. Nếu không phải nơi này chỉ là ký ức, chỉ sợ Phong hữu Dư trực tiếp liền sông lên đi đem những người đó cấp giết cái sạch sẽ. Phong hữu Dư rất ít sẽ đi chủ động giết người, lại không đại biểu hắn sẽ không giết người. Kiếm đầu, cũng không phải là bởi vì hắn sẽ luyện kiếm mà sông ra tới, mà là ở loạn thế chi kiếp, thông qua không ngừng giết chóc mà sinh ra. Lúc này đây... Dịch Dư Huyền cũng không nghĩ tới sẽ ở cây mọe yêu trong trí nhớ thấy trừ bỏ ra cắt không ở ngoài một người khác. Vân Chí Khí, trường Nguyên kiếm tông đời thứ hai trưởng môn cũng là lựa chọn lưu tại Trưởng Nguyên kiếm tông, gánh vác khởi lớn nhất trách nhiệm kia một cái. Chỉ là ở Phong Hữu Dư đã từng kể ra chuyện xưa, hắn vẫn luôn là một cái nghịch ngợm bất hảo thiếu niên hình tượng. Nhưng hôm nay, hắn lại là một cái ổn trọng đáng tin cậy người thanh niên. Cây mọe yêu nói đơn giản chính mình cùng ra cắt không quan hệ. Cái này đã đương hồi lâu trưởng môn thanh niên. Đang nghe thấy ra cắt không sau khi chết khoảnh khắc, trong lúc nhất thời có vẻ giả nua rất nhiều. Như vậy a tiểu không cũng đã rời đi. Một cái lại một cái, đồng môn sư huynh đệ muội nhóm đều rời đi nơi này. Trường nguyên kiếm tông rồi lại yêu cầu một người đi nâng đỡ. Hắn biết, sư huynh sư đệ sư muội nhóm mang theo xá lợi rời đi, mới có thể lớn nhất trình độ phân tán người khác đối bọn họ công kích, mới có thể làm trường nguyên kiếm tông có thể kéo dài hơi tàn. Chỉ là, bọn họ không còn có biện pháp tụ tập ở bên nhau. Vân chi khí cho cây mẹ yêu một cái thẻ bài, nó tùy thời có thể tới trường nguyên kiếm tông trụ hạ, cây mẹ yêu lễ phép nói lời cảm tạng, nhưng cũng không có nhận lấy. Nó biết, cái này tuổi trẻ trưởng môn có lẽ là muốn ở nó trên người tìm ra cách không bóng dáng, cái này trưởng môn cũng là thật sự thực cô độc, chỉ là cây mẹ yêu còn có chính mình muốn làm sự tình, nó không thể lưu lại nơi này. Không biết qua bao lâu, cây mẹ yêu lại lần nữa đi vào thiên diễn tông phụ cận. Nó sở siêu tập đến những cái đó tin tức cho thấy gia cát không tử vong thậm chí là hắn sư môn hết thảy đều cùng thiên diễn tông thoát ly không được quan hệ cho nên nơi này cũng là nó muốn đi xem địa phương chỉ là lúc đó thiên diễn tông xa xa không phải nó một cái cây hoại yêu có thể khiêu khích thậm chí liền gia cát không cũng chỉ có thể đem thi cốt dung nhập linh mạch bên trong mượn cơ hội ô nhiễm thiên diễn tông linh mạch tới hoàn thành trả thù cây hoại yêu chỉ có thể tạm thời rời đi Thẳng đến có một ngày nó đột nhiên cảm nhận được một cổ kỳ quái hơi thở nó rất quen thuộc Này cổ hơi thở chính là lúc trước vây công gia cắt không gia cắt ra tộc người. lúc ấy bọn họ tứ tán mà chạy, cây mẹ yêu cho rằng bọn họ sẽ như vậy mai danh nhận tích, không nghĩ tới bọn họ lại tề tụ một đường. nga, thời gian đã qua đi lâu như vậy a? đối với thụ yêu tới nói, mấy trăm năm thời gian bất quá chính là ngủ một giấc, chúng nó cũng căn bản không cảm thấy thời gian trôi đi có bao nhiêu mau. nhưng là đối với gia cắt ra người tới nói, mấy trăm năm lại đủ để cho bọn họ sinh hoạt trở nên long trời lở đất. trường lao đã chết gia các gia cũng sụp đổ, đáng sợ nhất chính là bọn họ con nối roi toàn bộ đều là phàm nhân, không, có một cái có được linh căn. Mấy năm nay bọn họ tưởng hết các trung biện pháp, mặc kệ là cùng tu sĩ thông hôn, cùng yêu tộc thông hôn, thậm chí là cùng ma tu thông hôn, dư lại con nối roi toàn bộ đều là không có linh căn, liền tạp linh căn đều không có. Bọn họ thử dùng thiên tài địa bảo cấp hậu thế nhóm trọng tố linh căn, cũng toàn bộ lấy thất bại chấm dứt. Bọn họ không thể không tin tưởng, lúc trước gia các không trước khi chết nguyên rủa Hoàn toàn linh nghiệm, ra cắt ra con cháu, không còn có biện pháp kế thừa tổ tiên vinh quang, vĩnh vĩnh viễn viễn đều phải biến thành phàm nhân. Cái này làm cho này đó như cũ thảm lưu lại ra cắt ra tu sĩ không thể tiếp thu. Bởi vậy, bọn họ tụ tập một đường, một lần nữa tìm tới Thiên Diễn Tông, kiếm đạo xá lợi là Thiên Diễn Tông lớn. Thiên Diễn Tông được đến bọn họ muốn, chính là bọn họ ra cắt ra lại vì này trả giá như thế thảm thống đại giới, bọn họ như thế nào có thể cam tâm? Bởi vậy. Bọn họ lần nữa thể tụ tới rồi Thiên Diễn Tông, hy vọng Thiên Diễn Tông tới cấp bọn họ một cái cách nói. Cây mẹ yêu không có cách nào tiếp cận bọn họ, nó cũng buồn có thể rời xa những việc này. Chỉ là mỗi khi nó muốn rời xa thời điểm, trong óc bên trong liền sẽ nhìn không được xuất hiện ra cắt không những cái đó quá vãng. Nó tưởng, chính mình chịu nhân quả phỏng trừng là quá lớn, cho nên nó mới có thể vẫn luôn đều không có biện pháp cùng khác thụ yêu giống nhau đem chính mình cùng ra cắt không tua nhỏ mở ra. Nó ở Thiên Diễn Tông bên ngoài chờ hồi lâu. Kỳ quái chính là, nó chỉ nhìn thấy ra cắt ra người một cái lại một cái đi vào, lại rốt cuộc không có thấy chúng nó ra tới. Lại không biết qua bao lâu, nó lẫn vào Thiên Diễn Tông một cái bí cảnh, ở bí cảnh bên trong phát hiện ra cắt không hơi thở. Hoặc là nói, là ra cắt không dung nhập linh mạch lúc sau, cùng cái này bí cảnh lúc sau quan hệ. Nơi này bị linh mạch tầm bổ, cùng ra cắt không cùng một nhịp thở. Mà vừa lúc, nó trên người cũng là ra cắt không huyết, hoàn toàn có thể làm được lẫn nhau cộng mình, lợi dụng linh khí cung cấp nuôi dưỡng quan hệ. Sáng lập ra một cái con đường tới Như thế tới nay Cái này bí cảnh liền có thể thẳng tới thiên diễn tông linh mạch Chỉ là yêu cầu trước bài trừ này Đó động thiên chướng ngại cùng bảo hộ trận pháp Cây mẹ yêu không có khác pháp bảo Nó lớn nhất pháp bảo chính là nó chính mình Cho nên Nó đem thân thể của mình tách ra mở ra Trôn ở long giã động thiên bất đồng địa phương Ở này đó trận pháp bên trong lặng lẽ đào ra một cái chỗ hổng Đi gặp ra các không, Đi gặp cái này cho nó sinh mệnh Làm nó tò mò Giống như hiểu biết rồi lại không có chính thức đã gặp mặt người. Cây mẹ yêu ý tưởng thực đơn thuần, cũng cất chứa không được quá nhiều đồ vật. Nó ký ức từ ra cắt không bắt đầu, tự nhiên cũng nên từ hắn kết thúc. Ký ức đến đây, liền đột nhiên im bặt. Cây mẹ yêu khả năng chết ở nơi này, lại có lẽ nó nguyên thần đã xuyên thấu trận pháp đi càng sâu địa phương, gặp được nó muốn đi gặp người. Nhưng này đó, đều không phải bọn họ có thể thấy được. Dịch dư huyền nhìn về phía phong hữu dư, một cái an ủi tự đều nói không nên lời. Chỉ là xem một hồi điện ảnh, đều có thể cảm nhận được trong đó bi thống. Mà nếu chuyện xưa người lại là chính mình thân nhân, vậy hoàn toàn là một khác chung cảm thụ. Tiểu không vẫn luôn nói chính mình là thiên sát cô tinh, nhưng trên thực tế đều không phải là như thế. Hắn sau khi chết, như cũ có thụ yêu nhóm vì hắn người trước ngã xuống, người sau tiến lên, như thế nào có thể nói là thiên sát cô tinh đâu. Phong hữu Dư tạm dừng hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ nói ra như vậy một câu tới. Đại khái đối với này đó tinh quái tới nói. Càng là thuần túy có cường đại sinh mệnh lực có mánh liệt tái hận người, mới là hấp dẫn chúng nó như một pháp tắc. Ít nhất chúng ta biết, Long giá Động Thiên là thật sự có thể thẳng tới Linh Mạch chỗ Sâu Trong. Dịch dư huyền lúc này mới theo phong hữu dư nói nói, chúng ta khi nào qua đi. Đều không cần hỏi cái gì muốn hay không đi, chỉ cần xem tiểu nhất nghĩ muốn cái gì thời điểm đi là được. Linh Mạch chỗ Sâu Trong, có ra cắt không thi cốt. Kiếm đạo xá lợi có thể vãn một chút lại lấy. Nhưng là ra cắt không thi cốt lại không thể tiếp tục lưu tại Thiên Diễn Tông. Thiên Diễn Tông hiện giờ đã là thói quen khó sửa, thần tiên khó cứu, đã không còn yêu cầu ra cắt không tiếp tục dừng lại ở linh mạch bên trong, cùng những người này ngốc tại cùng nhau. Nay liền đi." Phong Hữu Dư ánh mắt kiên định lên. Dịch Dư huyền lập tức cấp lưu tại động thiên các đệ tử đã phát cái tin tức. Bọn họ sắp dùng Thiên Diễn Tông cấp lệnh bài tiến đến thấy bọn họ, lần này bí cảnh hành trình, Trường Nguyên Kiếm Tông đệ tử có thể trước tiên lui lại. Chúng ta trở đi. Trưởng Nguyên kiếm tông đệ tử thấy Dịch Dư Huyền phát, cũng ý thức được một ít không thích hợp. Bọn họ triệt hạ phía trước pháp bảo cái chắn. Dịch Dư Huyền cùng Phong Hữu Dư hai người lợi dụng Thiên Diễn tông lệnh bài, ở cái chắn triệt hạ nháy mắt liền tiến vào động thiên bên trong. Sợ là Thiên Diễn tông cũng không nghĩ tới, bọn họ cấp lệnh bài, ngược lại cấp Dịch Dư Huyền cùng Phong Hữu Dư quét dọn không ít chướng ngại, ít nhất không cần bọn họ từ phần ngoài mạnh mẽ tiến vào động thiên. Sợ là Thiên Diễn tông này, đó các trưởng lão cũng không rõ ràng lắm. Này Long Giã Động Thiên còn ẩn chứa một cái có thể trực tiếp thông qua chủ tông linh mạch thông đạo. Một cái cây hỏe yêu dùng thân thể của mình làm ra tới thông đạo. Kia không phải quy nhất kiếm chủ hòa kiếm linh sao. Chưa nguyên kiếm tông đệ tử liền cái giã thú cũng chưa gặp được, bọn họ đi vào làm cái gì. Chưa nguyên kiếm tông làm việc như vậy kỳ quái. Mọi người tuy rằng khó hiểu, lại vẫn là tiếp tục bàn quan, thậm chí còn có điểm kinh hỉ, Rốt cuộc lợi dụng lệnh bài tiến vào. Trường nguyên kiếm tông đệ tử lui lại liền ý nghĩa bọn họ đã từ bỏ cái này động thiên tầm bảo, bọn họ huy hiếp lớn nhất liền không có. Bằng không trường nguyên kiếm tông các đệ tử vạn nhất bắt đầu một lần nữa tới càn quét tài nguyên, nơi nào còn có bọn họ canh uống. Thiên diễn tông các trưởng lão trực giác có chút không đúng, nhưng lại không biết không đúng chỗ nào. Bất quá, bọn họ vẫn là trước tiên đồng dạng dùng động thiên lệnh bài trực tiếp tiến vào động thiên bên trong. Dù sao mặc kệ trường nguyên kiếm tông tính toán làm cái gì, bọn họ đều đến ngăn cản Phong hữu dư cùng dịch dư huyền xuất hiện ở cây hòe yêu trôn giấu nhánh cây địa phương. Kiếm tông các đệ tử chắp tay nhất bái, lập tức rời đi động thiên bên trong. Dịch dư huyền đem quy nhất kiếm đưa cho phong hữu dư. Hắn đồ đệ, tự nhiên là hắn tới sáng lập con đường. Nhưng phong hữu dư lại lắc đầu, ý bảo dịch dư huyền tới động thủ. Ta hy vọng ngươi tới dùng kiếm. Muốn nói cho chính mình đệ tử, chính mình bên người nhiều một cái dịch dư huyền, nàng kiếm pháp không tồi, người cũng càng tốt. Trường 121 đệ 121 chương Dừng tay, các ngươi đây là tính toán làm cái gì? Thiên diễn tông các trưởng lao đã xuất hiện ở bọn họ trước mặt, làm cho vô số tu sĩ mặt, các ngươi trưởng Nguyên kiếm tông chẳng lẽ là muốn mưu đoạt chúng ta bí cảnh không thành. Hiện giờ ở bên ngoài, có như vậy nhiều môn phái cùng tu sĩ đều ở bên xem bọn họ, bọn họ rằng co. cũng một năm một người phát sóng trực tiếp cho sở hữu tới tham gia xác định đẳng cấp đại hội người quan khán. Thiên diễn tông người cũng không hoảng. Là Trường Nguyên kiếm tông người phá hư quy củ ở phía trước, Liên Tính Dịch dư huyền là cái gì quy nhất kiếm chủ, cũng không thể làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng. Bọn họ Thiên Diễn tông vì bảo hộ nhà mình môn phái bí cảnh ma động thủ, Liên Tính không cẩn thận giết hoặc là bị thương, Trường Nguyên kiếm tông cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ. Dư huyền, ta tối ngăn cản, người an tâm huy kiếm là được. Tiểu Nhất khinh phiêu phiêu nhìn này những trưởng lão liếc mắt một cái, ngữ khí nhìn như bình tĩnh, nhưng Dịch dư huyền lại nhạy cảm nghe ra dấu giếm trong đó sát khí. Những người này thật sự xui xẻo. Tiểu nhất hiện tại thật là tâm tình không thuận thời điểm, bọn họ cố tình ở ngay lúc này toát ra đầu tới, này không phải cấp tiểu nhất đưa đồ ăn sao. Dịch dư huyền đơn giản vì bọn họ bi ai nửa giây, liền không có lại nhiều. Bọn họ không xứng. Dịch dư huyền đem tay cầm tại quý nhất kiếm bính thượng, lặng lặng cảm thụ cây hòe yêu phía trước dùng thân thể bài trừ trận pháp dấu vết. Nàng cần thiết theo tiền nhân lộ, mới có thể chuẩn xác không có lầm bổ ra một cái chính xác con đường tới. Đó là đó là chúng ta ân nhân xác định đẳng cấp đại hội vẫn luôn nhìn bí cảnh phát sóng trực tiếp yến thanh ngọc nhịn không được đối với bên cạnh tống minh thần nói nàng cư nhiên là quý nhất kiếm chủ nàng thế nhưng chính là trường huyền kiếm tông dịch dư huyền tống minh thần cũng ở cẩn thận đánh giá dịch dư huyền ý đồ từ giữa nhìn ra một chút không thích hợp tới nhưng thực đáng tiếc người này cùng hắn trong trí nhớ người kia giống nhau như lúc trong trí nhớ cái kia nữ tử bất quá kim đan kỳ tu vi lại có thể đem bọn họ vợ chồng hai người từ như vậy hoàn cảnh cứu ra Hơn nữa lời nói dối nói thiên ý vô phủng, hắn có đoán được người này có lẽ lai lịch phi phạm, nhưng như thế nào cũng không có không thể tưởng được cư nhiên sẽ phi phạm đến loại tình trạng này. Bọn họ hai người nơi môn phái ở chung thế giới tự nhiên xưng được với là một phương cường hào, chính là ở trường nguyện kiếm tông trước mặt không thể so con kiến cường nhiều ít. Càng thêm đang sợ chính là khoảng cách bọn họ thượng một lần gặp mặt lúc sau thời gian mới qua bao lâu, 100 năm không đến, chính là trước mắt nữ tu. Lại sớm đã không phải lúc trước kim đàn kỳ nữ tu. Ta nhìn không ra ân nhân tu vi, chỉ sợ, nàng đã là hóa thần kỳ. Thống minh thần gian năn nói. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng chính mình có thể báo ân. Nhưng hôm nay tới xem, bọn họ sợ là liền dịch dư huyền một mảnh góc áo đều sợ không tới, bọn họ báo đáp cái gì ân. Động thủ. Thiên diễn tông các trưởng lao an ý mười phần phân thành hai nhóm, phân biệt hướng tới dịch dư huyền cùng phong hữu dư công kích qua đi. Mặc kệ bọn họ muốn làm điểm cái gì. Hiện tại là bọn họ chiếm lý, nhưng cơ hội trọng thương bọn họ muốn bọn họ mệnh mới là thật sự. Phong Hiếu Dư nhìn này những trưởng lão, chỉ là nhẹ giọng cười. Cho rằng phân thành hai nhóm, là có thể đồng thời công kích hắn cùng dịch dư huyền. Quá coi thường hắn. Trong tay hắn tuy rằng vô kiếm, nhưng thiên địa văn vật, lại có cái gì không thể vì kiếm. Phong hữu Dư tùy tay một chảo, chụp tới một cây tím diều thảo căn nắm trong tay. Thảo căn hành cực kỳ mềm mại, chiều dài ước chừng là thành nhân cánh tay dài ngắn thoát nhìn cùng kiếm hoàn toàn không đáp biên. Phong Hữu Dư đứng dậy mà thượng, trong tay thảo căn trong nháy mắt này liền biến thành giết người vũ khí sắc bén. Hắn thân hình tốc độ cực nhanh, đồng thời du tẩu với hai bắt trưởng lão bên trong, có vẻ cực kỳ thành thạo. Dịch Dư Huyền căn bản là không lo lắng Phong Hữu Dư. Đối phó này những tạp cá, tiểu nhất chỉ dùng 3 phần lực là đủ rồi. Chủ yếu là tình huống hiện tại, rõ ràng chính là tiểu nhất đối nàng khảo nghiệm. Dịch Dư Huyền ở trở thành hóa thần kỳ tu sĩ lúc sau, vẫn là lần đầu tiên dùng kiếm nếu là dùng không tốt tiểu nhất gần nhất tâm tình lại không tốt chính mình kết cục cũng sẽ không tốt dịch dư huyền lặng lặng cảm thụ được linh khí lưu động phát hiện ở tiểu nhất cùng này đó các trưởng lao chiến đấu lên lúc sau ở gần đây Linh khí bên trong tựa hồ có như vậy một tiểu khối địa phương là hoàn toàn không có bị quấy rầy chính là nơi này dịch dư huyền mở mắt máy mắt quy nhất kiếm cũng đã ra khỏi vỏ quý nhất kiếm kiếm Quang ở phong Hếu dư cùng thiên diễn tông các trưởng lao đối chiến bên trong Phảng phất dài quá đôi mắt giống nhau, thuần thuộc tránh đi bọn họ, đối với trong không khí kia một cổ căn bản không có bị quấy rầy phản phất có cái gì một khí chỉ dẫn địa phương hung hang bổ đi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Long giá Động Thiên đều đất rung núi chuyển lên. Ở Long giá Động Thiên thám hiểm các lộ trung tiểu môn phái tu sĩ, mặc kệ là ở cho nhau đấu pháp vẫn là đang ở cùng Động Thiên linh thu đối kháng, ở ngay lúc này đều cảm nhận được không đúng, nhất thời sở hữu phân tranh toàn bộ đều ngừng lại. Rốt cuộc, là chuyện như thế nào mà xác định đẳng cấp đại hội bên ngoài phát sóng trực tiếp thủy kính cũng ở nháy mắt tắc nước, không còn có biện pháp tiếp sóng bất luận cái gì hình ảnh. sao lại thế này? Long Giá Động Thiên đã xảy ra chuyện. vừa rồi Quý Nhất Kiếm chủ động tay. cái gì? Thiên diễn Tông cùng Trường Nguyên Kiếm Tông đánh nhau rồi. không ít đại môn phái người sôi nổi hướng tới Trường Nguyên Kiếm Tông nhìn lại. ở bọn họ xem ra, này hết thảy đều là dịch dư huyền cái này Quý Nhất Kiếm chủ dở cho quỷ. nàng vừa ra kiếm, Long giá Động Thiên đột nhiên liền có chuyện hơn nữa phía trước trường nguyên kiếm tông các đệ tử ở động thiên quỷ dị hành vi giống như hết thể đều có dấu vết để lại trường nguyên kiếm tông đây là có chuyện gì các ngươi quy nhất kiếm chủ chẳng lẽ là thật sự ở khiêu khích thiên diễn tông sao trong sân không khí tức khắc trở nên có chút cứng đờ đúng lúc vào lúc này trường nguyên kiếm tông các đệ tử đột nhiên động tác nhất trí xuất kiếm bên ngông quần cuộn kiếm ý cơ hồ thổi quét toàn bộ hội trường không ít thấp tu vi tu sĩ cơ hồ là hét lên rồi ngã gục Cảm giác được chính mình vừa rồi tựa hồ cùng tử thần đi ngang qua nhau. Ta trưởng nguyên kiếm tông tự nhiên sẽ cho đại gia một lời giải thích, tạm thời còn thỉnh chư vị bình tĩnh lại, chờ chúng ta quy nhất kiếm chủ trở về có thể. Phong Hà tử không biết khi nào đã bay đến trời cao, trên cao nhìn xuống đối với phía dưới các tu sĩ nói, mong rằng chư vị đạo hữu cho chúng ta trưởng nguyên kiếm tông một cái mặt mũi. Trưởng nguyên kiếm tông những đệ tử khác nhóm cũng lẳng lặng đứng ở Phong Hà tử phía sau, kiếm linh đều xuất hiện, sát khí cùng kiếm khí đang chéo. Những cái đó tu vi phía dưới tu sĩ cơ hồ đều run bẩn bẩn, khó có thể khống chế chính mình ánh mắt, căn bản sinh không ra bất luận cái gì phản kháng ý niệm tới. Kiếm tu, từ trước đến nay là sở hữu đạo thống bên trong nhất am hiểu chiến đấu. Mà chưa nguyên kiếm tông các đệ tử, càng là chiến đấu của nhân. Bọn họ lúc này đây tới tham gia xác định đẳng cấp đại hội đệ tử bên trong, yếu nhất cũng có nguyên anh kỳ, xuất khiếu kỳ hóa thần kỳ kiếm tu chỗ nào cũng có, mà tiến đến mang đội trưởng lão, càng là độ kiếp kỳ tu vi Hiện giờ, bọn họ đứng lặng ở giữa không trùng, thanh thế to lớn, nhất thời chấn trụ trong sân sở hữu môn phái. Kiếm tu khủng bố chỗ, đã thật sâu ở bọn họ trong lòng mọc dễ nảy mầm. Đồng dạng, cũng có vô số trung tiểu môn phái tu sĩ, đặc biệt là những cái đó niên thiếu tu sĩ. Hai mắt kích động nhìn trên bầu trời này đó kiếm tu nhóm, trong lòng tựa hồ có thứ gì ở chui từ dưới đất lên mà ra. Đây là kiếm tu. Đây là trường nguyên kiếm tông kiếm tu đệ tử. Bọn họ thêm lên bất quá trăm người trăm kiếm. Cư nhiên có thể có được như vậy khí thế cường đại, có thể đem trong sân sở hữu môn phái đều ép tới không có một chút tính tình. Chúng ta cũng đương như thế. Bên ngoài hỗn loạn cảnh tượng tạm thời không đề cập tới. Dịch dư huyền nhìn chính mình mới ra kiếm tay, nhất thời còn có chút kinh ngạc. Nàng bị chính mình hảo trạng thái làm cho sợ ngây người. Đánh cái cách khác nói, chính là nàng hiện tại ở vào cao tam trạng thái đi làm học sinh tiểu học đề, kia kêu, kêu một cái hạ bút như có thần. Như thế nào dùng kiếm? Như thế nào có thể lớn nhất trình độ lợi dụng chính mình linh khí, như thế nào theo cây hỏe tinh đào ra khẩu tử dùng kiếm sáng lập ra một cái con đường tới, đều như là đã viết ở nàng trong đầu, nàng chỉ cần theo chính mình trong đầu đổ vật trực tiếp dùng đến thì tốt rồi. Đây là hóa thần kỳ sao. Sở hưu hết thể đều tự động thăng cấp tới rồi đỉnh cao nhất, muốn lại hướng lên trên đi, cũng chỉ có thể dựa vào tu sĩ chính mình thiên phú, đạo tâm cùng khí vận. Dịch dư huyền giống như minh bạch vì cái gì hóa thần kỳ chính là tu sĩ một cái khảm. Kiếm chiêu huy hạ, nguyên bản thuật nhìn phổ phổ thông thông địa phương đột nhiên bị kiếm khí phá ra một cái con đường tới. Thật giống như có thứ gì ở trong nháy mắt này đột nhiên tan vỡ, lộ ra nguyên bản tư thái. Màu xanh lục linh khí cùng kiếm khí lẫn nhau quấn quanh, đem quanh mình trở ngại toàn bộ cản quét không còn, dần dần hình thành một cái cũng đủ đơn người thông qua con đường tới. Dịch dư huyền nghĩ nghĩ, lần nữa đối với này đường hầm lại chém ra nhất kiếm. Kiếm quang hỗn loạn nàng bộ phận thần thức một đường thông suốt, tựa hồ không có gặp được bất luận cái gì ngăn cản sau đó cảm nhận được một cổ cực kỳ mãnh liệt hung manh linh khí sẽ không sai từ nơi này đi vào là có thể đi thông đến thiên diễn tông linh mạch chỗ sâu nhất các ngươi làm cái gì xuất hiện trước mắt cảnh tượng kinh ngạc nhất ngược lại không phải dịch dư huyền cùng phong hữu dư mà là này đó thiên diễn tông các trưởng lão long giá động thiên vì cái gì sẽ ở dịch dư huyền nhất kiếm dưới sinh ra như vậy một cái con đường tới bọn họ chính mình cũng không biết dịch dư huyền lại là làm sao mà biết được hơn nữa Con đường này rốt cuộc đi thông địa phương nào, trường nguyên kiếm tông ở ngay lúc này ra tay, có phải hay không đối bọn họ thiên diễn tông có cái gì âm mưu? Muốn biết chúng ta làm cái gì, các ngươi chính mình theo tới chính là. Phong hữu dư lãnh đạm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ngay sau đó chui vào quy nhất kiếm trung, cùng dịch dư huyền cùng đi vào con đường này bên trong, trực tiếp vọt đi vào. Một khắc đầu, chu thủ tâm đem này đó phảm nhân toàn bộ đều thu lên, chỉ chờ đưa đến trường nguyên kiếm tông bên kia đưa bọn họ hộ tống trở về chỉ là hắn còn không có chuẩn bị những người liền nghe thấy bọn họ thiên diễn tông chủ tông ngọn núi chỗ truyền đến một đạo quen thuộc kiếm khí tới kiếm quang lượng cơ hồ làm thiên diễn tông sở hữu các đệ tử toàn bộ đều thấy chu thủ tâm sắc mặt có chút lục kia rõ ràng chính là dịch dư huyền kiếm khí bọn họ không phải ở long giã động thiên sao chẳng lẽ bọn họ hai cái lén lút đi tới bọn họ thiên diễn tông chuyện này không có khả năng à này cách xa như vậy địa phương muốn lại đây không có khả năng một chút dấu vết đều không có lộ hơn nữa liền tính là hắn muốn tiến đến chủ tông nơi ngọn núi đều yêu cầu tầng tầng báo cáo mà dịch dư huyền kiếm quang lại là như thế nào tới chu thủ tâm trực giác có thứ gì vượt quá chính mình tưởng tượng hiện tại thiên diễn tông các tu sĩ cũng toàn bộ đều thấy kia đạo kiếm quang đã toàn bộ đều hướng tới chủ tông bay qua đi mà ở chủ tông ngọn núi bên trong còn có bọn họ thiên diễn tông trưởng môn cùng tán tiên nhóm tòa chấn chính mình hiện giờ qua đi căn bản không có khả năng giúp được với dịch dư huyền bọn họ nhưng đồng dạng Hiện tại cũng là tốt nhất thời cơ. Chu thủ tâm khẽ cắn môi, không có lại quá nhiều do dự, mà là lại một đầu chui vào phía trước linh thú viên chỗ sâu trong. Không vào hang cọp làm sao bắt được có con. Hắn muốn lại đi trông thấy ra cắt ra nhân tài hành. chương 122 đệ 122 chương. Dịch dư huyền cùng phong hữu dư hai người từ long giá động thiên đường hầm ra tới, liền cảm nhận được cập vào trước mặt thật lớn linh khí. Ở trường nguyên kiếm tông, nhưng không có như vậy nồng đậm linh khí. Linh mạch sở dĩ bị vô số môn phái tranh đoạt, không phải không có nguyên nhân. Ở như thế mãnh liệt linh khí cọ rửa dưới, tu sĩ tu hành tốc độ so ở bên ngoài ít nhất có thể cao hơn một nửa trở lên. Nơi này, chính là thiên diễn tông chủ mạch ngọn núi. Cũng là linh mạch nơi chỗ, là ra các không thi cốt ẩn thân chỗ. Người tới người nào? Hình như là trường nguyện kiếm tông quý nhất kiếm chủ dịch dư huyền. Đó là quý nhất kiếm linh, gương mặt này không có người sẽ nhận sai. Bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mặc kệ bọn họ là tới làm cái gì, tự mình xuống tới, ngay tại chỗ giết chết, Trường Nguyên kiếm tông cũng nói không nên lời cái đạo lý tới. Chúng ta Thiên Diễn tông cũng không phải là bọn họ có thể tùy ý làm càn địa phương. Bởi vì dịch dư huyền cùng phong hữu dư nháo ra tới động tĩnh, Thiên Diễn tông phủ cận tu sĩ cơ hồ toàn bộ đều tập trung tới rồi nơi này, cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm. Nói là dốc toàn bộ lực lượng cũng không quá. Phía trên là rậm rạp tu sĩ, cơ hồ không có một cái khe hở cho phép bọn họ trốn đi. Đương nhiên Dịch dư huyền cùng phong hữu dư hai người nhìn nhỏ cười, bọn họ nhưng căn bản liền không có muốn trốn. Hai vị đạo hữu, các ngươi không ở xác định đẳng cấp đại hội nơi đó gốc như thế nào ngược lại tới rồi nơi này. Một cái dài lâu thanh âm từ ngọn núi bên trong chuyển đến. Trên không này đó thiên diễn tông các tu sĩ đồng thời hành lễ, đối với thanh em phương hướng cùng tiêu lên hô, gặp qua trưởng môn. Người tới một thân áo bào trắng ở không trung bay phất phối, tay áo rộng thâm tháo, hạc phát đồng nhan, thoạt nhìn thật sự thoáng như thần tiên hạ phàng. Thiên diễn tông trưởng môn hạo nhiên tử, đã là tán tiên tu vi. Hán tuy rằng độ kiếp thất bại, khó có thể phi thăng, nhưng tán tiên tu vi lại là ở vào 3.000 thế giới đỉnh. Tục ngữ nói, lạn thuyền còn có tam cân đinh, mà thiên diễn tông chạy dài nhiều năm, chẳng sợ hiện giờ đệ tử không có mấy cái có thể lấy đến ra tay, nhưng thế hệ trước quái vật nhiều ít vẫn là có mấy cái có thể đánh. Dám lấy hạo nhiên vì đại hảo, không có vài phần bản lĩnh thật đúng là không có cái này tự tin. Nhìn thấy người tới, Phong Hưu dư nửa điểm đều không có lùi bước ý tứ, bầu trời tiên nhân hắn đều không sợ, còn sợ một cái tán tiên sao? Trường môn không nên hỏi một chút chúng ta như thế nào đến nơi này sao? Dịch dư huyền há mồm cười nói, vẫn là Trường môn ngài thần cơ diệu toán, biết chúng ta nhất định sẽ đến nơi này đâu? Ai, Đường Đường Thiên Diễn Tông, tùy ý chúng ta xuất nhập, nói ra đi cũng không tốt lắm nghe đi. Cái này không đổi, chờ Lão đạo ta mời đến hai vị làm khách, nên biết đến tự nhiên cũng sẽ biết. Hạo Nhiên Tử khẽ cười nói. Hơn nữa, lao đạo đối quy nhất kiếm cập kiếm đạo xá lợi, cũng có như vậy một chút hứng thú. Nghĩ đến hai vị tiểu hữu hẳn là không đến mức bùn xỉn đến tận đây, không vì lao đạo ta giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc đi. Dịch dư huyền cười lạnh liên tục, phi, tệ già lên mặt, ngài sống thời gian dài như vậy, ra mặt công phu là một chút đều không có rơi xuống à. Hạo nhiên tử cũng không sinh khí, nhưng thật ra bên cạnh những cái đó thiên diễn tông các đệ tử nghe không nổi nữa. Người dám can đảm đối chúng ta trưởng môn bất kính chưa nguyên kiếm tông cẩu có cái gì tư cách đến chúng ta nơi này tới phệ thật sự cuồng vọng khiến cho chúng ta hảo hảo giáo giáo các ngươi cái gì gọi là tôn ti có khác dịch dư huyền có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu các ngươi rốt cuộc là cái gì phong kiến còn xuất lại nhập não còn cái gì tôn ti có khác chúng ta tu chân giới có nảy nhớ cái ngoạn ý nhi chúng ta thừa hành chẳng lẽ không phải cá lớn nuốt cá bé cường giả vi tôn sao đáng tiếc a theo ý ta tới cường giả cũng không phải các ngươi mà là chúng ta Hạo nhiên tử chỉ là mỉm cười nhìn bọn họ, tựa hồ cũng không sinh khí dịch dư huyền nói, ngược lại còn rất có hứng thú hỏi: "Kiếm đạo xá lợi, ở trên người của ngươi đi. Ngươi có bản lĩnh liền tới lấy." Dịch dư huyền mắt trợn trắng: "Ta nhưng không sợ ngươi cái này lão nhân." Dịch dư huyền ngoài miệng mắng đến hung ác, trong lén lút vẫn là ở cùng Phong Hữu dư điên cuồng đối tuyến. "Tiểu nhất tiểu nhất, ngươi hẳn là có thể đánh thắng được đi, cái này tán tiên ta không đối phó được a, ta chỉ có thể đi đối phó mặt khác những cái đó đệ tử." May mắn may mắn, Thiên Diễn Tông không ít tinh anh cùng trưởng lão đều ở xác định đẳng cấp đại hội bên kia, bằng không xa luân chiến đều có thể háo chết ta. Yên tâm. Phong Hữu Dư cho Dịch Dư Huyền một cái khẳng định trả lời. Dịch Dư Huyền ngẫm lại cũng đúng, tiểu nhất chính là liền tiên nhân cũng giết, sợ một cái tán tiên làm cái gì. Cho rằng tiểu nhất cũng chỉ là bình thường quy nhất kiếm linh, chính là Thiên Diễn Tông đối bọn họ lớn nhất hiểu lầm. Nơi này không có kiếm đạo xá lợi hơi thở. Phong Hữu Dư lại bổ sung một câu. Chỉ sợ kiếm đạo xá lợi bên kia chỉ có thể xem chu thủ tâm, chúng ta ở chỗ này vì hắn hấp dẫn tầm mắt, cũng coi như nhiều tranh thủ một chút thời gian đi. Nơi này linh khí nhiều như vậy, ta nhưng thật ra có thể háo đến khởi. Dịch dư huyền vốn dĩ linh khí liền hấp thu mau, nơi này linh khí nhiều như vậy, luận tiêu hao chiến nàng thật đúng là không sợ. Nó một hồi cũng không sao, trương ý nhiên sẽ xử lý tốt sự tình phía sau. Phong hữu dư nhàn nhạt cười nói, ngươi cứ việc buông tay đi làm là được. Chủ yếu là khai cung không có quay đầu lại mũi tên, bọn họ đã tới rồi này một bước, Trương ý nhiên muốn không thu thập cục diện rồi dám đều không được. Đây là người sáng lập tự tin sao. Dịch dư huyền vì Trương ý nhiên trưởng môn không khỏi bi ai hai giây. Ai, bối phân thấp, tu vi thấp, kia tự nhiên liền nhất không nổi cái gì tính tính tới. Chờ đến tiểu nhất dung hợp sở hữu kiếm đạo xá lợi lúc sau, Trương ý nhiên còn phải cấp tiểu nhất dập đầu đâu. Cho nên hiện tại vì bọn họ giải quyết một chút chuyện phiền thoái, cũng là hẳn là muốn tận hiếu tâm Ta đây liền không khách khí. Dịch dư huyền cũng cho một cái trả lời. Nàng sớm 800 năm liền xem thiên diễn tông không vừa mắt. Đánh chết bọn họ nha. Dịch dư huyền đột nhiên rút ra quý nhất kiếm, mà phong hữu dư cũng tùy tay ngưng tụ linh khí thành kiếm, tựa hồ cũng không đem này mãn đường tu sĩ để vào mắt. Nếu quyết định đi vào này thiên diễn tông chủ mạch, bọn họ vô luận như thế nào cũng là muốn đại đánh một hồi. Trước đem ra cắt không thi cốt mang đi lại nói. Không hẹn mà cùng, hai bên đồng thời giao thủ Dịch Dư huyền ỉ vào quy nhất kiếm cùng hiện giờ hóa thần kỳ tu vi, đem phong hữu dư đã từng huấn luyện quá kiếm pháp nhất nhất dùng ra, chẳng sợ chỉ có một người một kiếm, cũng ở mọi người vây công dưới ổn mà không loạn, có vẻ cực kỳ tùy ý. Trước kia bị tiểu nhất đệ nặng đánh, Dịch Dư huyền thiếu chút nữa muốn hoài nghi nhân sinh, chính mình có phải hay không thật sự kiếm luyện được có kém như vậy. Nhưng chờ đến thực chiến quá trình bên trong, nàng lại cảm nhận được nghiền áp này đàn học sinh tiểu học vui sướng. Thiên Diễn Tông các tu sĩ pháp bảo ra hết, Nhưng mà này đó pháp bảo mặc kệ cỡ nào lợi hại, chúng nó một khi gần đến dịch dư huyền trước người, bị quy nhất kiếm kiếm quang đảo qua địa phương, tiếp xúc nháy mắt cũng đã có vết nước. Mà pháp bảo cùng này đó các tu sĩ tâm huyết tương liên, pháp bảo bị thương, bọn họ bản nhân cũng gặp đồng dạng công kích. Sao? Sao có thể? Này đó nhưng toàn bộ đều là bọn họ tỉ mỉ luyện chế pháp bảo, giống nhau linh kiếm căn bản không có khả năng nhớ xúc phạm tới chúng nó một chút ít. Nhưng gần chỉ là một cái đối mặt. Chúng nó cơ hồ không thể ở dịch dư huyền dưới kiếm nhận được đệ nhị chiêu. Hoang Nga quý nhất kiếm cũng quá sắc bén đi. Dịch dư huyền chính mình giật nảy mình, nàng này đem quý nhất kiếm thật là trông được lại có ích ra, chẳng những đẹp, thiết những cái đó pháp bảo liền cùng thiết đậu hủ giống nhau, căn bản là không cần phí cái gì lực. Này hoàn toàn chính là ngoại quả A. Dịch dư huyền sảng. A A, đây mới là thích hợp nàng công kích thủ đoạn A. Dịch dư huyền ở mọi người vây công giới, càng đánh càng có tin tưởng. Phong Hữu Dư đã từng đã dạy nàng đồ vật, cũng bị nàng toàn bộ thực tiễn ra tới, mặc kệ như thế nào đánh đều không có mỏi mệt dấu hiệu. Mà nàng thậm chí còn có nhàn tâm lại bảng quan Phong Hữu Dư. Tiểu nhất liền đánh càng thêm tùy ý. Hạo Nhiên Tử nguyên bản còn nắm chắc thắng lợi, thẳng đến hắn phát hiện mặt khác những cái đó trưởng lão các đệ tử cơ hồ không có thể tới gần Phong Hữu Dư một bước, sắc mặt mới dần dần thay đổi. Kiếm Linh không nên cùng kiếm chủ tu vi không sai biệt lắm sao? Kiếm Linh hóa hình, độc lập với kiếm chủ ở ngoài, Nó tiêu hao hẳn là đều là kiếm chủ linh khí mới là Chính là vì sao trước mắt cái này kiếm linh, tựa hồ hoàn toàn không cần tiêu hao dịch dư huyền linh khí giống nhau. Hạo nhiên tử ý đồ cẩn thận đi quan sát phong hữu dư trên người tu vi, sau đó đương nhiên thả ra thần thức nhìn trộm lúc sau, lại chỉ cảm thấy chính mình thần thức bị vô số đạo kiếm bổ ra, thật lớn phản phệ nên diện đánh tới, chỉ là một lát, khỏe miệng liền đã lộ ra máu tươi. Hắn có bao nhiêu năm chưa từng chịu quá bị thương? Không. Hắn tuyệt đối không có khả năng là quý nhất kiếm linh. Trường môn, ngay cẩn thận, người này tuyệt đối không phải kiếm linh. Chúng ta đều không phải đối thủ của hắn. Phía trước những cái đó ở Long giá động thiên ý đồ ngăn cản dịch dư huyền cùng phong hữu dư thiên diễn tông các trưởng lão cũng theo cái kia đường hầm cùng về tới nơi này. Chỉ là bọn hắn trên người nhiều ít đều mang theo thường, mắt thấy nếu là không có nhiều ít sức chiến đấu. Bọn họ cũng không nghĩ tới, từ động thiên đường hầm tiến vào lúc sau, cư nhiên trực tiếp thông tới rồi một cái khác đại thế giới tông môn chỗ. Liên tính là truyền thống trận, cũng không có nhanh như vậy. Hơn nữa xem bộ dáng, liên trưởng môn cũng không biết còn có như vậy một cái lối tắt. Hai người kêu lại là làm sao mà biết được. Trường nguyên kiếm tông người có phải hay không cũng biết. Nếu trường nguyên kiếm tông người cũng biết, chỉ sợ bọn họ thiên diễn tông bất chi bất giác, bị người ta xông vào trong nhà quét sạch, bọn họ cũng chưa có thể phát hiện đối phương bóng dáng. Mặc kệ nói như thế nào, liên tính là vì bảo hộ bọn họ thiên diễn tông an nguy cũng hảo. Hai người kia đều cần thiết muốn hoàn toàn lưu lại nơi này. Mà chưa nguyên kiếm tông bên kia, mặc kệ cảm kích vẫn là không hiểu rõ, đều cần thiết muốn chết. Chuyện này, đã huy hiếp tới rồi bọn họ thiên diễn tông sinh tử tồn vong, không thể lại giống như trước đây, còn duy trì mặt mũi thượng cân bằng. Người, các hạ rốt cuộc là người phương nào? Hạo nhiên tử nhìn này đó bị thương các trường lao, đến lúc này mới rốt cuộc ý thức được không đúng. Trước mắt cái này phong thái tuyệt thế người, tuyệt phi là kiếm linh đơn giản như vậy. Này đó trưởng lão cơ hồ đều là bọn họ thiên diễn tông tinh anh. Không nói là trước mắt cái này kiếm linh, liền tính là trương ý nhiên bản nhân tự mình tới, cũng mơ tưởng ở này đó các trưởng lao thủ hạ thảo được hảo. Hắn khỏe mắt dư quang thấy những cái đó đang ở cùng các tu sĩ chiến đấu dịch dư huyền, lại không khỏi nhớ tới lúc trước ở Bạch Mai Phi thang đại điện thượng, đối với thang trời thượng quét ngang qua đi nhớ 30.340, kia nhất kiếm. Bắt đầu hắn cho rằng, Đó là dịch dư huyền ỷ vào quy nhất kiếm cùng kiếm đạo xá lợi mà chém ra tới kiếm, ba người hợp lực dưới mới có thể lại như vậy đại uy lực. Nhưng mà ở nhìn thấy trước mắt người lúc sau, hạo nhiên tử không khỏi đối chính mình suy đoán sinh ra hoài nghi. Kia thật là bởi vì kiếm đạo xá lợi mới có thể làm được chiêu thức sao. Dịch dư huyền bị vây công đều không coi ỷ vào kiếm đạo xá lợi lực lượng dùng kiếm. Là nàng không nghĩ? Vẫn là căn bản là không phải. Có lẽ, kia căn bản không phải dịch dư huyền duyên cớ Mà là bởi vì trước mắt này một cái thoạt nhìn tựa hồ thực không thể đánh đem sở hữu thiên phú đều điểm ở trên mặt kiếm linh Người Tổng hội biết Phong hữu dư nhìn như vân đạm phong khinh phất phất tay trung linh khí ngưng tụ mà thành kiếm Nhẹ nhàng bâng cơ nhìn hạo nhiên tử nói Thế giới này, tựa hồ cũng đã quên ta lâu lắm Sát ra tới kiếm thần chi danh Ước chừng cũng chỉ có tân giết chóc mới có thể một lần nữa làm cho bọn họ nhớ tới tên của hắn Chu thủ tâm một lần nữa vọt tới linh thú viên chỗ sâu nhất lại về tới cái kia thôn xóm bên trong, bởi vì thôn xóm phàm nhân đều bị Chu Thủ Tâm mang đi, cho nên hiện giờ thôn xóm thoạt nhìn liền phá lệ yên lặng, thậm chí yên lặng có chút quá mức. Chu Thủ Tâm tính tính thời gian, chính mình mang theo kia mấy cái phàm nhân rời đi nơi này lại phản hồi, thêm lên tổng cộng cũng liền không đến 3 ngày thời gian. Hơn nữa Dịch Dư Huyền lại hấp dẫn Thiên Diễn Tông tuyệt đại bộ phận ánh mắt, liền tính Thiên Diễn Tông muốn một lần nữa tới rồi đem ra cắt ra người rời đi cũng nên không có nhanh như vậy mới là, chính là hiện giờ lại là vì sao? Chu Thủ Tâm nghĩ nghĩ, tùy tay nặn ra mấy cái pháp quyết, không hề cố kỵ đem trước mắt những cái đó tòa nhà toàn bộ gọt bỏ hơn phân nửa. hắn đã không cần lại khống chế chính mình tu vi, thiên diễn tông người hiện giờ đều bị dịch dư huyền nâng, nơi nào đuổi đến lại đây. nhưng mà đương này đó trong nhà cảnh tượng toàn bộ đều rơi vào đến hắn trong mắt lúc sau, Chu Thủ Tâm mới phát hiện là chính mình quá mức thiên chân, cơ hồ mỗi một cái tinh mỹ trong nhà đều tứ tung ngang dọc nằm vài cá nhân, bọn họ một đám xanh cả mặt. Môi phát tím, vừa thấy chính là thân trung kịch độc mà chết lúc sau bộ dáng. Hơn nữa bọn họ thân thể còn hưu dư nhiệt, có thể thấy được là vừa rồi chết đi không lâu. Sao? Như thế nào sẽ như thế? Chu thủ tâm hoàn toàn không hiểu rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Hắn chỉ là mang theo những cái đó phạm nhân rời đi 3 ngày không đến mà thôi. Hắn theo bản năng đi kiểm tra này đó nằm ngã trên mặt đất người, bọn họ mỗi người đều không có linh can, hơn nữa ra thịt trắng nõn, không có nửa điểm lao động dấu hiệu mà những người này chẳng phân biệt nam nữ, thân thể đều không bằng thường nhân cường tráng. Đối với người bình thường tới nói khả năng không nguy hiểm đến tính mạng độc dược, đối bọn họ tới nói chính là muốn mệnh đồ vật. Không, không đúng, hiện tại vấn đề là, những người này như thế nào sẽ bị độc chết? Thiên diễn tông người làm? Không có khả năng. Thiên diễn tông hoa lớn như vậy sức lực đem ra cắt ra người toàn bộ quyển dưỡng lên, không biết tiêu phí nhiều ít đại giới mới có thể làm cho bọn họ ở chỗ này sinh hoạt. Lại sao có thể sẽ một hơi đưa bọn họ toàn bộ đều độc chết đâu? Này căn bản không hợp với lẽ thường. Hay là, là những người khác độc tay? Chu thủ tâm trong đầu đã xoay vô số khả năng, thậm chí liền dịch dư huyền bọn họ có phải hay không trước tiên đi vào nhớ nơi này đem người cấp độc chết khả năng tính đều đoán được, nhưng lại bị nhất nhất phủ quyết. Ai? Chu thủ tâm phát hiện có người đang tới gần chính mình. Tiên trưởng, ngài đừng nghĩ, những người này là ta độc chết. Chu thủ tâm quay đầu tới. Thấy một cái ước chừng 14-15 tuổi, sắc mặt trắng bệnh, yếu đuối mong manh thiếu niên lang chính hướng tới hắn đi tới. Hắn dẫn theo truy thủ, truy thủ thượng còn có rõ ràng huyết, nhảy nhót đi vào chu thủ tâm bên người, nhìn này chung quanh bị chu thủ tâm hủy diệt hết thể nhịn không được vỗ tay. Tiên trưởng, ngài thật là lợi hại, ta đã sớm muốn đem nơi này làm hỏng, không nghĩ tới ngài một ý niệm là có thể đem nơi này toàn bộ phá hủy. Tu tiên người thật sự rất lợi hại, trách không được ta các trưởng bối làm mộng đều muốn tu hành. Thiếu niên này ngũ quan sinh cực hảo, chính là hắn thân thể lại cực kỳ gầy yếu, thủ đoạn tế cơ hồ chỉ có xương cốt cùng da, cả người thoạt nhìn giống như là một tầng khoác da bộ xương. Chu thủ tâm lại nhìn truy thủ trong tay hắn. Nga, vừa rồi có mấy người không chết đấu, ta bổ mấy đau. Thiếu niên hì hì cười hai câu, kỳ thật cũng man đơn giản, ta trước kia xem bọn họ giết chết bọn họ không thích nô lệ thời điểm, bọn họ chính là như vậy làm, ta chính là học theo. Chu thủ tâm trong đầu hiện lên phía trước những cái đó phàm nhân nói, ngươi chính là bọn họ trong miệng tiểu chủ tử. Hắn buông ra thần thức đảo qua, này đó bị độc chết ra cắt ra người cơ hồ đều là thành niên nam nữ, cơ hồ rất ít có vị thành niên hải tử. Mà có thể phù hợp những cái đó phàm nhân trong miệng một cái ốm yếu tuổi trẻ tiểu chủ tử hình tượng người, tựa hồ cũng cũng chỉ có trước mắt như vậy một người. Hiện tại thiếu niên này nói, là hắn độc chết những người này. Đa tạ thượng tiên ngài đem những cái đó phàm nhân mang đi mới có ta xuống tay cơ hội tốt. Thiếu niên hướng tới Chu Thủ Tâm hơi hơi hành lễ, chưa các cử, gặp qua vị này thượng tiên. ở hắn nói chuyện thời điểm, Chu Thủ Tâm cũng đã dùng thần thức đem trước mắt thiếu niên cấp chắc một lần. Đồng dạng không có linh căn, là cái lại bình thường bất quá phàm nhân. chỉ là hắn trên người tựa hồ có rất nhiều miệng vết thương, hơn nữa trên người máu lượng cũng so thường nhân muốn thấp thượng rất nhiều. Loan thoáng, từ hắn chưa lành miệng vết thương bên trong, tựa hồ có thể cảm giác đến kia một kia một sợi linh khí. Ngươi như thế nào động tay? Chu thủ tâm cũng là đương quá không ít năm phàm nhân, nhưng như trước mắt người giống nhau tự diệt mãn môn thật đúng là không nhiều lắm. Ta vẫn luôn đều có cất giấu một bao độc dược, chỉ cần đem dược ngã vào giếng liền hảo. Chứ các cựu trên mặt mang theo không thêm che giấu ý cười, trước kia ta không dám động thủ, ta sợ những cái đó nô lệ cũng sẽ uống nước, cho nên ta vẫn luôn đang đợi một cái bọn họ đều rời đi cơ hội. Hiện giờ thượng tiên ngài đem người đều mang đi, ta thúc thúc bà bá thẩm thẩm nhóm đều thực tức giận Tụ tập lên nói muốn lại đi tìm Thiên Diễn Tông muốn chút nô lệ tới vì bọn họ nối dõi tông đường. Ta liền nhân cơ hội hạ dược, bọn họ uống nước xong, trở lại nhà mình, liền kịch độc phát tác. Cũng không biết như thế nào, bọn họ tìm Thiên Diễn Tông đã phát xin giúp đỡ Linh Phủ, nhưng Thiên Diễn Tông bên kia nhưng không ai hồi phục bọn họ. Trời cho cơ hội tốt, bọn họ không có thể chịu đựng độc phát thời gian, liền như vậy đã chết. Thật là thời gian tạp hảo. Những người này kịch độc phát tác xin giúp đỡ thời điểm. Vừa lúc là dịch dư huyền nháo ra đại động tinh thời điểm, thiên diễn tông bên kia lại như thế nào tới kịp hồi phục. Cũng chỉ là nhớ như vậy chậm chễ một lát sau, ra cắt ra người cũng đã bị độc chết một cái đều không còn. Thượng tiên đi vào nơi này, chắc là nhận thức nhà của chúng ta người đi. Nếu ngài muốn tìm chúng ta ra công pháp bí tịch nói, ngài sợ là phải thất vọng. Này mấy ngàn năm tới, nhà của chúng ta sở hữu công pháp bí tịch cùng bí pháp, đã sớm đã bị thiên diễn tông ép không còn một mảnh hiện tại nơi này là một chút đồ vật đều không dư thừa, người sở thấy ra các gia cũng chỉ là một ít bị quyển dưỡng lên, một chút nguy cơ ý thức đều không có hình người châu ngựa mà thôi. trừ các cựu thiệt tình thực lòng nói, hơn nữa chúng ta công pháp kỳ thật không thích hợp mặt khác đạo thống tu sĩ tu luyện, luyện cũng là luyện không, thiên diễn tung người đều đã thử qua. hắn thoạt nhìn sắc mặt cực kỳ không bình thường, dần dần hai má phía trên sinh ra một cổ cổ quái đỏ hửng tới, rõ ràng thân thể về phải thực, nhưng là đôi mắt lại cơ hồ ở sáng lên. Chu thủ tâm lại chỉ là rất là kiêng kỵ nhìn thiếu niên này, cũng không tin tưởng lời hắn nói. Người rốt cuộc là người nào? Ta là ra cắt ra người A. Trư các cựu khẽ cười nói, chỉ là một cái, thập phần không khéo thức tỉnh rồi một bộ phận tổ tiên huyết mạch rồi lại không có linh căn người đáng thương mà thôi. Là cổ tiên máu. Chu thủ tâm theo bản năng dò hỏi ra tới. Ngài biết cổ tiên máu. Xem ra ngài thật đúng là đối nhà của chúng ta hiểu biết rất nhiều. Trư các cựu nghe vậy, không khỏi nở nụ cười, thực đáng tiếc. Ta không phải. Cổ tiên máu đã sớm đã tuyệt chủng, thiên diễn tông người nhưng thật ra vẫn luôn kỳ vọng chúng ta có thể sinh ra một cái cổ tiên máu người tới, đáng tiếc vẫn luôn đều làm không được, chúng ta liền linh căn đều không có. Ta chỉ là trung hợp, máu nhiều như vậy một chút linh khí, cho nên bị bọn họ ký thắc kỳ vọng cao mà thôi. Trên người của ngươi miệng vết thương, là thiên diễn tông người làm cho. Chu thủ tâm không khỏi tò mò, ta có thể cảm giác được trên người của người miệng vết thương có một chút linh khí toát ra tới. Gia cắt gia có thể bị thiên diễn tông vẫn luôn như vậy hảo hảo dưỡng, khẳng định là trung gian mấy năm nay, thật đúng là sinh ra cái mấy cái không tồi hài tử tới, bằng không như thế lô vốn mua bán, thiên diễn tông không có khả năng vẫn luôn làm. Không phải Nga, là ta thúc thúc bá bá làm cho. Chứ các cựu chấp chấp cười nói, ta không có linh can, máu lại có linh khí. Ta thúc thúc bá bá nhóm muốn tu tiên tưởng điên rồi, bọn họ liền tưởng, uống lên ta huyết, có thể hay không có thể sinh ra linh căn tới đâu. Chẳng sợ chính mình không thể sinh ra linh căn, có lẽ bọn họ đời sau, có thể sinh ra có linh căn hải tử. Trước kia chúng ta tổ tiên cũng có cùng ta giống nhau cùng loại người, bọn họ đều không có sống quá 20, trên người huyết đã bị phóng sạch sẽ. Ta không nghĩ ngồi chờ chết, cho nên liền phải xuống tay trước. Chứ các cựu thở dài, có chút bất đắc dĩ buông tay, chính là những cái đó nô lệ là vô tội, ta lại không nghĩ giết bọn hắn, cũng chỉ có thể vẫn luôn chờ cơ hội. Ta trước kia thấy chúng ta tổ tiên trong lịch sử ghi lại. Thấy một cái gọi là ra cắt không tổ tiên, trước khi chết phát hạ độc thề muốn đoạn tuyệt chúng ta mọi người tiên đổ. Ta cảm thấy vị này tổ tiên vẫn là quá mức nhân tử, chỉ đoạn tuyệt tiên đổ như thế nào đủ đâu. Đương nhiên là muốn đem bọn họ hoàn toàn giết chết, mới là chúng ta ra cắt ra nhổ cỏ tận gốc lý niệm A. Người nơi nào tới độc dược. Chu thủ tâm cảm giác được một tiêu hàng khí. Trước mắt cái này tên là Trư cắt cựu thiếu niên, rõ ràng là bị ra cắt ra cùng thiên diễn tông cấp bức điên rồi gia cắt gia sản sơ bị gia cắt không đoạn tuyệt một nửa nhớ 30340, vận mệnh hiện giờ lại bị chư cắt cựu hoàn toàn chấm dứt sở hữu. Quả thực giống như là một cái nguyền rủa giống nhau. Những cái đó gia cắt gia người đã từng vì phục hưng gia tộc mà vứt bỏ tộc nhân của mình, cuối cùng lại bị chính mình chướng mắt hai cái tộc nhân hoàn toàn tuyệt chủng. Quả thực không có so này càng tốt cười chê cười. Linh thú cho ta. Chư cắt cựu sắc mặt âm trầm xuống dưới, ta thúc thúc ba ba nhóm muốn long tinh hổ mãnh, bọn họ rất muốn sinh hài tử. Chính là sinh hài tử rất khó, 10 năm sau chỉ có thể sinh ra một hai đứa nhỏ. Cho nên bọn họ liền bắt đầu ăn linh thú thịt, uống linh thú huyết, ý đồ dùng như vậy phương thức sinh ra đặc thù hài tử tới, ta chính là dưới tình huống như thế sinh ra. Những cái đó linh thú thực đáng thương, chúng nó ở trước khi chết, liền đem chúng nó trong thân thể độc túi cho ta, ta thu thập thật lâu, hỗn hợp vô số độc dược, mới luyện thành ta trong tay này một loại. Hiệu quả ngoài dự đoán hảo, ngài nói đúng không, thượng tiên. Chương 123 đệ 123 chương Xác định đẳng cấp đại hội chỗ Đồng vận tránh ở phong hà tử phía sau Nương mặt khác đồng môn sư huynh đệ điểm hộ Điên cùng dùng di động cấp nhà mình trưởng môn phát tin tức Cho dù có chút tu sĩ phát hiện đồng vận động tác Cũng không biết nàng rốt cuộc đang làm cái gì Các tu sĩ chỉ biết có đưa tin phủ Cũng không biết di động loại này Ngoạn ý nhi truyền tin tốc độ sẽ so đưa tin phủ càng mau Trường môn, cứu mạng A Đồng vận đem trước mắt tình huống soát soát soát toàn bộ đều viết ra tới Vừa rút chắc, trưởng môn trương uy nhiên cùng mặt khác mấy cái thái thượng trưởng lão còn ở không chút hoang mang nói chuyện hiếm. Chớ hoảng, chúng ta đã đi trước thiên diễn tông, các ngươi ở chỗ này nghe phong hà tử cùng các trưởng lao sai phái chính là. Chúng ta trưởng nguyên kiếm tông đó là kiêu ngạo một ít cũng không sao. Nếu là có không nghe lời, chấn áp đó là. Mấy ngày liền thượng tiên người đều không thể làm ta trưởng nguyên kiếm tông chịu thua, huống chi người khác. Nhìn những lời này, đồng vận ngẩn đầu lại nhìn nhìn ở phía trước đứng thẳng. Còn có bên cạnh đồng môn các sư minh đệ, bao gồm này đó chiến ý 10 phần kiếm linh. Nàng giống như đột nhiên liền minh bạch trưởng môn cùng các trưởng lão tự tin nơi. Đúng vậy. Bọn họ trường nguyên kiếm tông lại có cái gì sợ quá. Hiện giờ, này đó xác định đẳng cấp đại hội môn phái, mới là sợ hãi sợ hãi bọn họ kia một phương. Đồng dạng là đỉnh cấp tông môn, nhưng thái nhất tông thiên thủ tông từ đầu tới đuôi đều chỉ là mỉm cười bằng quan, tựa hồ cũng không tính toán đúng tay bọn họ sự tình chứ phi trường nguyên kiếm tông phát rồi đến muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết bọn họ vì tự bảo vệ mình mới có thể phấn khởi phản kháng bằng không ở bọn họ trong mắt đơn giản chính là trường nguyên kiếm tông cùng thiên diễn tông đấu tranh gây cấn mà thôi tu chân giới, đại gia sóng to gió lớn thấy nhiều loại này đều chỉ có thể xem như tiểu đánh tiểu nháo bình tĩnh xem diễn liền hảo trương ý nhiên cùng mặt khác các trưởng lão khắp nơi bằng màu tốc độ chạy tới thiên diễn tông trường môn sư điệt, dịch dư huyền bọn họ sự thật không phải ngươi sai xử Mấy cái bối phận cao trưởng lão tò mò hỏi. Đúng vậy, thật là ngươi phân phó cũng không sao, này thiên diễn tông nhiều lần khiêu khích chúng ta, liền tính chúng ta phải cho bọn họ một chút giáo hấn cũng có địa phương có thể nói rõ lý lẽ. Chỉ là về sau loại này tạp bãi sự tình, đảo cũng không cần bọn tiểu bối thượng, chúng ta thượng là được. Không tồi không tồi, quý nhất kiếm chủ như thế nào cũng đến là chúng ta trong tông môn linh vật, nếu là đã xảy ra chuyện, về sau ta giống như là phi thăng, có gì thể diện đi gặp chúng ta liệt tổ liệt tông. Trương Úy Nhiên mặt đều tái rồi. Nay thật không phải hắn phân phó. Đáng tiếc các trưởng lão đều không tin. Bọn họ đều cho rằng Trương Ý Nhiên là cái không có hại, phía trước Thiên Diễn Tông khiêu khích như vậy nhiều lần, Trương Ý Nhiên nhưng vẫn ẩn nhận không phát, nhất định là ẩn giấu chuẩn bị ở sau. Hiện giờ chuyện này nhi, Trương Ý Nhiên vội vội vàng vàng kêu bọn họ hỗ trợ, khẳng định chính là chuẩn bị xuống tay. Trương Ý Nhiên có khổ nói không nên lời. Hắn đối dịch dư Huyền bên người cái kia quý nhất kiếm linh thân phận có phán đoán, nhưng lại không dám xác định. Rốt cuộc nhân gia diện mạo cùng bọn họ tông môn vẫn luôn lưu chuyển tới nay tổ sư ra bộ dáng nhưng kém quá nhiều, hoàn toàn không giống nhau. Mà tổ sư ra tính tỉnh, như thế nào cũng không có khả năng ở trở về lúc sau cô y đem chính mình biến Mỹ. Chính là, bình thường kiếm linh, lại sao có thể có như vậy cường đại tu vi. trương ý nhiên nhớ tới chính mình tiếp nhận chức vụ trưởng môn khi, đời trước trưởng môn đối chính mình lời nói. Bọn họ trường nguyên kiếm tông, thế thế đại đại trưởng môn đều đang chờ một ngày nào đó tổ sư ra trở về. Đây là bọn họ đời thứ hai trưởng nhớ môn, tổ sư ra đệ tử Vân Chi khí lưu lại khẩu tin, chỉ có nhiều đời trưởng môn mới có thể biết được. Cho nên, chương ý nhiên mới có thể hoài nghi khởi phong hữu dư thân phận. Ôm loại này suy đoán, chương ý nhiên cho dịch dư huyền cực đại quyền tự chủ. Chẳng sợ trung gian xuất hiện một chút sai lầm, hắn cũng là tận tâm tận lực thu thập cục diện rối giám cái kia. Vạn nhất thật là tổ sư ra, kia cấp tổ sư ra thu thập cục diện dối giám có thể kêu chuyện này sao? Kêu, kêu Quang vinh. Cho nên, hiện giờ liền tính thái thượng trưởng lao nhóm đối chính mình có hiểu lầm, hắn cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Ngày sau tổ sư ra thật khôi phục thân phận, đến lúc đó chính mình nhất định có thể rút đến thứ nhất, ở tổ sư ra trước mặt lộ mặt. Nếu là dịch dư huyền biết trưởng môn chương ủy nhiên tính toán, tám phần phải cho chương ý nhiên dơ ngón tay cái lên. Ngoan ngoãn, không hổ là lãnh đạo, ở cấp trên còn không có lộ diện cải trang vi hành thời điểm cũng đã tùy thời chuẩn bị tốt đứng thành hàng, trách không được trưởng huyền kiếm tông nhân tài đông đúc. Cuối cùng ngược lại là trương ý nhiên có thể lên làm trưởng môn đâu khắc không nói, liền hướng về phía này một phần ánh mắt, cũng đã được trời ưu ái Dịch dư huyền phát hiện, những người đó cùng chính mình đánh đánh, liền ngừng lại. Bọn họ không tự chủ được hướng tới bên cạnh phong hữu dư nhìn qua đi. Phong hữu dư cùng hạo nhiên tử tranh đấu, đủ để cho này đó trong sân tu sĩ tâm trí hướng về. Đối với tu sĩ mà nói, bàng quan người khác đấu pháp, liền có thể thể ngộ đấu pháp người nói. Càng là cường đại. Trên người hắn thể hiện ra tới đại đạo phương pháp liền càng là thâm hậu, mà loại này đạo vận, cùng tu sĩ là cái cái dạng gì người là không quan hệ. Cho dù là ma tu, lại hoặc là yêu tu, chỉ cần hắn ở đại đạo thấm vào đã lâu, như vậy hắn sở bày ra ra tới đạo ý liền cũng đủ hấp dẫn người. Dùng thế tục một chút ví dụ tới vi phương, mặc kệ là da trắng da mỹ nhân vẫn là da đen da mỹ nhân, chỉ cần nàng Mỹ mạo chịu đựng ở đại chúng ánh mắt kiểm nghiệm, như vậy cùng nàng chủng tộc cùng xuất thân không quan hệ. Nàng chính là hàng thật giá thật mỹ nhân. Đại đạo đó là như thế. Đối với tu sĩ tới nói, cường đại lại thuần túy đạo ý là mang theo thiên nhiên lực hấp dẫn. Ngay cả dịch dư huyền loại này tự nhận là Phật hệ làm công người, có đôi khi đều không khỏi bị phong hữu dư trên người đạo ý cấp mẹ hoặc, hướng chi người khác. Mà giờ này khác này, đối mặt hạo nhiên tử loại này tu chân giới đỉnh cấp tán tiên, phong hữu dư sở bày ra ra tới kiếm đạo, tự nhiên cùng ở những người khác trước mặt triển lãm không giống nhau. Đó là thuần túy lại cường đại giết chóc kiếm ý. Ở đây người đều có thể cảm nhận được loại này bị sát khí bao phủ cảm giác, liền giống như ung nhọt trong xương, thâm nhập cốt tủy, muốn thoát khỏi mà không thể. Nhưng vừa lúc chính là này, phân có mặt khắp nơi lại không gì làm không được cảm giác, ngược lại làm cho bọn họ càng thêm mê muội. Hiện đại khoa học nghiên cứu cho thấy, nhân loại gen liền có bạo lực khuynh hướng. Cũng chính là cái gọi là hiếu chiến. Mộ Cường tâm lý là người trời sinh liền có, ai cũng không ngoại lệ. Bởi vậy Đưa một cái lại cường đại lại mỹ lệ người xuất hiện là lúc, mọi người tầm mắt cũng sẽ gắt gao đi theo đi lên. Liền giống như hiện tại. Đại gia đánh đánh, liền sẽ thất thần. Đương nhiên, cũng có thể chỉ là đơn thuần háo không dậy nổi. Dịch dư huyền trên người linh khí tiêu hao tốc độ còn không có nàng bổ sung linh khí tốc độ mau, này đó tu sĩ đều mau bị nàng cấp háo đã chết. Chính là, dịch dư huyền lại như là nhớ cái giống như người không có việc gì. Bọn họ đánh bất bại lại trốn không thoát, cùng dịch dư huyền đấu pháp càng đánh càng cảm thấy đến không thú vị. Dịch dư huyền rõ ràng có rất nhiều lần cơ hội có thể giết chết bọn họ, lại cũng không động thủ, mà là đưa bọn họ trở thành giáo án công cụ, nhất biến biến diễn luyện nàng không biết từ nơi nào học được kiếm pháp. thật sự gọi người buồn bực lại sinh khí. bọn họ không làm gì được Dịch dư huyền, Dịch dư huyền cũng không nghĩ đưa bọn họ đều cấp giết, trận này đấu pháp tự nhiên cũng liền không có biện pháp lại tiếp tục đi xuống. tương phản, Phong hữu dư cùng Hạo nhiên tử đấu tranh, mới là bọn họ lúc này đầy trung tâm. Nếu là Hạo Nhiên tử bại, ý nghĩa bọn họ Thiên Diễn tông cũng hoàn toàn thất bại. Liên tính bọn họ có thể đem dịch dư huyền cùng phong hữu dư cấp bắt lấy, cũng hoàn toàn không có thể vãn hồi cái gì. Hạo Nhiên tử đã thủ đoạn ra hết. Mặc kệ là trưởng pháp, thân pháp, vẫn là hắn tế ra tới pháp bảo, chẳng sợ kia pháp bảo đã tới rồi tiên khí cấp bậc, ở phong hữu dư trước mặt, toàn bộ đều là như là giấy giống nhau. Đối phương chỉ là mắt lạnh nhìn hắn, sau đó, đối với hắn thẳng tắc bổ nhất kiếm. Chỉ có nhất kiếm Cái gì gọi là nhất kiếm phá vạn pháp? Hạo nhiên từ trước kia cảm thấy, này bất quá chính là cái gọi là kiếm tu cho chính mình trên mặt thiếp vàng mới có cách nói. Trên thế giới đạo thống có nhiều như vậy, thực lực cường đại tu sĩ nhiều không kể xiết, không biết có bao nhiêu quỷ quyệt thủ đoạn, sao có thể có người chỉ bằng một phen kiếm là có thể phá rớt người khác sở hữu thành quả. Hiện giờ lại phát hiện, trên thế giới là thật sự có loại người này tồn tại. Cho nên, kiếm tu đạo thống mới có thể ở loạn thế chi kiếp tỏa sáng rực rỡ. Mới có thể làm bầu trời tiên nhân đều kiến kỵ, làm cho bọn họ không cần chính diện đấu tranh. Mới có thể làm cho bọn họ hao hết tâm tư đi cướp lấy kiếm đạo xá lợi. Hạo nhiên tử cơ hồ yếu đạo tâm thất thủ. Hắn không phải không có người có bản lĩnh, tương phản, làm tán tiên. Hắn chẳng những có được thiên diễn tông tốt nhất công pháp cùng tài nguyên, thậm chí bởi vì cùng các tiên nhân có quan hệ giao thoa duyên cớ, còn học xong một ít tiên pháp. Có thể nói, phóng nhãn toàn bộ 3.000 thế giới. Ở tán tiên bên trong hắn tuyệt đối xương được với là cầm cờ đi trước. Liên tính đồng dạng là Trường Nguyên kiếm tông những cái đó kiếm tu tán tiên nhóm tới, cũng tự tin có thể có một trận chiến chi lực. Nhưng hôm nay, ở cái này kiếm linh trước mặt, hắn lại như là một cái vừa mới học được đi đường hai đồng, cơ hồ không có bất luận cái gì có thể xúc phạm tới lực lượng của đối phương. Mà trước mắt cái này kiếm linh, trong tay thậm chí đều không có một phen giống dạng kiếm, cũng đã đánh hắn quân lính tán dã. Còn có sao? Phong Hữu Dư lẳng lặng nhìn hắn. Tùy ý đi phía trước đạp một bước, phảng phất đang nói khởi một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, đang hỏi hắn còn có cái gì thủ đoạn không có dùng ra tới, hoàn toàn có thể ở ngay lúc này hảo hảo cho hắn triển lãm triển lãm, chỉ là một bước khoảng cách. Nhưng hạo nhiên tử lại đem đối phương trên người khủng bố bàng bạc kiếm ý lại cảm thụ thân thiết một phần, hắn cơ hồ muốn hít thở không thông, hắn sở tu hành đại đạo, ở trước mắt người này tuyệt đối mạnh mẽ đại đạo trước mặt, hoàn toàn không có bất luận cái gì cạnh tranh lực, mặc kệ là ở đâu phương diện. Trước mắt người thực lực đều là nghiền áp hắn. Hiện giờ chính mình không chết, cũng chỉ là bởi vì đối phương còn không nghĩ muốn giết hắn mà thôi. Hạo nhiên tử không có cách nào lại bảo trì tiên phong đạo cốt bộ dáng. Người rốt cuộc là ai? Người tuyệt đối không có khả năng là quý nhất kiếm linh, người rốt cuộc là ai? Hạo nhiên tử chưa từng có thua thảm như vậy quá. Hắn thậm chí cũng chưa có thể ai đến đối phương một mảnh góp áo. Đừng nói là hắn, liền tính là trong sân sở hữu nhớ 30.340, tu sĩ thêm lên. Chỉ sợ cũng không thể đem trước mắt người thế nào. Đây mới là đối phương có thể mang theo dịch dư huyền, đơn thương độc mã đi vào bọn họ thiên diễn tông nguyên nhân. Chỉ cần hắn tưởng, hắn thậm chí có thể một người một kiếm liền hủy diệt bọn họ toàn bộ thiên diễn tông. Trời cao thế nhưng sẽ mặc kệ loại thực lực này người còn dừng lại ở tu chân giới sao. dữ dội bất công. Hạo nhiên tử tựa hồ tới rồi hiện giờ mới biết được chính mình ở tiên nhân chỉ điểm hạng, vẫn luôn là ở cùng người nào đấu tranh. Có thể bị tiên nhân như thế kiên kỵ sao có thể thật là cái nhỏ yếu nhân vật đâu? ta là ai? ngươi một ngày nào đó sẽ biết. Phong hữu Dư ngâng lên mắt, tầm mắt dịch tới rồi Thiên Diễn Tông chủ mạch ngọn núi phía trên. Cây Mẹ yêu dùng thân thể của mình đào ra một cái con đường, mà cái kia con đường còn lại là cùng Thiên Diễn Tông linh mạch cùng một nhịp thở. Mỗi một cái linh mạch đều sẽ không quá lớn, chúng nó thậm chí thật nhỏ giống như một cây dây cỏ, cơ hồ rất khó gọi người phát hiện. Chính là càng là như thế ôn hòa vô hại đồ vật, ngược lại có thể buộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng mà ra các không thi cốt liền tại đây điều linh mạch phía dưới cây mẹ yêu đã hỗ trợ tìm được rồi nó dư huyền ngươi hơi chút né tránh một ít phong hữu dư nhẹ giọng nhắc nhỏ nói tuất quý nhất kiếm cho ngươi dịch dư huyền biết phong hữu dư tính toán làm cái gì nàng đem trong tay quý nhất kiếm đưa qua tuy rằng phong hữu dư căn bản không cần thanh kiếm này cũng có thể đem linh mạch cấp đào ra nhưng là phong hữu dư muốn mang ra bản thân đệ tử thi cốt lại như thế nào có thể không mang theo quý nhất kiếm đâu Dịch dư huyền lui ra phía sau hai bước, mà thiên diễn tông các tu sĩ tuy rằng còn đắm chìm ở trưởng môn cư nhiên thua nhận thức ra không được, nhưng cũng theo bản năng đi theo dịch dư huyền cùng lui về phía sau hai bước. Bọn họ không dám đi đối kháng phong hữu dư, không dám đi trực diện phong hữu dư đạo ý. Phong hữu dư trong tay nắm quy nhất kiếm, trong ánh mắt hiện lên một tia ôn nhu. Quy nhất kiếm ở phong hữu dư trong tay nở rộ ra thật lớn quan mang. Trường kiếm phát ra một tiếng thất dài, kiếm minh tiếng động vang vọng cửu thiên mà không dứt. Nơi xa đang ở tới rồi Trương Ý Nhiên cùng liên can trưởng lao đám người nhận thấy được như thế mãnh liệt kiếm ý, trong lòng càng là thình linh. Đặc biệt là Trương Ý Nhiên, trong lòng suy đoán lại nhiều trọng hai phân. Đây là ai kiếm ý? Lão phu tập kiếm nhiều năm, đều không có bản lĩnh có thể chém ra như vậy nhất kiếm. Là dịch dư người làm. Không có khả năng, nàng tuổi còn trẻ, sao có thể dùng ra như vậy kiếm? Là kiếm linh tiền bối. Không đúng, liên tính là kiếm linh tiền bối cũng. Bọn họ không dám chậm trễ nữa, dùng hết bình sinh nhanh nhất tốc độ hướng tới Thiên Diễn Tông vọt qua đi. Làm kiếm tu, bọn họ nếu là có thể gần gũi bảng quan đến như thế lợi hại nhất kiếm, đối bọn họ tương lai toàn bộ con đường tới nói đều là một quặc tuyệt hảo cơ duyên. Chiều nghe nói tịch chết như rồi. Phong Hữu Dư đối với Thiên Diễn Tông núi non, dứt khoát lưu loát bổ ra nhất kiếm. Hộ Sơn đại trận ở ngay lúc này thống nhất sáng lên, vô số cực phẩm linh thạch ở quần quần không dứt cấp hộ sơn đại trận cung cấp linh khí. Ý đồ ở phòng hữu dư này nhất kiếm dưới bảo vệ tốt chủ mạch ngọn núi. Ngay sau đó, la mắt trận vô số cực phẩm linh thạch đều ở kiếm ý nghiên áp dưới hóa thành một mịn, linh khí tứ tán. Cương đại 303 nhớ 40, hộ sơn đại trận, trùng trùng điệp điệp, cuốn quanh mấy trăm trọng thậm chí là mấy ngàn trọng trận pháp đều vào lúc này phản phất là bị cuồng phong tàn sát bừa bãi mà qua con đường hai bên giống nhau, trừ bỏ đem lộ tránh ra, không còn có nửa điểm trở ngại lực lượng. Núi non ở nháy mắt bị san thành bình địa, nhưng còn không có dừng lại. Kia kiếm đạo dư quang không có nửa điểm dấu hiệu thẳng vào dưới nền đất, đem san bằng mặt đất một phân thành hai, thẳng vào dưới nền đất. Một cái thật nhỏ rồi lại hỗn hậu linh mạch, liền như vậy trực quan bại lộ ở mọi người trước mặt. Mà ở kia linh mạch chính giữa nhất, tựa hồ còn có một đoàn giải rác đồ vật, trồng chất ở nhất phía dưới. Hạo nhiên tử còn có liên can thiên diễn tông các tu sĩ đồng thời ngốc lập đường trường. Bọn họ là hướng về phía bọn họ tông môn linh mạch tới. Không, không đúng. Bọn họ trên người một chút bắt giữ linh mạch đồ vật đều không có. Hơn nữa trường nguyên kiếm tông khoảng cách thiên diễn tông như thế xa, mang theo linh mạch trên đường trở về có quá nhiều không xác định tính. Trường nguyên kiếm tông các đệ tử tu hành, đối linh mạch thì lại độ hẳn là so với bọn hắn đều tiểu nhất chút mới là Chính là, vì cái gì đối phương lại cố tình đối bọn họ linh mạch động thủ đâu. Tiểu nhất, ta bồi ngươi cùng đi. Dịch dư huyền vội vàng tiến lên, kéo lại phong hữu dư tay. Nàng biết, Tiểu nhất hiện tại là có điểm gần hương tình khiếp. Giống như là lúc trước thấy tô tụ phần mộ giống nhau, tiểu nhất cũng là có điểm sợ hãi lại có chút thấy náy. Hiện giờ, chỉ biết càng sâu. Phong hữu dư gật gật đầu, mang theo dịch dư huyền cùng bay đi xuống. Tiểu không, sư phụ mang theo người cùng nhau lại đây tiếp ngươi. chương 124 đệ 124 trường. Phong hữu dư cùng dịch dư huyền đối cái kia cái gọi là linh mạch một chút hứng thú đều không có. Bọn họ không lưu tình chút nào đem linh mạch sẽ rất hay thấy dấu ở linh mạch nhất phía dưới thi cốt, linh mạch tựa hồ phát ra một tiếng kêu rên. Cùng thời gian, thiên diễn tông nội vô số linh khí tẩm bổ thiên tài địa bảo, trận pháp khí cụ, ở ngay lúc này hết thể trở nên ảm đạm không ánh sáng. Ngay cả thiên diễn tông các đệ tử cũng có thể cảm giác được chính mình trong thân thể linh khí nháy mắt liền tắc rất nhiều. Bọn họ đều là dựa vào linh mạch mà tu hành, dựa vào linh mạch xây dựng như thế khổng lồ tông môn. Chính là như thế, này chân quý vô cùng linh mạch Này đủ để cho vô số tông môn đua vỡ đầu chảy máu ngươi chết ta sống linh mạch, bị Phong Hữu Dư cùng Dịch Dư Huyền không lưu tình chút nào sẽ rách ai, không, có nửa điểm do dự. Bọn họ đôi mắt chỉ nhìn về phía linh mạch thi cốt. Có lẽ là bởi vì vẫn luôn giấu ở linh mạch bị ẩn dưỡng duyên cớ, thi cốt còn bảo trì ít nhất hoàn chỉnh, đặc biệt là đầu bộ phận. Dịch Dư Huyền có chút không đành lòng đi xem. Tô tụ cùng ngân hàn mộ, ít nhất còn có thể vẫn duy trì ít nhất thể diện. Mà Lý Bình Bình thân thể chết trận, Nguyên thần còn lại là ở đồ mi nơi đó tiêu vong, nhiều ít cũng coi như là cầu nhân đắc nhân, chính mình vì chính mình tìm được một cái hảo quy túc không giống ra các không thi cốt, mấy ngàn năm tới vẫn luôn liền lẻ loi cùng linh mạch ngốc tại một chỗ, dùng chính mình sau khi chết thân thể hoàn thành một hồi dài đến mấy ngàn năm báo thủ, không thấy thiên nhật. Phong hữu dư cư chú tiến lên, run rẩy dùng quần áo của mình đem này một chút thi cốt bao vây lên, thi cốt chỗ không thấy nửa điểm nguyên thần ý niệm, cũng là lúc trước ra các không tự bạo nguyên thần nơi nào còn có thể lưu đến hạ một lát còn sót lại. nếu là có tan lưu, sợ cũng muốn chủ động tan đi. bằng không linh mạch như thế mất cảm, một khi bị người phát hiện hắn liền hoàn toàn thất bại trong gan thức. hắn còn nhớ rõ, lúc trước ra cắt không ngậm miệng không nói trang hồi lâu người cầm, sau lại hắn ra tiếng lúc sau kêu đến câu đầu tiên chính là sư phụ. phong hữu dư vẫn luôn cảm thấy chính mình nhìn không thấu cái này tứ đồ đệ, không nghĩ tới chính là hắn đem sở hữu tình nghĩa đều áp chế ở đáy lòng, bởi vì thể chất cùng tính cách duyên cớ. Thanh thản ổn định làm cho hắn tứ đồ đệ. Không cầu nghe đạt đến 3.000 thế giới, chỉ cầu có thể vui vui vẻ vẻ bình bình an an ở sư môn quá bình thường lại bình phàm nhật tử. Lại nguyên lai like hắn mới là cốt khí nhất ngạnh, cũng nhất quyết tuyệt kia một cái. Phong hữu dư ôm thi cốt đứng dậy, phát hiện linh mạch nhất bên cạnh, thế nhưng còn có một viên nho nhỏ thụ mầm. Cây hoại chi mầm. Hắn nghĩ nghĩ, đêm này viên thụ mầm mang theo thổ, cũng cùng đào ra tới, cùng thi cốt đặt ở cùng nhau. Tiểu không ở sinh thời trừ bỏ mấy cái sư huynh đệ ở ngoài đều không có cái gì bằng hưu, nhưng là ở hắn sau khi chết lại giao cho một cái bằng hưu. Làm sư phụ, tự nhiên là muốn đem bọn họ cùng mang đi. Dư huyền, chúng ta đi thôi. Phong hữu dư giờ phút này đã không có nhiều ít muốn tiếp tục dừng lại ở chỗ này tâm tư, hắn chỉ nghĩ mang theo ra các không hồi trường nguyên kiếm tông, vì hắn một lần nữa chọn lựa một cái mộ địa, phóng thượng hắn thích đồ vật, sau đó nói cho chính hắn đã trở lại. Hảo! Dịch Dư Huyền cũng không có hứng thú tiếp tục ở Thiên Diễn Tông chung dừng lại. Đối với Thiên Diễn Tông tới nói, bọn họ quan trọng nhất chính là linh mạch, chính là đối với bọn họ tới nói, không có gì đồ vật sẽ so ra cắt không thi cốt càng thêm quan trọng. Thiên Diễn Tông Hạo Nhiên Tử cùng mặt khác các tu sĩ, chỉ có thể chơ mắt nhìn Phong Hữu Dư phá khai rồi bọn họ linh mạch, sau đó từ giữa lấy ra một bộ tàn khuyết thi cốt. Đến nỗi linh mạch, bọn họ không có nhiều xem chẳng sợ liếc mắt một cái, mà là mặc kệ nó tiếp tục đứt gãy ở một bên. Hạo nhiên tử thanh âm như là bị cái gì cấp bóc chặt. Bọn họ muốn tìm không phải bọn họ linh mạch, cũng không nghĩ muốn hủy diệt bọn họ thiên diễn tông căn cơ, bọn họ muốn chỉ có như vậy một bộ thi cốt. Không, bọn họ thiên diễn tông linh mạch như thế nào sẽ có thi cốt. Hạo nhiên tử nhào hướng linh mạch nơi chỗ, muốn đem linh mạch một lần nữa tục hảo, chẳng sợ có điều tổn thương, ít nhất còn có thể tiếp theo dùng. Đây là bọn họ thiên diễn tông căn cơ nơi, một khi linh mạch bị hao tổn, chỉ sợ bọn họ thiên diễn tông đệ tử liền thật đều không có bất luận cái gì hy vọng. Hạo Nhiên Tử liều mạng muốn đem linh mạch tiếp hảo, nhưng mà ở hai tay của hắn chạm vào linh mạch thời điểm, linh mạch lại đột nhiên rút nhỏ hơn phân nửa, chỉ còn lại phía trước linh mạch một phần mười không đến, không đến mức hoàn toàn tiêu tán, nhưng xem bộ dáng, sợ là nhiều nhất cũng là có thể cấp thiên diễn tông chống đỡ trăm năm không đến quan cảnh. sao? sao có thể? bọn họ thiên diễn tông linh mạch hẳn là còn có gần ngàn năm chống đỡ lượng mới là. Nhiều như vậy thời gian, cũng đủ bọn họ một lần nữa lại đi tìm một cái linh mạch, lại hoặc là chiếm cứ trường nguyền kiếm tông khí vận, dùng khí vận một lần nữa hưởng dưỡng linh mạch. Chính là như thế, linh mạch thu nhỏ lại đến nước này, sự tình liền trở nên lửa xém lông mày. Một cái không tốt, bọn họ thiên diễn tông trăm năm về sau liền phải hoàn toàn lưu lạc đến nhị tam lưu tông môn nông nỗi. Là, là kia cụ thi cốt. Bọn họ mang đi kia một khối thi cốt, hút đi linh mạch linh khí. Từ từ. Hạo nhiên tử biết chính mình không phải bọn họ đối thủ, chính là lại thế nào, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn tông môn liền ở chính mình trong tay suy tàn, kia cụ thi cốt, rốt cuộc là cái gì. Các ngươi đi vào chúng ta thiên diễn tông, đến tột cùng là vì cái gì? Là muốn lại đây phá hủy bọn họ tông môn sao? Nếu đúng vậy lời nói, bọn họ rõ ràng có càng mau phương pháp. Trực tiếp hủy diệt linh mạch, không phải càng mau sao. Các ngươi linh mạch, đã sớm hẳn là khô kiệt. Phong hữu dư sát khí mười phần. Lệnh nhạt nhìn hạo nhiên tử nói, là ta đệ tử thi cốt, duy trì các người linh mạch cung ứng. Hiện giờ, ta đem nó mang đi, các người linh mạch tự nhiên cũng liền khôi phục nguyên dạng. Gia các không là cổ tiên máu. Hắn máu có thể làm cây mẹ yêu hóa hình, hắn thi cốt chính là biến tướng linh mạch. Gia các không ở trả thù thiên diễn tông đồng thời, cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có cho bọn hắn mang đến, ít nhất bọn họ đã chịu nhiều năm như vậy linh khí tặng không phải sao. Chỉ là hiện giờ đem gia các không thi cốt mang đi. Thiên diễn tông người liền phải chịu đựng thật lớn trên lệnh. Một phần mười linh khí, một phần mười cung ứng thời gian. Thiên diễn tông, muốn như thế nào vượt qua như vậy nguy cơ đâu. Này đó, đều không phải dịch dư huyền cùng phong hữu dư muốn lo lắng sự, bọn họ đem ra cắt không thi thể mang đi, như vậy đủ rồi. Người, đệ tử của ngươi, hạo nhiên tử không khỏi nhớ tới rất nhiều rất nhiều năm trước, bọn họ thiên diễn tông chuyện cũ. Nếu nói, có người nào thi cốt có thể cùng linh mạch giống nhau nói, chỉ có thể là ra cắt ra người. Chính là, gia cắt ra người đã sớm sinh không ra có linh căn hải tử, những cái đó thế hệ trước ngã xuống lúc sau, thế thế đại đại đều là phàm nhân. Mấy ngàn năm trước, bọn họ tông môn cùng thiên diễn tông nhưng thật ra cùng nhau phục kích quá một cái gia cắt ra người, muốn nói khả năng, cũng chỉ có hắn là nhất khả năng. Nhưng vấn đề là, cái kia gia cắt ra người, là gia cắt không? Gia cắt không, là vị nào đệ tử? Ngươi! Ngươi! Ngươi là hạo nhiên tử run run rẩy rẩy có chút không dám tin tưởng. Chính là, trừ bỏ vị nào, có thể lấy kiếm thần chi danh danh dương 3.000 thế giới, lại có ai sẽ có lớn như vậy bản lĩnh đâu. Không đợi Hạo Nhiên Tử nói xong, Phong hữu Dư lạnh lùng nhìn hắn một cái. Hạo Nhiên Tử mồ hôi như mưa hạ. Hắn giống như ở ánh mắt giao hội nháy mắt, cũng đã bị giết trăm ngàn lần. Ta rốt cuộc, là ở cùng cái dạng gì nhân vi địch. Hạo Nhiên Tử trong lòng hoảng sợ, không biết hẳn là đi cùng ai nói. Phong hữu Dư cùng dịch Dư huyền hai người mang theo ra các không thi cốt, vừa mới bước ra thiên diễn tông địa giới liền thấy nên diện mà đến trương ý nhiên cùng liền can các trưởng lão. dịch dư huyền khỏe miệng có chút chịu chịu. không phải lãnh đạo nhóm các ngươi điều nghiên địa hình kỹ năng là mãn cấp đi, không sớm cũng không muộn vừa vặn ở chúng ta giải quyết sự tình thời điểm xuất hiện, tới thật đúng là kịp thời a ngày thường mở họp liền không có thấy các ngươi có như vậy kịp thời kết thúc quá. trước tiền bối ngài thỉnh trương ý nhiên nguyên bản còn muốn nói điểm cái gì, nhưng mà giờ phút này phong hữu dư tư thế thuật nhìn thật sự quá mức doa người. Nguyên bản liền tính trong miệng có lại nhiều lời nói muốn nói, giờ phút này cũng hoàn toàn cũng không nói ra được. Mặt khác mấy cái thái thượng trưởng lão càng như là mới vừa bị thiến, cắt qua thái giám giống nhau, lăng là một chút thanh âm cũng không dám ra. Càng là kiếm đạo tu vi cao siêu, giờ phút này liền càng là nhận thấy được phong hữu dư trên người sát khí chi nùng liệt. Một cái làm không tốt, thật sự sẽ bị lộng chết. Trương ý nhiên không khỏi nhìn nhiều dịch dư huyền vài lần, như thế cái không sợ chết, thế nhưng một chút áp lực đều không cảm giác được sao. Dịch dư huyền thật đúng là không có như thế nào cảm giác được áp lực. Rốt cuộc nàng cùng tiểu nhất ngốc tại cùng nhau thời gian đã rất dài rất dài, loại tình huống này nàng cũng đã không phải lần đầu tiên gặp được. Hơi chút kháng áp năng lực thiếu chút nữa nhi, hiện tại nàng đều đã bị tiểu nhất huấn luyện thành một cái vô tình kiếm đạo cao thủ. Tuy rằng hiện tại nàng cũng không tính kém là được. Lại xem Chu Thủ Tâm bên này, hắn có chút kinh ngạc nhìn cái này vừa rồi còn ở cùng hắn chuyện trò vui vẻ thiếu niên, lập tức liền độc phát té ngã trên đất. Hắn cũng đồng dạng chúng động gia cắt gia người tụ tập ở bên nhau thời điểm hắn cũng đồng dạng uống nước xong chỉ là uống lượng hơi chút thiếu một chút chỉ hoán độc tính phát tác thời gian thôi người chu thủ tâm theo bản năng đem người tiếp được tính toán vì chư cắt cựu đổi độc. không cần lo lắng ta thật sự là không nghĩ lấy gia cắt gia tộc người thân phận tiếp tục sinh hoạt đi xuống tiên trưởng nếu là thương hại ta không bằng hộ tống ta đi một người bình thường ra đầu thai chuyển thế đi chư các cựu cự tuyệt chu thủ tâm hảo ý tiên trưởng ngài là tới tìm cái kia kiếm đạo xá lợi sao? Ngươi biết? Chu Thủ Tâm có chút kinh ngạc nhìn Trư Các Cựu, không nghĩ tới tên này sẽ từ trong miệng của hắn nói ra. Kiếm đạo xá lợi muốn phụ linh bảo kiếm, yêu cầu dùng đến ta huyết, cho nên ta đã thấy cái kia xá lợi vài lần. Trư Các Cựu nhịn không được nở nụ cười, bọn họ đều cho rằng ta là cái phàm nhân, cho nên không có tránh đi ta. Bất quá ta biết, kia viên xá lợi rất quan trọng, cho nên ta vẫn luôn đều có trộm nhớ kỹ nó ở đâu. Chu Thủ Tâm nghe vậy, khẽ thở dài một cái. Cái này Trư Các Cựu như thế thông tuệ Cho dù là cái phạm nhân cũng hiện ra không tầm thường tài trí, nếu là có linh can, chỉ sợ thật sự sẽ cho ra cắt ra mang đến phục hưng. Chỉ tiếp, ra cắt ra vận số đã hết, sinh ra tới hải tử liền không hề là phục hưng hy vọng, mà là hoàn toàn diệt sạch bọn họ cuối cùng đẩy tay. Kia viên xá lợi tử, ta thấy bọn họ đặt ở chúng ta ra cắt ra giếng. Chứ các cựu dối tay chỉ chỉ kia khẩu giếng, mỗi một lần phụ linh thời điểm, đều là từ chúng ta nơi này bắt đầu. Muốn thành công phụ linh. Đem kiếm đạo xá lợi lực lượng quan chú đến bình thường linh kiếm thượng, ta đều cống hiến không ít. Tiên trưởng, ngươi đi đem nó mang đi đi, những cái đó độc hẳn là thương tổn không được ngươi. Đến nỗi ta, phiền thoái tiên trưởng ngươi đem ta táng ở thế gian đi. Ta sinh ra chỉ có những cái đó phạm nhân nô buộc rất tốt với ta, ta cũng chỉ tưởng táng ở có thể thấy bọn họ địa phương. chương 125 đệ 125 trường Trường môn Trường môn Một tiếng lại một tiếng trưởng môn đem hạo nhiên tử tử cơ hồ mất khống chế trong vực sâu tốn ra tới. Hắn phục hồi tinh thần lại, thấy thiên diễn tông trưởng lao các đệ tử cơ hồ đều vây quanh hắn, có chút người trên mặt là phẫn nộ, có chút là không cam lòng, còn có chút còn lại là hề hoài, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng bọn hắn đang nhìn hắn thời điểm, trong mắt lại đều là mang theo quang. Thực hiện nhiên, bọn họ đều chờ mong làm trưởng môn hạo nhiên tử, có thể dẫn theo bọn họ cùng đi làm mỗ một sự kiện. Thựa như trước kia như vậy. Chỉ là, hạo nhiên tử trong lòng suy đoán, lại không có biện pháp cùng bọn họ nói. Làm cho bọn họ dừng lại, không cần lại cùng trường nguyện kiếm tông đối nghịch sao. Không, đây là không có khả năng. Bọn họ cùng trường nguyên kiếm tông đoán đã kết quá sâu quá sâu, đã không phải hắn muốn dừng lại liền có thể dừng lại. Hơn nữa, liền tính bọn họ dừng lại, bầu trời tiên nhân lại muốn như thế nào đối đãi bọn họ đâu. Nhưng nếu không ngừng xuống dưới, bọn họ có biện pháp cùng trường nguyên kiếm tông đối kháng sao. Cùng cái kia... Đã một lần nữa có được kiếm thần tông môn đối kháng. Hạo Nhiên Tử chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị ngâm ở vô số hàn băng bên trong, hắn đạo tâm cơ hồ đều phải lung lay sắp đổ. Quý nhất kiếm linh cùng kiếm thần phong hữu dư, đó là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Hắn giống như minh bạch vì sao tiên nhân nhất định phải làm hắn tìm mọi cách bắt được kiếm đạo xá lợi, vì sao ứng muốn cùng Trường Nguyên kiếm tông đối nghịch. Có lẽ, đáng giá tiên nhân chú ý đều không phải là Trường Nguyên kiếm tông, mà là đứng ở Trường Nguyên kiếm tông sau lưng người kia. Không, từ từ, hắn còn có cơ hội. Kiếm thần phong hữu dư, hắn chưa hoàn toàn khôi phục hoàn chỉnh. Thực rõ ràng, đối phương hiện giờ cũng không phải người sống, bằng không chính mình cũng sẽ không đem hắn nghĩ lầm là kiếm linh. Hắn nếu là muốn khôi phục, nhất định còn có hạn chế. Kiếm đạo xá lợi Trong lúc nhất thời, hạo nhiên tử đem sở hữu sự tình toàn bộ đều liên hệ tới rồi cùng nhau. Hắn đột nhiên ý thức được kiếm đạo xá lợi chỉ sợ so với chính mình tưởng còn muốn quan trọng một ít. Nếu nói tiên nhân phải đối phó chính là phong hữu dư, như vậy bọn họ vẫn luôn khuyến khích chính mình đi lấy kiếm đạo xá lợi, có thể hay không chính là bởi vì kiếm đạo xá lợi bản thân chính là phong hữu dư đồ vật. Như vậy mới hợp lý. Tiên nhân nói qua, chỉ cần kiếm đạo xá lợi ở bọn họ trong tay, liền vĩnh viễn cũng không cần lo lắng khác. May mắn, trong tay hắn cũng còn có một viên kiếm đạo xá lợi. Còn chưa tới sơn cùng thủy tận nông nỗi. Hạo nhiên tử tự hồ tìm được rồi lực lượng nào đó chống đỡ, lập tức liền đứng lên Ta còn có việc muốn đi ra ngoài một chút, lưu trưởng lão, ngươi mang theo đệ tử cùng các trưởng lão trở về nghỉ ngơi, trương trưởng lão ngươi tiếp tục đi chủ trì xác định đẳng cấp đại hội, vương trưởng lão, ngươi đi Thái Nhất Tông nói một tiếng. Phân phó xong các thuộc hạ lúc sau, hạo nhiên tử mới lập tức nhích người đi trước linh thú viên. hắn trước kia cho rằng kiếm đạo xá lợi chỉ là dùng để đả kích trường nguyên kiếm tông, nhưng hiện giờ xem ra, này viên xá lợi so với chính mình tưởng còn muốn quan trọng nhiều, đáng tiếc bầu trời tiên nhân tông sư đối này ấp Lại không muốn nói cho hắn chân tướng. Ha ha! Nếu là bọn họ đã sớm nói cho chính mình, kiếm đạo xá lợi sẽ đưa tới kiếm thần phong hữu dư, hắn lại như thế nào sẽ đi lên này một bước? Làm tiên nhân đều kiên kỵ tu sĩ, hắn mới vừa rồi đã tự mình thể hội quá kiếm thần cường đại rồi. Hạo nhiên tử đối linh thú viên quen cửa quen nẻo, nơi này là chỉ có bọn họ thiên diễn tông lịch đại trưởng môn mới có thể biết được địa phương, cũng là bọn họ yêu cầu vẫn luôn bảo hộ bí mật. Giam cầm phạm nhân, dùng ra cắt ra huyết mạch làm thực nghiệm. Mỗi một cái nói ra đi đều đủ để cho toàn bộ tu chân giới khinh bị thiên diễn tông. Đây là triệt triệt để để ma môn hành vi. Bởi vậy, hạo nhiên tử cũng không tính toán mang bất luận kẻ nào lại đây nơi này. Đợi đến hắn thu hồi kiếm đạo xá lợi lúc sau, lại đem nơi này hủy diệt, cầm xá lợi một lần nữa cùng tiên nhân đàm phán cũng là được. Đã biết kiếm đạo xá lợi tầm quan trọng hắn, nhất định có thể bắt được càng nhiều ích lợi. Hạo nhiên tử cơ hội là nháy mắt liền đến linh thú viên chỗ sâu trong. Nơi này vốn dĩ chính là hắn thường tới địa phương, quen thuộc thực. Chỉ là hôm nay, nơi này tựa hồ có cực đại bất đồng. Hạo nhiên tử thần thức đảo qua nơi này hết thảy, sắc mặt lập tức thay đổi. Gia các gia người, toàn bộ đều đã chết. Chư cắt cựu đâu. Mặt khác gia các tộc nhân đã chết cũng liền đã chết, nhưng chư cắt cựu tựa hồ thức tỉnh rồi một ít cổ xưa gia tộc huyết mạch, hắn tuy là phàm nhân, nhưng máu lại có được vượt quá tưởng tượng lực lượng. Chỉ cần hắn còn ở, liền không lo ra cắt ra huyết mạch sẽ đoạn. Hạo Nhiên Tử không có ở chỗ này phát hiện chư các cửu thi thể, hắn chạy đến bên cạnh giếng, tự nhiên cũng không có tìm được dấu ở chỗ này kiếm đạo xá lợi. Hạo Nhiên Tử sắc mặt trở nên vặn vẹo lên, hắn nặn ra mấy cái pháp quyết, mạnh mẽ tìm tòi này phụ cận sơn linh hồn phách ký ức, tìm được rồi một hình bóng quen thuộc. Thủ Tâm sư đệ, Chu Thủ Tâm mang theo kiếm đạo xá lợi còn có chư các cửu thi thể, toàn bộ muốn đi tìm Phong hữu Dư cùng Dịch Dư Huyền hội hợp. Hắn đầu tiên là đem những cái đó nhân đặt ở một cái an toàn địa phương cho bọn họ một chút hộ thân đồ vật, lại đem chư các cựu thi thể cho bọn họ, thỉnh bọn họ hỗ trợ cùng đem chư các cựu thi thể mang về thế gian. Đối chư các cựu tới nói, hắn tốt nhất các bằng hữu cũng chính là này đó phàm nhân. Này đó phàm nhân hoặc nhiều hoặc ít cũng liền khôi phục ký ức, biết chư các cựu vẫn luôn đều ở thực nỗ lực giúp bọn hắn rời đi nơi đó, hiện giờ lần nữa gặp mặt lại chỉ là thấy hắn thi thể, cơ hồ đều vì thế cảm thấy bi thương. Liên hướng về phía điểm này, chư các cựu cũng càng nguyện ý cùng bọn họ đã ở bên nhau này đó phàm nhân là sẽ thiệt tình thực lòng vì hắn thương tâm các ngươi nhớ kỹ không cần ném xuống lá bửa, ta làm xong sự tình liền sẽ tới đón các ngươi chu thủ tâm nghiêm túc dặn dò nói nếu vạn nhất vạn nhất ta xảy ra chuyện ta sẽ thỉnh một cái kêu dịch dư huyền cô nương tới giúp ta hộ tống các ngươi các ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ nếu đến lúc đó dịch dư huyền tới các ngươi liền giúp ta đem cái hộp này giao cho nàng có thể sao ân nhân ngài yên tâm đi ta tranh thủ tự mình đem các ngươi đưa về thế gian Chu thủ tâm cười khổ hai tiếng, không có nói thêm nữa cái gì, mà là lập tức liền rời đi nơi này. Hắn lấy đi rồi kiếm đạo xá lợi, nhất định sẽ bị phát hiện. Vận khí tốt một chút nói, chính mình có lẽ có thể thoát được rớt, nhưng hắn chưa chắc sẽ có cái này vật khí. Chu thủ tâm đã cấp dịch dư huyền đã phát đưa tin, nói cho bọn họ này đó phảm nhân địa chỉ. Đến nơi phía chính mình, lại không có nhiều lời. Thiên diễn tông bên trong sự tình, như thế nào cũng không thể giao cho người ngoài tới nhung tay. Thấy trưởng môn hạo nhiên tử truy lại đây thời điểm, chu thủ tâm chút nào không ngoài ý muốn. Nếu là chính mình lấy đi rồi kiếm đạo xá lợi, nhưng trưởng môn nhân còn không có phát hiện không đúng lời nói, hắn liền phải hoài nghi thiên diễn tông có phải hay không thật là đỉnh cấp tông môn. Như vậy quan trọng đồ vật ném, đều tìm không thấy người, nói đến cũng thật sự là cái chê cười. chu thủ tâm đối thiên diễn tông cảm tình thật sự phức tạp. Nếu là hạo nhiên tử không có truy lại đây, cũng liền ý nghĩa hắn an toàn, hắn lại sẽ cảm thấy thiên diễn tông vô năng là cái chê cười. Mà hiện tại hạo nhiên tử truy lại đây, thiên diễn tông đích sắc còn có chút tài năng, nhưng này lại ý nghĩa hắn chỉ sợ muốn thật sự vì dịch dư huyền rơi đầu chảy máu. Người thật đúng là mâu thuẫn. Hắn đương nhiều năm như vậy người, đều không có xem minh bạch người rốt cuộc là cái cái dạng gì chủng tộc. Sư đệ, người lấy những thứ khác ta sẽ không quản người, người là chúng ta thiên diễn tông hy vọng chí nhất, ta cũng không tưởng đối với người ra tay. Đem đổ vật cho ta, chính người đi quan mấy trăm năm cầm đoán. Chuyện này liền như vậy bóc qua đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hạo nhiên tử nghiêm túc nhìn Chu thủ tâm đề nghị nói. Chu thủ tâm nghe thấy lời này, không khỏi cười lên tiếng, trưởng môn, ngài đối ta có điểm thật tốt quá, ta có chút thụ sủng ngược kinh. Hắn tự mình lấy đi kiếm đạo xá lợi, đã xưng được với là phản bội sư môn, nhưng trưởng môn cư nhiên chỉ nói quan hắn mấy trăm năm là có thể buông tha hắn, này cũng không tránh khỏi thật tốt quá, tốt làm chính mình cho rằng chính mình có phải hay không trưởng môn tư sinh tử. Thủ tâm sư đệ, ngươi nhìn thấy linh thú viên đồ vật đúng không? Hạo nhiên tử thở dài, ta cũng là bị bức bất đắc dĩ. Đúng vậy, bị bức bất đắc dĩ. Ta liền nói, các ngươi gì đến nơi đi cùng Long Thang Thang hợp tác, nguyên lai là bởi vì yêu cầu nàng cấp ra các gia tộc người kéo dài huyết mạch, yêu cầu dùng ra các tộc nhân huyết tới sử dụng kiếm đạo xá lợi. Chu thủ tâm trầm mặc trong chốc lát, cười lạnh nói, Long Thang Thang đã hoàn toàn thân bại danh liệt, trưởng môn sư huynh làm như vậy, nói vậy cũng căn bản không lo lắng yêu tộc trả thù đi. Long thang thang dùng mở ra linh trí linh thú nấu ăn, thiên diễn tông cùng nàng hợp tác, dùng nàng làm đồ ăn lại nuôi nấng ra cắt ra người, ý đồ làm ra cắt ra sinh ra càng nhiều cùng loại chư cắt kiểu giống nhau người tới. Một cái không có linh căn không có thực lực, lại có được loại này huyết mạch ra cắt ra, quả thực chính là lấy không hết bảo tàng. Mà thiên diễn tông muốn trả giá đồ vật liền phải thiếu nhiều. Đây là tất yếu hy sinh. Hạo nhiên tử bất động như núi, khoanh tay mà đứng, thủ tâm sư đệ. Ngươi có hay không số quá chúng ta thiên diễn tông đệ tử vì bao nhiêu? Không đợi Chu thủ tâm trả lời, hạo nhiên tử đã lo chính mình trả lời ra tới, 10 vạn hữu dư. Vì này 10 vạn đệ tử, khẳng định là yêu cầu hy sinh. Yêu tộc cùng nhân tộc vốn dĩ liền không đội trời chung, yêu tộc cũng có chọn người mà thực. Một khi đã như vậy, chúng ta ăn một chút linh thú lại như thế nào đâu? Hạo nhiên tử cũng không cảm thấy chính mình có sai. Tiêu những cái đó linh thú viên phạm nhân đâu? Chu thủ tâm cười lạnh, tu sĩ hoạ. Không kịp phạm nhân, đây là đã sớm định ra tới thiết tác. trưởng môn sư huynh cũng quên mất sao? Này đó phạm nhân ở nhân gian phải trải qua sinh lão bệnh tử, còn muốn thừa nhận tám khổ. Nhưng vào linh thú viên chỗ, bọn họ không cần lao động là có thể có được cẩm y hệ hoa phủ, mà ra cắt ra người hiện giờ cũng chỉ là phạm nhân. Phạm nhân cùng phạm nhân tranh chấp, lại cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Hạo Nhiên Tử mỉm cười nhìn về phía Chu Thủ Tâm, sư đệ, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, ngươi nếu là như thế bà bà mụ mụ không thể phi thăng không thể hóa phàm thành công, cũng liền không phải không có nguyên nhân. Chu thủ tâm nghe thấy lời này, không chút khách khí cười ha hả. Ha ha ha, ha ha ha ha. Hắn cười thập phần dùng sức, cơ hồ thẳng không dậy nổi eo tới. Nhưng mà cười cười, Chu thủ tâm cảm nhận được lại chỉ có 10 phần bi thương. Đây là Thiên Diễn Tông sao? Hắn cho rằng chính mình thấy Thiên Diễn Tông đã cũng đủ kém cỏi, lại không có nghĩ đến nó còn có thể kém cỏi càng tiến thêm một bước. Cố tình này lại là hắn tông môn. Sư minh Kiếm đạo xá lợi, ta sẽ không cho ngươi. Chu thủ tâm chậm rãi thu liễm tươi cười, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi tiếp tục sai đi xuống. Thiên diễn tông, cũng không thể hủy ở trong tay của ngươi. Ngươi nói thiên diễn tông sẽ hủy ở tay của ta. Hạo nhiên tử sắc mặt dần dần trở nên dữ tận lên, cũng không biết chu thủ tâm rốt cuộc chọc chúng hắn trong lòng điểm nào. Ta hành động, toàn bộ đều là vì duy trì thiên diễn tông đạo thống. Mấy thứ này, từ thượng một thế hệ, tốt nhất một thế hệ, thậm chí càng thêm xa xăm cũng đã từ lịch đại trưởng môn ở làm. Chu thủ tâm, ngươi đem kiếm đạo xá lợi cho ta, ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội. Chu thủ tâm lại cũng chỉ là cười hai tiếng. Trưởng môn sư minh, ta vẫn luôn đều muốn biết đại thừa kỳ tu sĩ cùng tán tiên đánh lên tới, rốt cuộc có bao nhiêu tranh lệch. Chu thủ tâm nhìn hạo nhân tử, chậm rãi lộ ra một cái tươi cười tới, lúc này đây, vừa lúc làm ta hảo hảo xem xem đi. Dịch dư huyền cùng phong hữu dư hai người ở hồi hướng trường nguyên kiếm tông trên đường nhận được chu thủ tâm đưa tin người này tốc độ thật đúng là mau thừa dịp không lâu trước đây bọn họ ở thiên diễn tông đại náo một hồi thời điểm cũng đã thành công tìm được kiếm đạo xá lợi hơn nữa đã đem xá lợi bắt được tay chỉ có thể bọn họ đi lấy tiểu nhất chúng ta vừa lúc tiện đường đi đem kiếm đạo xá lợi lấy về đến đây đi dịch dư huyền chủ động nhắc tới nói nói như vậy ngươi cũng chỉ kém một viên Vừa vặn trưởng môn trương ý nhiên cũng ở chỗ này liền ở phía sau đi theo đâu. phong hữu dư nhìn dịch dư huyền liếc mắt một cái hơi hơi gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới, tâm tình của hắn cũng bình tĩnh không ít. Dịch Dư Huyền là cái thực am hiểu làm bạn người, biết Phong hữu Dư tâm tình không tốt, cho nên trên đường vẫn luôn đều không có như thế nào nói chuyện. chờ cho tới bây giờ Chu Thủ Tâm đưa tin tới, Dịch Dư Huyền mới véo chuẩn thời cơ mở miệng. mặt sau đi theo Trương ý nhiên cùng mấy cái trưởng lao yên lặng liếc nhau, đối Dịch Dư Huyền đều rất là bội phục. lúc này mới vừa nói lời nói, kiếm linh tiền bối trên người kia tuyệt đối áp bách khí thế liền yếu đi rất nhiều. Làm cho bọn họ cũng đi theo thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tổng cảm giác kiếm linh tiền bối tùy thời đều sẽ bùng nổ, sau đó đại đánh một hồi. Đến lúc đó bọn họ nhưng áp không được ra. Chu thủ tâm cấp địa chỉ cách nơi này không tính xa, thậm chí có thể nói liền ở thiên diễn tông phủ cận, muốn đi nói, nửa canh giờ liền không sai biệt lắm. Dịch dư huyền cùng phong hữu dư vì sợ đêm dài lắm mộng, trước tiên liền đuổi qua đi. Thức mau, bọn họ liền đã nhận ra một chút không thích hợp. Vừa rồi nơi này hẳn là tiến hành quá một hồi không yếu đấu pháp, ít nhất cũng đến là Đại Thừa Kỳ Tu Vi. Phong Hiếu Dư ha mồm nói, Đại Thừa Kỳ đã như vậy lạ đường cái. Dịch Dư huyền có điểm lốc, cảm giác có điểm như là hạo nhân tử. Trương Ý Nhiên sờ sờ cảm, nghiêm túc nói, ta cùng hắn cũng đánh rất nhiều năm giao tế, hắn cái gì tiêu chuẩn ta rất rõ ràng, bất quá một người khác cư nhiên có thể cùng hắn đánh lợi hại như vậy, nhưng thật ra hiếm thấy, cũng không biết là ai. Phong Hiếu Dư cùng Dịch Dư huyền liếc nhau trong lòng tức khắc hiểu rõ, dịch dư huyền chạy nhanh cấp chu thủ tâm đưa tin, nhưng chu thủ tâm bên kia nhưng vẫn không có hồi. ngược lại là bọn họ dựa theo chu thủ tâm địa chỉ, thực mau liền tìm tới rồi một đám đang ở đi bộ hành tẩu tuổi trẻ phàm nhân. mấy cái tuổi trẻ lực tráng một chút phàm nhân còn nâng một cái cáng, cáng thượng là một khối bị đóng băng thi thể. loại này tổ hợp cũng xác thật có chút kỳ quái. những cái đó phàm nhân nhìn thấy dịch dư huyền bọn họ từ trên trời ra xuống, lại thấy cầm đầu phong hữu dư, hô to một câu tiên nhân. Lập tức quỷ dạp xuống đất. Hảo, hảo đi. Nói tiểu nhất là tiên nhân đảo cũng không tính sai. Hán sát thật là. Các ngươi trên người phủ, là chu thủ tâm cho các ngươi đi. Dịch dư huyền chủ động đứng ra dò hỏi. Ta là căn cứ chu thủ tâm nhắc nhở tới. Xin hỏi. Ngài là dịch dư huyền sao? Một phàm nhân tráng lá gan, lắp bắp hỏi. Ta là dịch dư huyền. Dịch dư huyền có chút hiểu rõ. Là chu thủ tâm nói cho của các ngươi. Ta... Chúng ta không biết vị kia cứu chúng ta tiên nhân gọi là gì, bất quá, vị tiên trưởng kia đích sắc có cái gì vị thắt chúng ta giao cho một cái kêu dịch dư huyền người. Cầm đầu phàm nhân từ quần áo trong túi móc ra một cái chắc tới, chính là cái này. Chắc bên trong, đúng là thiên diễn tông trước kia từ ra cắt không trong tay cướp đi kiếm đạo xá lợi. Hiện giờ, liền ở ra cắt không thi cốt trở về thời điểm, kiếm đạo xá lợi cũng đã trở lại. Vận mệnh chú định, có lẽ là thật sự đã chú định. Phong hữu dư nhìn nảy viên kiếm đạo xá lợi nhỏ đến khó phát hiện thở dài. hắn vươn tay, kiếm đạo xá lợi giống như là có cảm ứng giống nhau, trực tiếp hoàn toàn đi vào phong hữu dư thân thể bên trong. nơi xa trương úy nhiên cùng mấy cái thái thượng trưởng lão nhóm đã có một chút giật ngộ, càng là sợ tới mức không dám ra tiếng. bọn họ đã ý thức được phong hữu dư thân phận, kiếm đạo xá lợi trở về chỉ là cho bọn họ một cái càng thêm minh sát chứng cứ. loại này tổ sư ra trở về cảm giác thật sự quá toan sảng. một phương diện, bọn họ vui sướng chính mình có càng cường ngạnh chỗ dựa. Chỉ cần tổ sư ra đem kiếm đạo xá lợi đều thu hồi, bọn họ khẳng định liền ai cũng không cần sợ. Về phương diện khác, bọn họ lại không khỏi sinh ra vài phần bị lãnh đạo nhóm kiểm tra thấp phòng tới, cũng không biết tổ sư ra đối bọn họ nằm gần đây biểu hiện vừa lòng không. Ai, cảm giác thập phần phức tạp. Dịch dư huyền ở bên cạnh do hỏi một phen này đó phàm nhân chu thủ tâm tình huống, còn có thi thể này lại là ai linh tinh. Được đến này đó các phàm nhân hồi phục lúc sau, dịch dư huyền trực giác liền có chút không tốt. Chu thủ tâm cái này cáo giả, nên sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Hắn tìm được rồi kiếm đạo xá lợi, lại cũng thấy thiên diễn tông hắc cá một mặt, phía trước tiểu nhất cũng nói, nơi này tựa hồ có hai cái đại thừa kỳ trở lên tu vi tu sĩ ở chỗ này đấu pháp. Dựa theo này đó Phạm Nhân nói, chỉ sợ cũng chỉ có có thể là thiên diễn tông trưởng môn hạo nhiên tử cùng chu thủ tâm. Hạo nhiên tử dù sao cũng là tán tiên cấp bậc, mà chu thủ tâm, hóa phẳng đều không có thành công. Dịch dư huyền chỉ nghĩ muốn cùng chu thủ tâm nội ứng ngoại hợp. Nhưng không muốn hại Chu Thủ Tâm đi tìm chết. Nghĩ đến Chu Thủ Tâm ra hỏa kia, đánh không thắng giá, chạy trốn luôn là có thể chạy trốn thắng đi. Dịch Dư Huyền không khỏi có chút lo lắng lên. Phong Hữu Dư mở to mắt, hắn khí thế lại cường vài phần. Đệ tứ viên kiếm đạo xá lợi hấp thu xong lúc sau, Phong Hữu Dư đã có toàn thịnh thời kỳ 8 phần tu vi, trên cơ bản treo lên đánh mấy cái chính thức tiên nhân đều không có bất luận vấn đề gì. Dịch Dư Huyền cũng không khỏi cảm nhận được vài phần áp bách cảm giác. Cũng may nàng còn thừa nhận được Bọn họ ở một cái khác địa phương đấu pháp, ngươi nếu lo lắng, ta mang theo ngươi đi đó là... Phong Hiếu Dư nhìn Dịch Dư huyền nói. Ai ai, phương tiện sao? Dịch Dư huyền hiếu kỳ nói. Bất quá bọn họ có lẽ cũng không muốn cho ngươi thấy, bằng không Chu thủ tâm cũng sẽ không ở đưa tin một chữ cũng không có nói. Phong Hiếu Dư hướng về phía Dịch Dư huyền cười cười, nhưng ta tưởng, tiểu không có lẽ cũng sẽ muốn nhìn xem thiên diễn tông bên trong đấu tranh. Phong Hiếu Dư lộ ra một cái cười nhạt, Dịch Dư huyền cũng đi theo nở nụ cười. Bọn họ thật sự thực không đạo đức, muốn đi xem địch nhân cho hay. Chính là, thực sẵn A. Các người đem này đó phạm nhân đưa về thế gian, hảo hảo xử lý. Phong Hiếu Dư không chút khách khí phân phó trương ý nhiên đám người nói. Đúng vậy. trương ý nhiên đám người cung cung kính kính chắp tay, nửa điểm cũng không dám cãi lời. Chủ yếu là cũng không có cái này là gan. Đi thôi. Phong Hiếu Dư lôi kéo dịch Dư huyền tay, đảo mắt liền biến mất ở tại chỗ. Cảm giác tổ sư ra cùng dịch Dư huyền quan hệ có điểm loạn. Này bối phận thượng tựa hồ có chút vấn đề. Chương ý nhiên nhịn không được nói thầm nói, này về sau muốn như thế nào tính bối phận mới hảo đâu. Ngươi lo lắng cái này làm cái gì? Một cái thái thượng trưởng lao ngữ khí lạnh lạnh trả lời nói, tổ sư ra hấp thu xong cuối cùng một viên kiếm đạo xá lợi lúc sau 8 phần là muốn phi thăng. Đến lúc đó chúng ta đều không thấy được người, còn dùng lo lắng xưng hô vấn đề. Chính là, đến lúc đó nên như thế nào xưng hô liền như thế nào xưng hô. Chỉ cần tổ sư ra hắn lão nhân ra nguyện ý chỉ điểm ta kiếm đạo một vài, ta kêu cái gì đều được. Ai, sớm biết rằng kiếm linh tiền bối chính là tổ sư ra, phía trước tùy tùng học tập, ta như thế nào cũng phải đi. Cùng các đệ tử đoạt cơ duyên, ngươi mặt đâu? Ha ha, có năng lực ngươi về sau đừng cùng ta đoạt. Chu thủ tâm cùng hạo nhiên tử đã đánh hảo một thời gian. Không chút khách khi nói, hạo nhiên tử thủ hạ lưu tình. Chu thủ tâm hiện giờ cũng xưng được với là thiên diễn tông hiếm thấy chiến lược chi nhất. Hơn nữa cơ hồ toàn tâm toàn ý đều là vì thiên diễn tông, liền tính lẫn nhau chi gian ý kiến không hợp, kia cũng là bên trong sự tình, không đến mức hạ tử thủ. Nếu giờ phút này hạo nhiên tử biết kiếm đạo xá lợi đã không ở chu thủ tâm trên người nói, kia chỉ sợ cũng là một cái khác cảnh tượng. Khu khu, trưởng môn sư minh, ngài xuống tay thật đúng là không khách khí. chu thủ tâm che lại đan điền chỗ, cơ hồ cả người đều phải té xỉu trên mặt đất. Hắn đã có rất nhiều năm không có chịu quá như vậy nghiêm trọng bị thương. Sư huynh thật đúng là xuống tay không lưu tình, kiếm đạo xá lợi quan hệ trọng đại, một khi nó trở lại tại chỗ, đến lúc đó chúng ta toàn bộ thiên diễn tông đều phải vì thế trả giá đại giới. Hạo nhiên tử thấp dọn quát, ngươi căn bản không biết kiếm đạo xá lợi quan hệ ai, một khi, một khi vị nào thật sự hoàn toàn thất tỉnh, chúng ta thiên diễn tông đối nhân ra tới nói, liền thật là trên cái thất thì cá. đã từng kiếm thần phong hữu dư, hắn một người là có thể đem thiên diễn tông hoàn toàn tiêu diệt. Hiện giờ. Bọn họ tông môn linh mạch đã bị hủy không sai biệt lắm. Phong Hưu Dư sở dĩ buông tha bọn họ, chỉ sợ cũng là bởi vì kiếm đạo xá lợi còn không có hoàn toàn trở về duyên cớ. Hắn còn bản lĩnh hữu hạn, nhưng một khi nhân gia khôi phục, bọn họ thiên diễn tông nơi nào còn có hy vọng. Ta biết đến. Chu Thủ Tâm đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn trầm trầm Hạo nhân Tử, trưởng môn sư huynh, ngươi vì cái gì sẽ cho rằng ta không biết? Ta thật sự có như vậy buồn sao? Liên những việc này cũng nhìn không ra tới. Ngụy Xuân đến nhìn không ra. Cái kia quý nhất kiếm linh không có khả năng thật sự chỉ là một cái kiếm linh sao. Chu thủ tâm cùng dịch dư huyền bọn họ tiếp xúc thời gian, có thể so hạo nhiên tử nhiều hơn. Hắn đã cùng phong hữu dư đã giao thủ, biết thực lực của đối phương, còn có bạch mai thân là hoan hỷ tông tông chủ biểu hiện, hết thể đều đã thực rõ ràng. Trừ bỏ phong hữu dư, ai sẽ hoa lớn như vậy đại giới, liền vì tìm về ra cắt không thi thể. Chỉ có đã từng phong hữu dư mới có thể. Hắn giúp dịch dư huyền, chính là tự cấp phong hữu dư bán cái hảo. Thiên Diễn Tông nhiều như vậy đệ tử, chỉ cần có thể bảo toàn một nửa, cũng có đông sơn tái khởi ngay. Nếu là một đường đi đến đế, mới là thật sự vạn kiếp bất phục. Hạo nhiên tử nhìn Chu Thủ Tâm, tựa hồ đã minh bạch cái gì? Mặc kệ bọn họ lựa chọn thế nào con đường, nói đến cùng, vẫn là vì Thiên Diễn Tông kéo dài. Chỉ là, bọn họ hiện giờ đã không có biện pháp khác có thể lựa chọn. Chu Thủ Tâm, từ hôm nay trở đi, ngươi không hề là Thiên Diễn Tông đệ tử. Hạo nhiên tử nghiêm túc nhìn hắn, rời đi nơi này. Ngươi tự do. Nếu là Thiên Diễn Tông còn có một đường sinh cơ, cũng chỉ có thể dựa ngươi. Chương 126 đệ 126 chương. Dịch dư huyền cùng Phong Hữu dư tới rồi không sớm cũng không muộn, vừa vận tạp ở Hạo Nhiên Tử đem Chu Thủ Tâm trục xuất sư môn thời gian điểm thượng. Chu Thủ Tâm chỉ cảm thấy vận mệnh chú định, chính mình cùng Thiên Diễn Tông chi gian nhân quả, tựa hồ cũng tại đây một khắc hoàn toàn tan rã. Ở Thiên Đạo xem ra, hắn đã trả hết sở thiếu Thiên Diễn Tông nợ, nhưng mà ở Chu Thủ Tâm xem ra Chính mình tuy rằng trả hết nhân quả, lại thiếu hạ cực đại nhân tình. Nhân tình nhưng không thể so nhân quả hảo còn. Hắn cùng hạo nhiên tử đều rất rõ ràng, đem hắn trục xuất sư môn, cũng không phải vì trừng phát hắn, mà là vì bảo toàn thiên diễn tông hy vọng. Chu thủ tâm rời đi thiên diễn tông, bên ngoài thượng cùng thiên diễn tông quyết liệt, mới có thể ở thiên diễn tông đi hướng tuyệt lộ thời điểm giữ lại một tia mồi lửa, mới có thể có đông sơn tái khởi cơ hội. Mà này, là yêu cầu chu thủ tâm vì thế trả giá cả đời. Hạo Nhiên Tử có chút ấy này hướng tới Chu Thủ Tâm nhìn qua đi, chính là hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn là Thiên Diễn Tông trưởng môn, giúp đỡ tiên nhân làm quá nhiều quá nhiều sự tình, hắn không đường nhưng trốn, cũng căn bản không có biện pháp trốn. Đem Chu Thủ Tâm trục xuất sư môn, chẳng khác nào hắn đem chính mình bộ phận trách nhiệm cũng đè ở Chu Thủ Tâm trên người. Chỉ là lớn như vậy một cái Thiên Diễn Tông, trừ bỏ Chu Thủ Tâm, lại còn có ai có thể gánh này đại nhầm đâu? Ngươi ngày sau liền không cần lại trở về. Hạo Nhiên Tử thấy Dịch Dư Huyền cùng Phong Hữu Dư xuất hiện, lạnh lùng ném xuống như vậy một câu liền biến mất vô tung vô ảnh, hoàn toàn đem Thiên Diễn Tông cùng Chu Thủ Tâm phân cách mở ra. Chu Thủ Tâm chỉ là có chút ngốc lăng, cũng không có làm ra cái gì khác hành động tới. Các ngươi trưởng môn, cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Nếu là trước kia cũng có như vậy khí độ, gì đến nỗi này? Phong Hữu Dư nơi nào còn có thể nhìn không ra tới điểm này tính toán, chỉ là hắn cũng thưởng thức Chu Thủ Tâm, hơn nữa Chu Thủ Tâm cũng hỗ trợ tìm về kiếm đạo xá lợi. Hắn cũng không để ý thôi. Nói đến cùng, hắn cùng thiên diễn tông bình thường các đệ tử là không có thủ. Nếu là có thể cho này đó bình thường đệ tử tìm được một khác điều đường ra, cũng không có gì không tốt. Chính là ngươi về sau không bao giờ có thể sờ cá. Tấm tắc, về sau muốn nói không chừng muốn mang theo một đám gào khóc đòi ăn các đệ tử tranh tài nguyên. Một lần nữa đoạt địa bàn tất cả mọi người chỉ vào ngươi, gây dựng sự nghiệp đương láo bản. Ai, cố lên A huynh đệ. Dịch dư huyền ở bên cạnh nói nói mát tận khả năng hướng chu thủ tâm trong lòng thọc dao nhỏ, chu thủ tâm mặt đều tái rồi. Dịch dư huyền, ngươi câm miệng. Chu thủ tâm không thể nhịn được nữa, ho khan hai tiếng, vẫn là quát bảo ngưng lại Dịch dư huyền. Hắn một cái thương hoạn, nếu như bị Dịch dư huyền tức chết rồi, Dịch dư huyền chẳng lẽ liền sẽ vui vẻ? Những cái đó phàm nhân cùng chưa cắt cửu đều sẽ bị đưa đến thế gian đi. Dịch dư huyền điểm đến thì dừng, nói lên đứng đắn sự tới, ngươi kế tiếp có hay không muốn đi địa phương? ta sẽ đi theo bọn họ trở lại thế gian đi, ta đáp ứng quá chứ cắt cựu muốn bảo vệ hắn truyền thế, nếu là có duyên, nói không chừng về sau chúng ta còn có thể có điểm thầy cho duyên phận. Chu thủ tâm trầm mặc trong chốc lát, vẫn là làm ra quyết định, hiện giờ ta đã không còn là thiên diễn tông người, ta tự nhiên cũng không thể lưu lại nơi này, nhìn nó một chút đi hướng hủy diệt, không bằng đi trước thế gian tích tụ một chút lực lượng, lại đi du lịch nhìn xem đỉnh núi, về sau sợ là có thể dùng đến. Cũng hảo. Phong Hữu Dư nhàn nhạt nói. Ngươi này liền xuất phát đi, không cần tại đây nhiều dừng lại. Phong tiền bối. Chu thủ tâm nhìn Phong hữu dư, vẫn là nhịn không được nói. Phong tiền bối, ngài tìm được ngài đổ nhi thi cốt sao. Chu thủ tâm hỏi ra nói như vậy, không thể nghi ngờ là đã xác định Phong hữu dư thân phận. Đương nhiên, tới rồi cái này thời điểm, chỉ cần không ngu, cơ hội đều có thể xác định tiểu nhất thân phận. Húng chi chu thủ tâm bản thân vẫn là một đầu cáo giả. Tìm được rồi. Phong hữu dư hơi hơi gật đầu. Vậy là tốt rồi. Chu thủ tâm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tới, phong tiền bối, ta biết ngài ân oán phân minh, ta cũng không ý lại vì tông môn cầu tình. Chỉ cầu ngài ở báo xong thù lúc sau, không cần lại biểu hiện ra một chút ít về thiên diễn tông không vui thì tốt rồi. Hắn không lo lắng phong hữu dư sẽ tiếp tục trả thù. Hắn lo lắng chính là, sẽ có rất nhiều tu sĩ vì muốn lấy được phong hữu dư tán thưởng, cố ý đi tìm thiên diễn tông những người khác phiền thoái. Ta thực mau liền sẽ rời đi tu chân giới. Phong hữu Dư cho Chu Thủ Tâm một cái khẳng định trả lời, ngươi không cần quá nhiều lo lắng. Chu Thủ Tâm hướng về phía Phong hữu Dư xa xa nhất bái, cuối cùng định hạ tâm tới. Nhưng thật ra Dịch Dư Huyền trên mặt tươi cười, nháy mắt trở nên cứng đờ không ít. Tiểu Nhất đã bắt được đệ tứ viên kiếm đạo xá lợi, chỉ kém trưởng môn trương ý nhiên trong tay kia một viên, mà kia một viên, tùy thời là có thể đi lấy. Nay cũng ý nghĩa, nàng cùng Tiểu Nhất phân biệt nhật tử lập tức liền phải đã đến. Đáng chết, thời gian muốn quá nhanh như vậy sao? Dịch Dư Huyền Tâm Tình lập tức ngã xuống đáy cốc. "Dư Huyền, chúng ta đi trở về." Phong Hữu Dư lôi kéo Dịch Dư Huyền nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi không từ giã. Ngươi trước chào từ biệt lại đi, ta chỉ sợ cũng sẽ không vui vẻ. Chỉ là rất nhiều chuyện, là căn bản không có khả năng lấy cá nhân ý chí vì rời đi." Dịch Dư Huyền đi theo Phong Hữu Dư cùng nhau về tới Trường Nguyên Kiếm Tông. Xác định đẳng cấp đại hội chỗ. Trường Nguyên Kiếm Tông các đệ tử đã thu được trưởng môn đưa tin. Sự tình đã xử lý xong, bọn họ có thể chuẩn bị rời đi. Mấy ngày nay nhiều có quấy giày, cảm tạ chư vị đạo hữu phối hợp. Nếu là chư vị cố ý, nhưng đến ta trường Nguyên Kiếm Tông tiến đến du lịch, chúng ta nhất định quét chiếu đón chào. Phong Hà Tử ôm kiếm mà đứng. Đối với xác định đẳng cấp đại hội vô số tu sĩ si nói, chúng ta này liền rời đi. Chư vị còn thỉnh tiếp tục. Kế tiếp đại hội, chúng ta Thiên Diễn Tông cũng sẽ tiếp tục triển khai. Thiên Diễn Tông các trưởng lão cũng đều về tới tại chỗ. Chỉ là thoạt nhìn không có gì tinh thần, có chút người thậm chí chú ý tới này đó thiên diễn tông trưởng lão cũng không dám đi xem trường nguyên kiếm tông các đệ tử. Có ý tứ? Hay là tại đây một lần trường nguyên kiếm tông cùng thiên diễn tông đánh giá bên trong là trường nguyên kiếm tông đại hoạch toàn tháng sau? Bằng không, thiên diễn tông như thế nào sẽ là loại này bộ dáng đâu? Trong lúc nhất thời, không biết nhiều ít tu sĩ môn phái đều đang âm thầm cân nhắc chuyện này. Chỉ tiếc, đây là hai cái đỉnh cấp môn phái chi gian tranh đấu gây gắt cùng bọn họ không có quá lớn quan hệ. Hiện giờ ở Thiên Diễn Tông địa bàn thượng, trừ bỏ giả căm vỡ điếc, bọn họ một chút biện pháp đều không có. Loại này đấu tranh, tuy tiện cuốn vào chính là tìm chết. "Hảo, hảo, vậy tiếp tục bắt đầu đi." Long Giá Động Thiên Bí cảnh hẳn là cũng đã ổn định xuống dưới. "Ha ha, đại gia tiếp tục." Hoa Hoa cố kiệu người nâng người, có này đó môn phái người trong chủ động ra tới giải vây, không khí giống như lại khôi phục tới rồi trước kia bộ dáng. "Này đó là đỉnh cấp đại môn phái sao?" Liên tính phát sinh như vậy sự, cũng có thể làm vô số người trở thành không tồn tại giống nhau, không có người dám đi nghi ngờ, cũng không có người dám đi miệt mài theo đuổi. Tiễn Thanh Ngọc cùng Tống Minh thần hai người liếc nhau, cơ hồ đều từ đối phương trong mắt thấy tương đồng đồ vật. Lúc trước, bọn họ hai người bất quá chính là muốn ở bên nhau mà thôi, đều đã chịu khắp nơi các giới chỉ chỉ trò trò. Chính là hiện giờ trường Nguyên kiếm tông cùng thiên diễn tông ra chuyện lớn như vậy, lại lặng yên không một tiếng động, đây là khác biệt. Môn phái nhỏ cùng đỉnh cấp môn phái lực ảnh hưởng là hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Nếu là, nếu là có thể bái nhập trường Nguyên Kiếm Tông nói. Thanh Ngọc, ta muốn đi trường Nguyên Kiếm Tông bái phỏng một vài, thuận tiện cầu kiến ân nhân một mặt. Tống Minh Thần cũng là Kiếm Tu, lúc này cảm xúc minh ngông, căn bản vô pháp bình tĩnh lại. Hảo, ta bồi ngươi đi. Tiến Thanh Ngọc cũng đi theo nở nụ cười, ta nhớ rõ, đây là ngươi trước kia nguyện vọng. Hiện giờ ở hoàn toàn kiến thức quá dài, Nguyên Kiếm Tông lợi hại lúc sau nàng cũng có chút muốn đi. Trường Nguyên Kiếm Tông các đệ tử chuẩn bị rời đi trận này xác định đẳng cấp đại hội. Trước khi rời đi, chỉ có Ngọc Thanh Kiếm Tông người đi lên dò hỏi. Phong Hà Tử, chúng ta cũng coi như nhiều năm bạn tốt, ngươi có thể hay không nói cho ta, các ngươi cùng Thiên Diễn Tông chi gian, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lưu Nhất Nhất trong lén lút tìm được Phong Hà Tử, cao mày dò hỏi, chúng ta Ngọc Thanh Kiếm Tông, tựa hồ vẫn luôn bị các ngươi chẳng hay biết gì. Đây là môn phái chi gian đơn đoán, cùng các ngươi không quan hệ. Phong Hà Tử lắc đầu, không chịu nhiều lời, chỉ là các ngươi nếu là muốn giao lưu kiếm đạo, nhưng thật ra có thể lại đây cùng chúng ta cùng nhau. A, đi các ngươi nơi đó giao lưu kiếm đạo, kia không phải tương đương thừa nhận chúng ta không bằng các ngươi. Lưu Nhất Nhất nói như thế nào cũng là đại sư tỷ, sao có thể làm loại này ném chính mình môn phái mặt mũi sự tình. Liên tính muốn giao lưu, cũng đến là trong lén lút, bên ngoài thượng không thể được. Bằng không người hiểu chuyện không biết muốn bố trí ra cái gì ngoạn ý như tới. Tốt nhất nhân lúc còn sớm, vàng không liền tới không kịp. Phong Hà Tử ý vị thâm trường nói, Thiên Diễn Tông bên này ta tin tưởng các ngươi sẽ không thân cận, chỉ là Thái Nhất Tông bên này, các ngươi cũng tận lực rời xa đi. Không cần cuốn vào thị phi, bo bo giữ mình. Đây là chúng ta Trường Nguyên Kiếm Tông đối với các ngươi lời khuyên. Không đợi Lưu Nhất Nhất tế hỏi, Phong Hà Tử đã mang theo liên can Trường Nguyên Kiếm Tông các đệ tử rời đi xác định đẳng cấp đại hội. Đến nỗi trận này chuyện xưa lúc sau lại sẽ lưu lại cái dạng gì truyền thuyết, đó chính là mặt khác một chuyện. Thiên Diễn Tông lần này thất bại là rõ như ban ngày. Tuy rằng xác định đẳng cấp đại hội còn ở triệu khai, nhưng người có tâm đều biết, trận này xác định đẳng cấp đại hội đã sớm kết thúc. Hạo nhiên Tử trưởng môn, ta tưởng ngươi có lẽ hẳn là cho chúng ta một lời giải thích. Thái Nhất Tông tông chủ mang theo người cùng Hạo nhiên Tử hai bên rằng co, lần này xác định đẳng cấp đại hội, các ngươi không những không có bị thương nặng Trường Nguyên kiếm tông, ngược lại bị mất trong tay kiếm đạo xá lợi. Ta tưởng, này ý nghĩa cái gì ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng. Tiên nhân thực tức giận. Thái Nhất Tông Tông chủ cũng đi theo gặp thai bay vạ gió. Hiện giờ Thiên Diễn Tông trong tay kiếm đạo xá lợi mất đi, cũng liền ý nghĩa bọn họ cuối cùng dựa vào đều đã mất đi. Mà bọn họ muốn lại đi tìm kiếm đạo xá lợi đã không có khả năng, tiên nhân nói, dư lại lưu lạc bên ngoài kiếm đạo xá lợi, đã toàn bộ đều bị thu thập xong. Không có người sẽ soi bầu trời tiên nhân càng thêm rõ ràng biết phong hữu dư khôi phục tiến độ. Rất nhiều người đều ở run bần bật. Cùng Thiên Diễn Tông, Thái Nhất Tông liên lạc Thiên nhân Phần lớn đều là bọn họ đã từng phi thăng tổ tông hoặc là bị điểm hóa quá tổ tiên. Bọn họ ở tiên giới không thể không lấy lòng Hình Thiên Quân mà sống, tự nhiên cũng muốn vì Hình Thiên Quân phân ưu giải nạn. Kiếm tu đạo thống bên trong đấu tranh không thể biểu hiện quá rõ ràng, không thể khiến cho kiếm đạo thật tổ chú ý. Cho nên, chỉ có thể từ địa phương khác xuống tay. Các tiên nhân nguyên bản cho rằng, phong hữu dương nga xuống, thi thể phân tán vì kiếm đạo xá lợi, đã không có một lần nữa phục hồi khả năng. Mà trên thực tế, suốt 6000 năm Hắn cũng xác thật một chút động tĩnh đều không có. Nhưng không nghĩ tới, ngắn ngủn trăm năm thời gian, hết thể liền hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Phong Hiếu Dư chỉ cần xác nhập cuối cùng một viên kiếm đạo xá lợi, trọng tố thân hình lúc sau, liền có thể một lần nữa phi thăng tiên giới. Hơn nữa lần này hắn niết bàn trọng sinh, lần thứ hai phi thăng, Tu Vi chỉ biết so trước kia càng thêm lợi hại. Hình thiên quân không sợ Phong Hiếu Dư, nhưng bọn họ này đó tiên nhân, lại như thế nào cũng trốn bất quá Phong Hiếu Dư kia nhất kiếm Đến lúc đó. Chết chính là bọn họ. Bọn họ đơn giản chính là muốn cầu cái phù hộ, muốn làm nhà mình đệ tử có thể phi thăng càng nhiều, đủ để ở tiên giới cũng hình thành một cổ thế lực mà thôi. Nhưng hiện tại, sự tình giống như đã trở nên càng ngày càng không xong. Ta tự nhiên rõ ràng. Hạo nhiên tử giờ phút này thoạt nhìn đã già nua rất nhiều, ta sẽ cùng tiên nhân thỉnh tội. Hiện tại cũng không phải là thỉnh tội không thỉnh tội sự, mà là đoái công chủ tội. Thái nhất tông tông chủ để sát vào hai bước, nghiêm túc nhìn hạo nhiên tử nói. Ngươi có biết hắn là ai? Hạo nhiên tử cười lạnh liên tục. Biết, thiên nhân nói. Thái nhất tông tông chủ cười nói, hắn lại lợi hại, cũng chính là một người mà thôi, 6.000 năm trước sự tình, là thời điểm tái diễn. Hạo nhiên tử nhìn thái nhất tông tông chủ thỏa thuê đáp ý định liệu trước biểu tình, trong lòng chỉ còn lại có vớ vẩn cùng bất đắc dĩ. Không, người này căn bản không rõ ràng lắm phong hữu dư đáng sợ chỗ. Tựa như đã từng chính mình, ngây ngốc rửa theo thiên nhân mệnh lệnh, chỉ nào đánh chỗ nào, thuận theo cùng điều cầu giống nhau A, ở tiên nhân trong mắt, chính mình nhưng còn không phải là một cái cầu sao. Chẳng sợ bọn họ đã từng cũng là thiên diễn tông phi thăng tiên nhân, nhưng hôm nay, bọn họ cũng đã sớm quên mất tông môn đã cho ân huệ, chỉ đem chính mình xuất thân mà, biến thành chính mình một cây đao mà thôi. Thiên diễn tông, là chân chính tồn tại trên danh nghĩa. Không có linh mạch, không có nội tình, không có tương lai. Dịch dư huyền cùng phong hữu dư hai người cùng đi tới trường nguyên kiếm tông kiếm chủ chỗ. Thưa một lần đi vào nơi này, vẫn là lấy kiếm thời điểm. Tính tính cũng không sai biệt lắm có trăm năm. Dịch Dư Huyền lại tổng cảm thấy, còn thoáng như hôm qua, chỉ là bởi vì cự tuyệt Thịnh Thế Kiếm, lúc sau liền tìm tới rồi tiểu nhất, sau đó chính mình liền mở ra loại này kỳ kỳ quái quái sinh hoạt. Nô! Lại đến một lần nói, "Chính mình vẫn là, lại đến một lần, ngươi cũng đến tuyển ta." Phong Hữu Dư tựa hồ biết Dịch Dư Huyền suy nghĩ cái gì giống nhau, nghiêm túc nhìn nàng nói, "Ngươi nếu là tuyển Thịnh Thế Kiếm, đồng dạng cũng muốn vì ta tìm kiếm kiếm đạo xá lợi, giúp ta sống lại." Ta đây nếu là tuyển khác đâu? Dịch Dư Huyền theo bản năng phản bác nói, lúc trước có rất nhiều kiếm linh muốn tuyển ta, có thịnh thế kiếm ở, ngươi tuyển không được mặt khác kiếm. Phong hữu Dư mỉm cười nói, thịnh thế kiếm linh cùng bình bình cái này chủ nhân không giống nhau, hắn còn rất bá đạo, chính mình coi trọng, liền không khả năng để cho người khác coi trọng. Nếu lúc trước Dịch Dư Huyền tuyển không phải hắn, chỉ sợ thịnh thế kiếm kiếm linh đã sớm động thủ ngành đoạn, làm kiếm chủng lão đại ca, thịnh thế kiếm kiếm linh thật đúng là không có sợ quá ai. Dịch dư huyền mặt cũng có chút không tốt lắm, liên quan phía trước bi thương cảm xúc đều bị tách ra không ít. Hợp lại nàng chính là trốn không xong bái. Nhớ tới chính mình lúc trước còn trang như vậy ra sức, lại là giả bộ bất tỉnh lại là giả ngu. Lau, ta thiên phú hơn người chẳng lẽ là ta sai sao? Sư tôn hà tất nói như thế ta? Một cái tràn ngập ý cười thanh em truyền đến, nhìn dáng vẻ, sư tôn đã khôi phục không sai biệt lắm. Dịch dư huyền hướng tới thanh em phương hướng nhìn lại. Thịnh Thế Kiếm kiếm linh đã xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thịnh Thế Kiếm là Lý Bình Bình phối kiếm, bởi vậy kiếm linh cũng đi theo Lý Bình Bình cùng Tiêu Phong Hữu Dư, Tiêu Sư Tôn. Phong Hữu Dư cũng cười tiếp thu. Ở hắn xem ra, đồ đệ kiếm linh cũng là đồ đệ một bộ phận. Dịch Dư Huyền là lần thứ hai chính thức nhìn thấy Thịnh Thế Kiếm kiếm linh. Nó xinh nghe nói cùng Lý Bình Bình có vài phần tương tự, nhưng mặt mày chi gian, tựa hồ lại có vài phần đồ mi cảm giác. Nga khác, Dịch Dư Huyền cảm thấy chính mình khả năng phát hiện cái gì Có lẽ, Lý Bình Bình đều không phải là đối đồ mi vô tình, nếu không phải như thế, hắn cũng không thể ở thân thể tổn hại lúc sau, như cũ mang theo nguyên thần, hiệp bọc kiếm đạo xá lợi cùng đi thấy đồ mi. Chỉ là ở cái kia niên đại, lúc ấy, hắn nếu là tiếp nhận rồi đồ mi cảm tình, chẳng khác nào đem đồ mi cũng cuốn vào tới rồi trường nguyên kiếm tông cùng tiên nhân phân tranh bên trong. Bọn họ này đó phong hữu dư đệ tử, một đám sợ là đều không chết tử tế được, hắn lại như thế nào nhẫn tâm đồ mi cùng hắn cùng nhau đâu. Tiểu nhất nói qua, Lý Bình Bình là một cái vĩnh viên đều sẽ đem người khác đặt ở chính mình phía trước người. Ta mang theo tiểu không thi cốt trở về, hắn kiếm ở nơi nào. Tứ sư đệ kiếm đã bẻ gãy, bất quá ở cuối cùng thời điểm, nó bay trở về kiếm chủng. Thình thế kiếm kiếm linh khẽ thở dài một cái, sư tôn ngài năm đó sáng lập kiếm chủng, là chính xác nhất bất quá quyết định. Vô số đệ tử, chẳng sợ chính mình thân tử đạo tiêu, cũng sẽ liều mạng cuối cùng một hơi làm chính mình kiếm trở lại kiếm chủng cũng coi như là lá dụng về cội. Gia cắt không trảm ngã kiếm cũng vẫn luôn giấu ở kiếm trùng. Kiếm linh cũng chết ở gia cắt không ngã xuống ngày. Kiếm tên là gia cắt không chính mình lấy, hắn muốn chém tới quá khứ chính mình, cho nên cho nó lấy như vậy một cái tên. Nhưng hiện giờ ngấm lại, hắn muốn chém tới, có lẽ là hắn cùng gia cắt ra chi gian nhân quả, muốn chặt đứt chính mình vận mệnh. Thình thế kiếm kiếm linh nhẹ nhàng vung tay lên, thực mau liền từ kiếm trùng bên trong đem trảm ngã kiếm lấy ra tới. Thanh kiếm này đã cắt thành hai đoạn. Ảm đạm không ánh sáng, thoạt nhìn tựa hồ một chút linh tính cũng không. Phong hữu Dư đem ra cắt không thi cốt lấy ra tới. Đúng lúc vào lúc này, này đem đứt gãy chẳng ngã kiếm ở nhìn thấy chủ nhân nháy mắt, lập tức một lần nữa tản mát ra quan mang. Đứt gãy mũi kiếm phiêu đáng ở ra cắt không bên người, tựa hồ ở vui vẻ có thể một lần nữa nhìn thấy chủ nhân. Đối với một fan kiếm tới nói, nó vui mừng nhất đại khái chính là cùng chủ nhân gặp lại. Chẳng sợ nó đã ở kiếm trùng cũng chờ rất nhiều năm, trước sau không có tan hết cuối cùng một chút linh tính. Phong hữu dư thân thủ đem ra cắt không trôn ở kiếm trùng bên cạnh. Đem hắn cùng chảm ngã kiếm mai táng ở cùng nhau. Kia viên cây hoại mầm, còn lại là bị trọng ở ra cắt không mồ bên, thoạt nhìn nhiều một chút hy vọng. Sinh thời ra cắt không chưa từng có cái gì quá tốt nhật tử, sau khi chết ít nhất có hắn kiếm linh, còn có cây hoại yêu bồi, hẳn là có thể quá đến không tồi đi. Chỉ là hy vọng hắn nếu là nhìn thấy những đệ tử khác thời điểm, cũng không nên bị bốn phía cười nhạo hảo. Có thể cùng chủ nhân táng ở bên nhau Đối chúng ta tới nói chính là tốt nhất quy tốc. Thinh thế kiếm kiếm linh khẽ cười nói, bình bình chủ nhân thi cốt, ta cũng vẫn luôn ở bảo hộ. Hiện giờ sư tôn ngại khôi phục như lúc ban đầu, ta liền an tâm rồi. Ngươi cũng có muốn đi địa phương sao? Dịch dư huyền tò mò gió hỏi, ngươi vẫn luôn ở chỗ này chờ. Ân, chờ đến sư tôn khôi phục nói, ta là có thể đi làm bình bình chủ nhân muốn đi làm sự tình. Thinh thế kiếm kiếm linh hướng về phía dịch dư huyền cùng phong hữu dư hơi hơi một hành lễ, sư tôn. Bình bình chủ nhân sinh thời nhất không yên lòng chính là ngài, còn có đổ mi cô nương. Hiện giờ ngài đã khôi phục không sai biệt mấy, ta cũng nên tuần hoàn bình bình chủ nhân nguyện vọng, đi gặp chính mình tân chủ nhân. Lý bình bình không có nói ra nói, thịnh thế kiếm kiếm linh cái gì đều biết. Hắn là thua thiệt đổ mi. Đổ mi đến nay không có phi thăng, vẫn luôn đều ở tu chân giới trở, hẳn là cũng là đang đợi một đáp án. Thịnh thế kiếm kiếm linh duy nhất có thể làm, chính là tuần hoàn lý bình bình nguyện vọng, làm bạn đổ mi một thời gian. Ngươi đi đi. Phong hữu dư nhẹ giọng nói, thay ta nhóm cùng đồ mi vân an, đa tạ nàng vẫn luôn vì ta thủ kiếm đạo xá lợi. Là. Thịnh thế kiếm kiếm linh lên tiếng, rắt thịnh thế kiếm, thực mô liền bay khỏi kiếm chủng. Đồ mi vẫn luôn đều ở chính mình ảo cảnh trở. Nàng cũng không có phi thăng, chỉ là 3.000 thế giới khắp nơi mở ra đồ mi hoa, cũng đủ để vì nàng thu thập nàng muốn tin tức. Thực rõ ràng, Phong hữu dư cùng dịch dư huyền hai người đều quá thực hảo. Giống như là đã từng không ai có thể đủ ngăn cản kiếm thần phong hữu dư quật khởi giống nhau, hiện giờ cũng sẽ không có đồ vật có thể ngăn cản phong hữu dư sống lại. Càng đừng nói, phong hữu dư bên người còn nhiều một người. Thật là gọi người hâm mộ. Đỗ mi nhịn không được như vậy nghĩ đến. Có dịch dư huyền làm bạn, nói vậy kiếm thần cũng sẽ không lâm vào điên cuồng. Không cần một người lẻ loi đối mặt như vậy thế giới, không cần đi một mình đối mặt các đệ tử đều vì hắn mà chết chân tướng. Giết chóc kiếm đạo đáng sợ nhất, kỳ thật không phải nó kiếm ý mà là tu hành loại này kiếm đạo tu sĩ thường thường vận mệnh nhiều trông gai loại này kiếm đạo càng cường trời cao cho chắc trở liền sẽ càng nhiều trên thế giới chưa từng có vô duyên vô cớ chuyện tốt phong hữu dư ở lựa chọn loại này kiếm đạo hơn nữa kiếm đạo đại thành lúc sau cũng liền ý nghĩa trời cao cho hắn chắc trở cùng thống khổ chỉ biết càng ngày càng nhiều hắn người bên cạnh hắn tin tại người cơ hồ đều sẽ bởi vì hắn duyên cớ mà đi hướng diệt vong cuối cùng tu hành loại này kiếm đạo người hoặc là trở nên vô tình vô dục Đưa một cái thuần túy kiếm tiên, hoặc là đó là đọa vào ma đạo, bị giết chóc kiếm đạo kiếm ý chiếm cư lý trí, trở thành một cái thích giết chóc các ma. Nhưng phong hữu dư gặp một cái biến số, khiến cho hắn còn có thể bình thường bảo trì lý trí. Hắn các đệ tử vì hắn tranh tới một kia chuyển cơ, vẫn luôn đều bị chặt chẽ nắm chắc ở trong tay. Bình bình, ngươi là một cái hảo đồ đệ, cũng xác thật có một cái hảo sư phụ. Hảo đến, ta muốn đi hận ngươi sư phụ đều không có cái này lập trường. Không có người sẽ đi hận phong Hiếu dư. Hắn thông khổ, sẽ không so với ta thiếu. Đồ mi hôm nay tu hành, đột nhiên mơ hồ nhận thấy được có cái gì biến số. Giống như có thứ gì, chính bay nhanh hướng tới nàng tới rồi. Nó xuyên qua một mảnh lại một mảnh đồ mi biển hoa, xuyên thấu một cái lại một cái ảo cảnh. Cuối cùng, thẳng tắp rớt xuống tới rồi nàng trước mặt. Giống như là 6.000 năm trước, cái kiêm ngự kiếm phi hành thanh niên, cũng đồng dạng rớt xuống đến nàng trước mặt giống nhau. Thịnh thế kiếm. Nàng đã từng biến ảo thành thanh kiếm này kiếm thuệ. Theo Lý Bình Bình trừ ma vệ đạo, giết địch Phúc Yêu. Cũng từng biến ảo thành Lý Bình Bình trên người ngọc bội, cùng nhau đi theo Lý Bình Bình bên cạnh Du Sơn Ngoan Thủy, dạy dỗ sư đệ sư muội. Mà hiện giờ, thanh kiếm này xuất hiện ở nàng trước mặt. Đố mi nhất thời nước mắt rơi như mưa. Nàng biết, lúc trước cái kia cự tuyệt hắn ôn nhu nói chuyện thanh niên, trong lòng là thích nàng. Chỉ là, hắn lương đeo quá nhiều đồ vật, hắn không thể cho chính mình đáp lại. Đợi nhiều năm như vậy, trước sau vẫn là chờ tới một cái kết quả Đố mi cô nương, ta tới tuần hoàn bình bình chủ nhân di nguyện, tìm ngươi tới làm chủ nhân của ta. Lý Bình Bình muốn sáng lập thịnh thế bên trong, cũng nên có một đóa Đồ mi hoa, khai sáng lạn mà nhiệt liệt. chương 127 đệ 127 trương, Tống Minh Thần cùng Yến Thanh Ngọc Phí không ít công phu mới thuận lợi đi vào trường Nguyên Kiếm Tông. Từ xác định đẳng cấp đại hội lúc sau, trường Nguyên Kiếm Tông thanh danh càng sâu, hiện giờ nơi này càng là biển người tấp nập, vô số tu sĩ tề tụ một đường đều muốn ở trường Nguyên Kiếm Tông trước mặt Hảo Hảo biểu hiện một phen tranh thủ có thể bị thu chi môn hạ Tống Minh Thần cùng Yến Thanh Ngọc hai người ở địa phương khác còn xem như xuất sắc nhưng mà tới rồi nơi này lập tức liền mở nhạt trong biển người rồi sao như thế nào sẽ nhiều người như vậy Yến Thanh Ngọc còn tưởng rằng bọn họ xem như tới sớm Trường Nguyên Kiếm Tông vốn dĩ liền thanh danh nổi bật hơn nữa xác định đẳng cấp Đại Hội thượng lực gáp chúng môn phái tư thế vai hùng càng là kêu vô số tu sĩ tâm trí hướng về có cảnh tượng như vậy một chút đều không kỳ quái. Tống minh thần thiệt tình thực lòng trả lời nói. Phải biết rằng, nơi này chính là kiếm tu thánh địa A. Cũng không biết trường nguyện kiếm tông khảo nghiệm là cái gì, mới có thể từ nhiều người như vậy bên trong trọn lựa ra thích hợp người sau đó tiến vào trường nguyện kiếm tông học tập. Ai, Tống minh thần cũng là ngâu hưng phấn lại thấp vọng, lần đầu tiên cảm thấy chính mình có lẽ cũng không như trong tưởng tượng ưu tú. Ngươi xem, là ân nhân. Tiến thanh ngọc đột nhiên ngẩng đầu, hướng tới phương xa chỉ nói. Mặt khác các tu sĩ cũng không có sai quá dịch dư huyền đã đến, trong lúc nhất thời càng là kêu gì đó đều có. Là quý nhất kiếm chủ. Á á là ta tương lai sư tôn. Dịch kiếm chủ, ngài thu kiếm pho sao. Là ta tỉnh nhân trong ngộng ô ố Dịch dư huyền nghe thấy những người này kêu gọi, tức khác xấu hổ chứng liền phạm vào, hận không thể quay đầu liền đi. Nhưng thực đáng tiếc, không được. Đây là nàng công tác trí nhất. Nàng hiện giờ, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, đều đã là trưởng lão rồi. Phía trước nàng còn trong lén lút cười nhạo chu thủ tâm, nói làm hắn chạy nhanh hảo hảo hưởng thụ một chút dư lại nhân sinh. Bởi vì chờ đến bây sau, này thiên diễn tông cục diện rối rắm 10 có tám chín là giao cho hắn trên tay. Từ một cái sở cá làm công người đến kể bên phá sản ngăn cơn sóng giữ lao bản, đây là như thế nào tam cấp xa đoạ. Nhưng không nghĩ tới, nàng cùng tiểu nhất mới trở lại trường nguyên kiếm tông, chính mình đã bị ấn thượng một cái trưởng lao danh hiệu. Không có biện pháp, tiểu nhất hiện tại thân phận đã bại lộ, đó là tổ sư gia. Liền tính tổ sư ra không nghĩ đương trưởng môn, kia cũng đến phủng cung phụ. Mà dịch dư huyền làm hiện giờ quý nhất kiếm chủ, không sai biệt lắm cũng coi như là tổ sư ra truyền nhân, kia bối phận cũng lập tức so tất cả mọi người cao, tổng không thể tiếp tục đương đệ tử A. Vì thế, liền cho nàng an cái trưởng lao danh hiệu. Nhưng vấn đề là, trưởng lão đều là muốn chấp trưởng một cái bộ môn hơn nữa muốn quản lý rất nhiều người, lại còn có muốn dạy dỗ đệ tử. Tỷ như dụ áp hán trưởng quản bộ tổn đường không nói, còn phải dạy đồ đệ Không phải mỗi người đều có hắn như vậy hảo vật khí, có thể thu được lộ danh loại này hô hoàng đương đồ đệ, song sau đương phủi tay trưởng quậy gì cũng mặc kệ. Đại đa số trưởng lão, vẫn là cẩn trọng cao cấp làm công người, tuy rằng tiền lương lấy nhiều, nhưng kia sự tình cũng là thật sự nhiều, trách nhiệm cũng là thật sự đại. Nghe nói có cái trưởng lão liền rất xui xẻo, một hơi thu 7-8 cái đệ tử, kết quả có 5 cái chết ở hoa thần, dư lại chết ở du lịch trên đường, cái này trưởng lão thiếu chút nữa đạo tâm hỏng mất. Hiện giờ đừng nói là hắn không nghĩ thu đồ đệ, chính là những đệ tử khác nghe thấy hắn khắc đồ thanh danh, cũng không dám bái hắn làm thầy. Còn có cái trưởng lão, nghe nói chính là ở quản sự thời điểm không cẩn thận đi rồi cái thần, ăn cái cơm, kết quả đã bị mặt khác môn phái mật thám lăn lộn tiến bảo. Chờ đến kia mật thám bị bắt lấy thời điểm, trưởng lão liền trực tiếp bị liên lụy, hiện giờ còn không biết bị lưu đẩy đến nơi nào lập công chuộc tội đâu. Ai, loại này quản lý tầng là thật sự không dễ làm. Đẹp đẹp nha nàng tuyệt đối không cần quá như vậy nhược tử. vì thế dịch dư huyền tay mắt lanh lẹ biểu đạt chính mình muốn cùng người trẻ tuổi ở bên nhau cộng sự tâm tư. đem loại này khảo nghiệm tân tấn đệ tử cùng với lăn lộn ngoại lai tu sĩ việc cấp đoạn. mặc kệ về sau loại này phỏng vấn việc liền với nàng. so với mặt khác việc này xem như đơn giản nhất. kỳ thật dịch dư huyền phía trước còn muốn đi quản lý một chút hậu cần kho hàng gì đó, kết quả vừa nhìn thấy trường nguyên kiếm tông kia khổng lồ tài nguyên kho, lập tức liền lùi về đi. a này. Này quả thực là ở khảo nghiệm ta đạo tâm. Nơi đó toàn bộ đều là đủ loại thiên tài địa bảo, toàn bộ đều là giá trị liên thành. Nếu là làm ta mỗi ngày đối với này đó bảo vật, ta không quá khẳng định có thể không chê ta chính mình à. Vẫn là khảo nghiệm đệ tử này một hàng tương đối thích hợp ta. Rốt cuộc ta năm đó khảo thí thời điểm cũng là vượt năm ải, chém sáu tướng, hiện giờ cũng là thời điểm làm những người này cảm thụ một chút chúng ta trường nguyện kiếm tông khủng bố. Dịch dư huyền ốm ý nghĩ như vậy. Quyết tâm phải cho này đó cầu chức người hảo hảo thượng một khóa. Xã hội, là thực tàn khốc ca. Ta nơi này có một bộ bài thi, các người trước thi viết đi. Dịch dư huyền nhìn phía dưới ô áp áp đám người, sớm đã có sở chuẩn bị, đến lúc đó sẽ có đệ tử tới tiến hành quấn mặt phán định, điểm vượt qua 60 phân tiến vào tiếp theo luân, mặt khác liền thỉnh tiếp theo lại đến đi. Dịch dư huyền đem sớm đã chuẩn bị tốt bài thi đem ra. Thứ này đơn giản, chỉ cần ra một bộ đề, lại dùng thần thức không ngừng phục chế là được. Phán quân có chút phiền phức, bất quá khách quan đề từ các đệ tử xem, chính mình chỉ xem chủ quan đề đó là hắc hắc. Nhất định có thể toàn phương vị biết bọn họ tố chất. Thi viết. Phía dưới đám kia tu sĩ nghe thấy dịch dư huyền nói, nhất thời đều trận tròn mắt, bọn họ phần lớn đều là kiếm tu. Ngày thường chỉ cần luyện kiếm thì tốt rồi, khi nào còn làm quá thi viết. Hơn nữa, ai biết này thi viết là cái gì để mục à. Có chút tu sĩ đang muốn muốn há mồm phản bác, nhưng mà lời nói còn không có xuất khẩu. Dịch dư huyền cũng đã nắm quy nhất kiếm, trực tiếp thả ra thuộc về hóa thần kỳ tu sĩ uy áp, lăng là một chữ đều cũng không nói ra được. Nơi này là trường nguyên kiếm tông, mà ta là trường nguyên kiếm tông quy nhất kiếm chủ, cho nên, mọi người đều muốn thành thật phối hợp ta, minh mạch sao. Dịch dư huyền lộ ra một cái hiền lành mỉm cười tới, chỉ là cái này mỉm cười ở này đó các tu sĩ xem ra, thấy thế nào đều lộ ra một cổ huy hiếp hương vị. Mọi người lập tức không dám lên tiếng. Tống Minh Thần cùng Yến Thanh Ngọc hai người nguyên bản còn muốn bộ một chút gần như, hiện giờ càng là không dám. Ân nhân nguyên lai like là cái này tính cách sao? Hảo, phát bài thi. Dịch Dư Huyền một ánh mắt, bên cạnh các đệ tử lập tức ngầm hiểu, nhéo cái pháp quyết liền đem vô số phân bài thi chia mọi người. Đệ nhất, không thể gian lận, đương nhiên ngươi nếu là gian lận có thể tránh được ta thần thức, kia cũng coi như ngươi lợi hại. Dịch Dư Huyền thần thức đã lặng yên không một tiếng động bao trùm toàn trường, bọn họ nhất cử nhất động đều trốn bất quá nàng đôi mắt. Đệ nhị, không được trâu đầu ghé ai, không được thảo luận. Đồng dạng, có bí pháp có thể che giấu ta cảm giác cũng cho phép. Đệ tam, khảo thí thời gian hạn chế một canh giờ, quá hạn không chờ. Dịch dư huyền nhẹ nhàng bâng cơ tuyên bố ba điều quy tắc, lấy thần thức hóa thành văn tự, mới có thể đem đáp án khắc lục ở cuốn mặt phía trên, cho nên tu vi quá mức thấp hèn giả, cũng có thể trực tiếp rời đi. Có lẽ này đó tu vi phía dưới tu sĩ còn sẽ có mấy cái không tồi mầm nhưng hiện giờ trường nguyên kiếm tông nhưng không thiếu thiên phú xuất chúng người bọn họ lại không phải 7-8 tuổi tiểu hoa nhi là yêu cầu từ nhỏ bồi dưỡng tiểu hai từ sao xem như cùng loại giáo chiêu kia các phương diện điều kiện đều có thể phong khoáng. bất quá này đó đã có nhất định tu vì tu sĩ chính là xa chiêu không các phương diện khảo nghiệm một phen là không có khả năng thả bọn họ tiến vào hơn nữa không chừng những người này còn có bao nhiêu người người khác mật thám đâu đương nhiên càng muốn cẩn thận phân biệt tuy rằng lại thế nào cũng không có khả năng ngăn cản gian tế thẩm thấu là được. Không quan hệ, đại phương hướng nắm chắc được liền có thể. Chúng tu sĩ nơi nào còn dám chỉ chỉ trò trò, chỉ có thể dựa theo dịch dư huyền theo như lời bắt đầu làm bài thi. Nhưng mà, chờ bọn họ thấy cuốn trên mặt đề mục thời điểm, cả người đều có chút há hốc mồm. Này! Này! Đây đều là cái gì đề mục? đương ngươi bị ba gã tu sĩ vây công thời điểm, dưới cái nào tu sĩ mới là ngươi có thể xối dục đối tượng. làm một người tu sĩ? Tu tiên vấn đạo mục đích cùng ý nghĩa là cái gì? Thỉnh coi đây là trung tâm, viết một thiên 800 tự văn chương. Nếu có thể tiến vào Trường Nguyên Kiếm Tông, ngươi có thể cho Trường Nguyên Kiếm Tông mang đến cái gì? Đưa ngươi mệnh tiền bổ tổn đường 10 vạn thượng phẩm linh thạch là lúc, dưới loại phương thức nào còn tiền nhanh nhất? Hoan Hỷ Tông một đôi sư huynh muội đồng thời đối với ngươi biểu đạt tái mộ tri tình, ngươi muốn như thế nào lựa chọn? Một bộ bài thi, tổng cộng có 20 cái đơn tuyển, 20 cái nhiều tuyển, 20 cái không chứng hạng cộng thêm năm đạo chủ quan đề, một thiên đại tác phẩm văn. Đề mục trải rộng chiến đấu ý thức, sinh hoạt kinh nghiệm, môn phái quy củ, còn có kiếm tiền con đường, thậm chí còn có mỹ mạo đạo lưu trở. Mỗi người đều là đạo tâm đại địch. Dịch dư huyền hơi hơi mỉm cười. Nàng ở này đó bài thi thượng đều gây pháp thuật, tu vi không bằng nàng người, thực dễ dàng liền sẽ bị pháp thuật ảnh hưởng, do đó làm ra thiệt tình lựa chọn. Bởi vậy, là có thể trước đào thải rất mấy cái tâm thuật bất chính Dịch dư huyền nhìn này đó ra sức làm bài thi người, nhịn không được nhớ tới đã từng chính mình. Ai, giống như cái kia liều mạng khảo thí liều mạng làm công dịch dư huyền, đã ly nàng có chút xa xôi. Dư huyền, nguyên lai like ngươi ở chỗ này. Phong hữu dư thần thức không ngừng cơ hồ bao trùm toàn bộ trường nguyên kiếm tông, mới thuận lợi tìm được rồi dịch dư huyền ơi. Chờ đến phong hữu dư lại nhìn nhìn dịch dư huyền chung quanh hoàn cảnh, ngắm vài lần những cái đó bài thi thượng nội dung thời điểm, nhất thời lại trở nên có chút trầm mặc. Hắn chỉ là trước bế quan một chút mà thôi, vì cái gì dịch dư huyền cũng đã làm ra mấy thứ này. Tiểu nhất, dịch dư huyền không nghĩ tới phong hữu dư cư nhiên sẽ ở ngay lúc này cho hắn truyền lời. Ngươi trực tiếp dùng di động cho ta gửi tin tức thì tốt rồi, không cần dùng loại này thần thức truyền âm đi. Di động ở xác định đẳng cấp đại hội phát huy ra cường đại tác dụng, hiện tại nàng tiện nghi sư phụ dụ áp lại thành công từ trưởng môn nơi đó xin tới rồi một bút kinh phí, chuẩn bị tiếp tục khai phá nghiệp vụ đầu. Bế quan sau khi chấm dứt. Ta liền phải chuẩn bị trọng tố thân hình. Đến lúc đó, người ta khế đước quan hệ, chỉ sợ sẽ giải trừ rớt. Phong Hiếu Dư giải thích hai câu, lại cảm thấy này giải thích có chút không đúng chỗ. Hắn không am hiểu cái này. Chỉ là, chờ đến hắn thật sự trọng tố thân hình phi thăng thành tiên, cùng dịch Dư huyền lần nữa gặp nhau liền không biết phải chờ tới bao nhiêu năm sau. Hắn cùng dịch Dư huyền này trăm năm tới đều như hình với bóng, muốn thay đổi loại này thói quen thật sự quá khó. Hơn nữa, hắn cũng hoàn toàn không muốn đi sửa. Hắn cho rằng sẽ liên tiếp người sẽ là dịch dư huyền, không nghĩ tới lại là chính mình. Ngươi luyến tiếp ta bái, nói thẳng thì tốt rồi. Dịch dư huyền không nhìn xuống, khoe miệng không tự giác dơ lên, tuy rằng ngươi ta khế đước quan hệ sẽ giải trừ, nhưng ngươi nếu là nguyện ý, chờ ngươi trọng tố thân hình lúc sau, chúng ta tiếp tục ký kết khế đước quan hệ thì tốt rồi. Trước kia chúng ta là kiếm tu cùng kiếm linh khế đước quan hệ, ngươi có hay không suy xét quá, kỳ thật chúng ta có thể đổi một loại tân khế đước đâu. Trước 128 đệ 128 chương. Phong Hiếu Dư nghe thấy dịch Dư huyền đề nghị, phản ứng đầu tiên chính là nàng nên sẽ không muốn bái ta làm thầy đi. Ngay sau đó lại hoàn toàn phủ quyết cái này khả năng, tư duy trực tiếp nhảy tới một cái khác khả năng thượng. Đạo lưu khế ước, đồng tâm sinh tử khế. Sau đó, mặt soát một chút liền đỏ. May mắn, may mắn hắn hiện tại chỉ là thần thức chuyên âm, cũng không có tự mình đi thấy dịch Dư huyền, bằng không dịch Dư huyền khẳng định có thể từ hắn trên mặt phát hiện không đúng. Là hắn tưởng cái kia ý tứ sao. Phong hữu dư có chút khó có thể nắm lấy. Hắn đã có điểm lo lắng cho mình có phải hay không hiểu sai ý, lại không khỏi suy nghĩ dịch dư huyền rốt cuộc là thiệt tình vẫn là cố ý ở cùng hắn nói giỡn. Hắn không biết nên như thế nào trả lời, lại hoặc là nói, có chút xấu hổ buồn bực cho rằng, vì cái gì chính mình không có thể nắm giữ trụ quyền chủ động. Tiểu nhất, ngươi nên không phải là nghe không hiểu tao ý tứ, hoặc là nói hiện tại là ở thẹn thùng đi. Dịch Dư Huyền thấy Phong Hữu Dư bên này đột nhiên không có phản ứng, tư duy vừa chuyển, là có thể nghĩ đến Phong Hữu Dư suy nghĩ cái gì. Tấm tắc, tiểu nhất thật là lãng phí chính mình mặt. Từ nhỏ ở Hoan hỷ Tông sinh hoạt quá người, lại còn như vậy ngây thơ. Ai, nàng đều có điểm ngượng ngùng, tổng cảm thấy chính mình là ở lừa gạt ngây thơ thiếu niên. Ta nghe hiểu được. Phong Hữu Dư thanh âm có vẻ có chút vội vội vàng vàng, ta chỉ là cảm thấy có điểm đột nhiên. Dịch Dư Huyền duy trì trên mặt ý cười, chậm rãi dò hỏi: Tiểu nhất, ngươi cảm thấy đột nhiên sao? Ta không cảm thấy. Ta từ thật lâu trước kia liền biết, chúng ta là không có khả năng tách ra. Đối bọn họ hai người tới nói, tình yêu chỉ là một trong số đó. Càng quan trọng là, bọn họ trong mấy năm nay mà hợp giữa, tính tình, yêu thích, tam quan cơ hội đều lẫn nhau đạt thành nhất trí. Liên tính bọn họ đối đai tu hành còn có tất cả khác nhau, nhưng lại cũng có thể tôn trọng lẫn nhau, cho nhau cho trợ giúp. Bọn họ đã là kề vai chiến đấu đồng bạn. Cũng là truyền đạo thụ nghiệp sư đổ, cũng là cùng nhau du sơn ngoạn thủy tình lữ. Phong hữu dư bổ túc dịch dư huyền đối thế giới này xa lạ, có hắn, dịch dư huyền mới có thể đánh bại chính mình tâm ma, an tâm tiếp thu chính mình hiện giờ thân ở dị thế giới xa lạ cảm. Đồng dạng, dịch dư huyền cũng thành phong hữu dư bảo trì lý trí kia căn huyền, là dịch dư huyền bồi hắn đi lần lượt trực diện các đệ tử rời đi cùng tiết đối, cũng là dịch dư huyền giáo hội hắn rất nhiều trước kia không có để ý quá đạo lý đối nhân xử thế. Vay nhanh liệt liệt tình yêu tuy rằng gọi người tâm trí hướng về nhưng thế thủy trường lưu mà tăng tiến cảm tình cũng chưa chắc không cho người hâm mộ. Dịch dư huyền trước kia cũng coi ảo tưởng quá, có thể hay không có cái cái dạng gì dạng đều hoàn mỹ người coi trọng bình bình vô kỳ nàng. Sau đó toàn thế giới đều phản đối bọn họ ở bên nhau, bọn họ sẽ ở bên nhau vào sinh ra tử, ngược luyến tình thâm từ từ, thật giống như loại này thật nhiều chắc trở mới là tình yêu, không có chắc trở cùng hiểu lầm, liền không xứng trở thành một đoạn tình yêu thần thoại giống nhau. Kỳ thật không phải. Tình yêu là hai người cho nhau nâng đỡ có thể biến thành càng tốt chính mình, là cùng nhau xem biến thiên sơn vạn thủy lúc sau còn kiên định lựa chọn đối phương, là không cần ngôn ngữ là có thể phù hợp ăn ý. Mà này đó, nàng cùng Phong hữu Dư đều có. Bọn họ về sau có lẽ sẽ gặp được cái loại này cũng sẽ làm cho bọn họ tầm mắt có điều lưu luyến, tâm sinh thương tiếc người, nhưng kia cũng không phải tình yêu, chỉ là dường như người thường đi dạo phố thấy một đôi xinh đẹp dài sẽ nhịn không được nhiều xem hai mắt thôi. Dịch dư huyền phân không rõ ràng lắm chính mình cùng phong hữu dư chi gian, rốt cuộc là tình bạn tình thân chiếm đa số, vẫn là tình yêu chiếm đa số, nhưng nàng có thể khẳng định một chút là, nếu nàng cùng phong hữu dư muốn hoàn toàn tách ra vĩnh không hề thấy 30.340 nhớ, lời nói, nàng đối thế giới này liền không có bất luận cái gì lưu luyến đổ vợ. Phong hữu dư cũng là như thế. Ở gặp được dịch dư huyền phía trước, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ cùng một cái nơi trốn đều không phù hợp chính mình ý tưởng kiếm tu ở bên nhau. Nhưng ở bên nhau lúc sau, giống như mặt khác những cái đó vốn nên làm hắn thưởng thức kiếm tu, lập tức liền không có cái gì đáng giá quan khán ý nghĩa. Ta cũng cảm thấy, chúng ta không xa rời nhau tốt nhất. Phong Hiếu Dư thấp giọng trả lời nói. Khu, ngươi biết thì tốt rồi. Phong hữu Dư nói gần nói xa nói, dịch Dư huyền có thể không kiêng nghệ gì trêu chọc, nhưng hiện giờ Phong hữu Dư cũng như vậy thẳng câu đáp lại, nàng ngược lại không biết nên như thế nào tiếp tục đề tài. Rốt cuộc nàng cũng là sẽ thẹn thùng. Quái ngượng ngùng. Khê Nghi, ta đây phi thăng lúc sau, ở tiên giới chờ ngươi." Phong Hữu Dương nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, "Ta phải trước cùng ngươi định cái mục tiêu, bằng không ta lo lắng chờ ta phi thăng, ngươi liền hoàn toàn nằm yên, không bao giờ tu hành." "Bì Bì, không cần đi." Lúc này ngươi phải nói điểm lời ngon tiếng ngọt, lại vô dụng đối ta thể Hải Minh Sơn cũng có thể nha. Nói cái gì không tốt, kết cái đạo lữ khế ước còn mang cho nhiệm vụ chỉ tiêu. Nhà tư bản thấy ngươi đều đến túi đầu. Nói loại này lời nói thực phá hư không khí. Bất quá quay đầu ngắm lại, nàng trông cậy vào tiểu nhất nói cái gì ngọt người chết không đền mạng nói cũng không hiện thực. Thật nói nàng mới muốn hoài nghi tiểu nhất có phải hay không tẩu hỏa nhập ma. Dịch dư huyền nghe thấy lời này, có chút buồn bực, ngươi liền không nghĩ tới ta không thể phi thăng khả năng. Ngươi là nhất định có thể phi thăng. Phong hữu dư vô cùng kiên định trả lời nói, nếu không thể, ta đây lại xuống dưới bồi ngươi là được. Có một số người, hắn là thật sự sẽ không nói cái gì lời ngon tiếng ngọt. Nhưng ngẫu nhiên có như vậy một ít thời điểm, hắn nói ra nói lại so với trên thế giới này bất luận cái gì tình huống đều làm người tới an tâm. Nếu ta không phi thăng ngươi liền xuống dưới bồi ta. Thật là, ngươi nói như vậy nói, ta đều ngựa ngùng vẫn luôn cá mặn đi xuống. Dịch dư huyền ở trong lòng yên lặng phun tảo. Ta tận lực đi, ta phỏng trừng có cái 200 năm, ta hẳn là có thể phi thăng đi. Dịch dư huyền nghiêm túc nghĩ đến, nếu cùng ngươi ký kết đạo lữ khế ước lúc sau song tu có thể chướng tu vi nói. Ta tốc độ có thể càng mau một chút. Phong hữu dư càng nghe càng cảm thấy kỳ cục, càng thêm khủng bố chính là hắn cư nhiên thật sự ở tự hỏi có biện pháp gì không có thể làm dịch dư huyền tu vi trướng càng mau một chút. Này với hắn mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Ta, ta đi trước trọng tố thân hình. Phong hữu dư cảm thấy lại nói như vậy đi xuống, chính mình tâm liền thật sự tĩnh không xuống. Hắn đã đem sở hữu trọng tố thân hình sử dụng tài liệu đều đặt ở bế quan địa phương, chỉ chờ hắn hoàn toàn tĩnh tâm. Nhưng mà lại trọng tố thân hình. "Từ từ ta, ta phán xong này đó bài thi liền tới tìm ngươi." Dịch Dư Huyền cười tủm tỉm nói. Phong Hữu Dư tách ra cùng Dịch Dư Huyền liên hệ, qua một hồi lâu, tâm tình mới bình phục xuống dưới. "Thật là kỳ quái, trước kia cùng Dịch Dư Huyền cùng nhau ở chung, thậm chí cùng nhau phao suối nước nóng thời điểm đều không cảm thấy có cái gì, vì cái gì hiện tại chỉ là đơn giản nói chuyện mà thôi, ngược lại liền ngượng ngùng đâu?" Nghĩ đến cùng nhau phao suối nước nóng, Phong Hữu Dư mặt lại lặng lẽ đỏ. Không bóc trần hắn cùng dịch dư huyền sự tình phía trước, hắn cơ bản liền ở vào thuận theo tự nhiên trạng thái. Bọn họ đều ở bên nhau 100 năm, dịch dư huyền 30.340 nhớ, tóc tị như thế nào lớn lên hắn đều biết. Nhưng mà hiện tại, lại nhớ lại trước kia hắn cùng dịch dư huyền ở chung hình thức, thật sự không thể che lại lương tâm nói một câu thanh thanh bạch bạch. Phong hữu dư cho chính mình nhiều niệm vài câu kiếm đạo khẩu quyết. Hắn muốn di chính là tâm tính kiên định người, thời gian dài như vậy tâm thần lay động đã xa xa vượt quá hắn tưởng tượng. Chỉ là thật vất vả ổn định xuống dưới cảm xúc, chờ đến dịch dư huyền hừ tiểu khúc nhì, mang theo một đống đồ ăn vặt chạy đến hắn bế quan chỗ tới thời điểm lại lần nữa sôi trào lên. Tiểu nhất, đừng lo lắng, ngươi muốn trọng tố thân hình, ta như thế nào cũng muốn cùng ngươi cùng nhau. Dịch dư huyền cười xua tay, ngươi cũng không nên bởi vì ta duyên cớ liền tâm thần không chứng à. Liền ta này quan đều quá không được lời nói, phi thăng liền có điểm phiên thoái. Phong hữu dư rất là bất đắc dĩ nhìn nàng, sau đó móc ra trưởng nguyện kiếm tông lệnh ở biết Phong Hiếu Dư sắp bế quan trọng tố thân hình lúc sau, không đợi Phong Hưu Dư chủ động nhất tới, Trương ý nhiên liền đem trưởng môn mật lệnh trực tiếp trình lại đây. Mỗi một đời trưởng môn đều biết, nếu nào một ngày tổ sư ra trở về nói, nhất định phải đem trưởng môn mật lệnh giao đi lên. Trước kia hắn không hiểu nguyên nhân vì sao, thẳng đến sau lại biết được Kiếm đạo xá lợi sự tình. Kiếm đạo xá lợi cùng trưởng môn mật lệnh gắt gao dung hợp, trừ bỏ Phong Hưu Dư cái này chính chủ ở ngoài, những người khác đều không thể đem xá lợi từ mật lệnh bên trong lấy ra. Mà dung hợp này cuối cùng một khối xá lợi, Phong Hữu Dư thần hồn mới là nhất hoàn chỉnh, nhất định trạng thái, sau đó lại trọng tố thân hình, liền có thể trọng lâm thế gian. Chỉ là, chết mà sống lại, ngài thiên địa bất dung. Ở Phong Hữu Dư sống lại nháy mắt, sẽ có thiên lôi giáng xuống, cường độ thậm chí sẽ siêu việt phi thăng lôi kiếp. Trương Nguyên Kiếm Tông đã liệt hạ thật mạnh bảo hộ đại trận, vì chính là không cho Phong Hữu Dư bị bất luận kẻ nào quấy rầy. 6000 năm trước sai lầm, bọn họ không có khả năng tái phạm một lần. Trường Nguyên Kiếm Tông chuẩn bị chiến tranh nhiều năm, vì chính là hiện tại. Mà tổ sư gia địch nhân, chính là hiện giờ còn ở mơ ước bọn họ trường Nguyên Kiếm Tông địch nhân. Bọn họ lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Chính diện cùng Phong Hiếu Dư đối kháng, là không có khả năng thắng. Muốn ngăn cản Phong Hiếu Dư, duy nhất biện pháp vẫn là cùng 6.000 năm trước giống nhau, thừa dịp Phong Hữu Dư phi thăng khoảnh khắc động thủ. Tới rồi lúc ấy, chính là bọn họ chấm dứt nhiều năm ân đoán thời điểm. Dịch Dư huyền cố ý chạy tới, cũng là muốn hỗ trợ. Nàng tuyệt không cho phép có người ở cái này thời điểm mấu chốt tiệt nàng hồ. Phong hữu dư nhéo này một khối trưởng môn mật lệnh trong thân thể đã tồn tại bốn viên xá lợi tựa hồ bị cái gì lôi kéo giống nhau. Thực mau liền cùng trưởng môn mật lệnh kiếm đạo xá lợi sinh ra của mình. Trường môn mật lệnh không ngừng chấn động cùng với một tiếng thét dài kiếm đạo xá lợi cùng nói hư ảnh chậm rãi bay ra. Vừa lúc dừng ở phong hữu dư trước mặt. Phong hữu dư nhìn trước mắt cái này hư ảnh đồng tử dần dần phóng đại. Trước mắt cái này tóc tuyết trắng thanh niên không thể nghi ngờ chính là hắn Tam đệ tử Vân chi khí hắn ở Thọ Nguyên ngã xuống phía trước đem chính mình cuối cùng một mặt thần nghiệm cùng kiếm đạo Xá Lợi cùng nhau phong ấn tại trưởng môn mật lệnh bên trong chỉ có một lần nữa lấy ra kiếm đạo Xá Lợi nhân tàii có thể nhìn thấy hắn cũng là bởi vì này hắn mới có thể lần nữa thấy sư phụ một mặt như thế mới có thể không lưu tiếng mới dịch dư huyền cũng lập tức phản ứng lại đây thiếu chút nữa quên mất còn kém một cái đồ đệ chưa thấy qua mà giờ phút này Vân chi khí tàn nghiệm nhiều ít còn có chút mờ mịt, qua một hồi lâu mới dần dần khôi phục thanh minh. Hắn lặng lặng nhìn trước mắt Phong Hiếu Dư, lại nhìn nhìn cùng Phong Hiếu Dư cùng nhau lôi kéo tay dịch dư huyền, nhớ tựa hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng. A vân, Phong Hiếu Dư nhìn nhà mình đệ tử tuyết trắng đầu tóc, thanh âm có chút run rẩy. Có thể đem chính mình tàn niệm phong ấn nhiều năm như vậy, Vân chi khí lại đều không phải là yêu tộc tu sĩ, như vậy cũng liền ý nghĩa Vân chi khí sinh thời ít nói cũng là tán tiên tu vi. Nhận thấy được phong hữu dư trên người quen thuộc hơi thở lúc sau, lại nhìn nhìn phong hữu dư trước sau hoàn toàn không giống nhau hai khuôn mặt, vân chi khí sắc mặt dần dần trở nên cổ quái lên, buột miệng thốt ra nói, Sư phụ, ngài liền tính độc thân nhiều năm, cũng không thể đem chính mình biến thành cái dạng này lừa người ta tiểu cô nương A. chương 129 đệ 129 chương Sư phụ, khác không nói, ngài này thẩm mị thật đúng là không tồi, gương mặt này thật là nhìn thấy mà thương, đừng nói là lừa tiểu cô nương. Nam nữ già trẻ thông sát a. Vân Chi khí tuy rằng đã chết, nhưng hắn vẫn là vòng quanh phong hữu dư bay một vòng, toàn phương vị đánh giá một phen phong hữu dư hiện giờ bộ dáng, trong miệng vẫn luôn tấm tắc bảo lạ. Theo sau, hắn lại nhìn về phía Dịch Dư Huyền, hoa khí dò hỏi, "Tiểu cô nương, ngươi chính là ta Trường Nguyên Kiếm Tông đệ tử. Ngươi trong tay này đem, hẳn là quý nhất kiếm đi. Không nghĩ tới sư phụ còn rất hào phóng, quý nhất kiếm cũng bỏ được tặng người." Kia, chính mình có phải hay không hẳn là đổi giọng gọi sư nương? Vân Chi Khí sờ sờ cảm, quyết định vẫn là lưu đến cuối cùng lại kêu. Hiện tại kêu nói, sư phụ cái này lão không tu nói không chừng muốn thẹn quá thành giận, một hơi đem chính mình cấp đánh hồn phi phách tán. Ai, sư phụ cả đời đều thực sĩ diện, hắn cái này đương đổ đệ cũng không thể quá phận. Là, ta là trường nguyên kiếm tông đệ tử. Dịch dư huyền hướng tới Vân Chi Khí cười cười, gặp qua trưởng môn sư tổ. Không khách khí không khách khí. Vân Chi Khí theo bản năng muốn sờ điểm lễ gặp mặt ra tới. Chuẩn bị đào túi thời điểm mới nhớ tới chính mình đã chết, chỉ có thể tiếp nối nói, ngươi hiện tại có quy nhất kiếm, chính là trường nguyên kiếm tông tòa thượng tân, ngươi nghĩ muốn cái gì, đi kho hàng lấy là được. Chúng ta trường nguyên kiếm tông, hẳn là không kém ngươi một chút lễ gặp mặt. Dịch dư huyền đối vân chi khí rất có hảo cảm, nhìn một cái, đi lên liền đưa lễ gặp mặt, nhiều biết điều à, ngươi yên tâm, ta sẽ không khách khí. Vân chi khí sửng sốt ngược lại bị dịch dư huyền sảng khoái làm đến có điểm tiếp không thượng lời nói, ngay sau đó phá lên cười Tiểu sư nương cá tính thật là không tuổi, ta liền không thích này đó hư. Rõ ràng rất muốn còn muốn làm những cái đó loanh quanh lòng vòng không rất khiếm lượng, thật là không thú vị. Vân chi khi đương nhiều năm như vậy trưởng môn, muôn hình muôn vẻ người đã thấy quá nhiều, hắn cùng vô số người già giống nhau, bắt đầu thích trắng da đơn giản người, mà chán ghét cùng những cái đó tâm tư quá nhiều người giao tiếp. Dịch dư huyền loại này mới là hắn thưởng thức. Nàng đương nhiên không tuổi. Phong hữu dư có chút sinh khí, lại cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng dù sao cũng là đường nhân ra sư phụ, hơn nữa vân chi khí tuổi cũng không nhỏ, cũng không thể giống như trước đây vân hắn, nhiều ít cũng muốn cấp điểm mặt mũi. Sư phụ, ta vừa rồi kêu tiểu sư nương ngươi cư nhiên không có phản bác. Ta đi, sư phụ ngươi xuống tay rất nhanh à, ngươi hiện tại còn không có hoàn toàn trọng sinh, như vậy không hào đi. Vân chi khí ở bên kinh hô. Liền sư phụ hiện tại cái dạng này, rõ ràng vẫn là dựa vào cường đại nguyên thần hiện hình. Nhìn cùng người bình thường không gì khác nhau, kỳ thật khác nhau lớn. Nguyên thần hóa hình thân hình không có nhiệt độ cơ thể, cũng không có cách nào vẫn luôn duy trì, yêu cầu thường thường tĩnh dưỡng, hơn nữa bên ngoài dừng lại càng lâu, đối thân thể tiêu hao cũng lại càng lớn. Nếu cảm xúc quá mức kích động, cũng có thể sẽ khó có thể duy trì thân thể bộ dáng. Nói cách khác, liền sư phụ loại này, trên cơ bản là không có khả năng cùng nhân ra tiểu cô nương có cái gì không thuần khiết thân thể quan hệ, song thu gì đó cơ bản là không có khả năng. Kết quả, thực chất tính tiến triển còn không có. Danh phận nhưng thật ra trước định ra tới. Tấm tắc. Hắn nhớ rõ nhà mình sư phụ trước kia không phải loại này xuống tay mau người a Dịch dư huyền nghe thấy vân chi khí nói, ôm bụng ở bên cạnh cười. Ha ha ha, ha ha ha. Phong hữu dư sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, cơm miệng, kém đổ, ngươi đều là nói cái gì. Có như vậy trêu chọc chính mình sư phụ sao. Nếu không phải vân chi khí hiện tại đã chết, hắn chỉ sợ còn có thể đem hắn lại tấu cái chết khiếp. Sư phụ, ngươi này liền không đúng rồi đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta nói giỡn. Vân chi khí trực giác không đúng, vội vàng xin tha, treo trọc sư phụ cũng đến điểm đến tức ngăn, không thể thật quá đáng. Bất quá ngẫm lại chính mình lưu lại tàn nghiệm tới thật đúng là một đạo rượu cờ, bằng không như thế nào có thể thấy được như vậy sư phụ. Còn có, đây là vi sư chính mình vốn dĩ liền có mặt. Phong hữu dư hơi hơi nghiến răng, trời sinh, các ngươi nhìn thấy gương mặt kia mới là sao lại nết. Vân chi khí cả người đều sợ ngây người, Sư phụ ngươi cư nhiên còn có như vậy đại bí mật gạt chúng ta. Này không nên a. Sư phụ cư nhiên trưởng thành cái dạng này. Vân chi khí tức khắc vô cùng đau đớn lên. Sư phụ á sư phụ, ngài như thế nào có thể như vậy? Ngài không có việc gì hêm đẹp cho chính mình đổi khuôn mặt làm cái gì. Phía trước gương mặt kia thật là bình bình vô kỳ không hề đặc sắc. Hiện tại gương mặt này thật tốt, giữa mặt ăn cơm. Nếu là ngài trước kia không có đổi mặt, chúng ta sư môn như thế nào gặp qua như vậy bẩn cùng. Sư ba trước kia nói cư nhiên không phải lời say, ngay thật là hắn gặp qua đẹp nhất. Nhớ tới bọn họ trước kia vượt qua bần cùng nhật tử, vân chi khí tức khắc liền cảm thấy chính mình bỏ lỡ quá nhiều. Nguyên lai không phải bọn họ lúc trước không có làm giàu thủ đoạn, thuần túy là sư phụ người này không được. Nếu là trước kia không tùy tiện cho chính mình đổi mặt, bọn họ đi đến nơi nào, đều sẽ có người thượng vội vàng mời khách tặng đồ A. Ai, gì đến nôi giống như trước đây, vẫn luôn quá đến khổ hề hề căng thẳng. Đáng giận, thật sự quá đáng giận. Nguyên anh biết mặt loại này kỹ năng nên hoàn toàn vứt đi rất mới là. Cơ miệng, vi sư chính là biết các ngươi điểm này tâm địa gian rảo mới không nghĩ nói. Ta nếu là trước kia không đổi mặt, các ngươi phỏng trừng đến liên hợp lại đem ta bán đổi tiền. Dù sao ngài có thể đánh, chúng ta bán ngài, ngài lại chạy ra tới không phải xong rồi. Người nào đó bán sư phụ nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta nhưng thật ra cảm thấy, lúc trước ta hẳn là trước bán các ngươi, bắt được tiền lại cho các ngươi chạy trốn cũng là giống nhau. Đặc biệt là ngươi, như thế bất hảo, ta dứt khoát liền lập một cái hóa một bán ra không nhận đổi trả thẻ bài, nói không chừng người mua còn muốn lại cho ta một số tiền đem ngươi cấp còn trở về. Phong hiếu dư lạnh lùng ở bên nói. Dịch dư huyền nhìn này vừa ra sư từ đồ hiếu cho khôi hài, không khỏi ở trong lòng vỗ tay. Thật là hảo một hồi tuồng. Vân chi khí vội vàng thu liễm biểu tình, ngược lại thay đổi một chương nghiêm túc nghiêm túc mặt, sư phụ, ta không phải cái thứ nhất thấy ngài cái dạng này đồ đệ đi. Ngân hàn mới là cái thứ nhất nhìn thấy. Đáng giận, lại bị cái kia buồn cá danh trước. Gia hỏa này làm gì gì không được rơi lệ đệ nhất danh, chính là vận khí so với ta hảo điểm. Vân chi khí thở ngắn than dài nói, bất quá ta năm đó ngã xuống thời điểm, cũng cũng chỉ có hắn mệnh đèn còn giữ, hẳn là cũng chỉ có hắn có thể so với ta nhanh. Mệnh đèn sao? Phong hữu dư thở dài, đây là sư huynh cho các ngươi làm đi. Cái gọi là mệnh đèn, chính là lấy tu sĩ một sởi tinh huyết chế tạo mà thành. Tu sĩ bất tử, mệnh đèn bất diệt. Tu sĩ thân chết, mệnh đèn ngay sau đó tắt. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đây đều là bên ngoài biết thân hữu an nguy tuyệt hảo vũ khí sắc bén. Sư phụ ngài trước kia nói sinh tử thiên định, không nghĩ chúng ta bị trói buộc, cho nên không làm mấy thứ này, ta sau lại giống như cũng dần dần minh bạch. Vân chi khí thở dài, trước hết tắt chính là đại sư huynh mệnh đèn, sau đó chính là tứ sư đệ, cuối cùng là ngũ sư muội, ta ngã xuống thời điểm, cái kia bổn cá mệnh đèn nhan sắc thay đổi. Chắc là hắn bức bỏ nhân thân đổi lấy yêu tộc trường thọ. Ngân hàn đích sát sống rất nhiều năm. Kia sư phụ ngài nói vậy cũng đã bắt được mặt khác mấy viên xá lợi tử. Đều bắt được tay. Phong hữu dư gật gật đầu, mấy năm nay, vất vả các ngươi. Đại sư huynh nhị sư huynh, tứ sư đệ ngũ sư mọi sự ngài hẳn là cũng đã rõ ràng. Vân chi khí trên mặt hiện lên một chút đau thương, bọn họ đem an toàn nhất sống cho ta. Ta biết rõ bọn họ khả năng sẽ sống không tốt, nhưng ta lại không có biện pháp ra tay giúp bọn họ. Đặc biệt là tứ sư đệ Hắn có thể làm thật sự quá mức hữu hạn Hắn không ngừng một lần tưởng Nếu chính mình lúc trước có thể bồi ra cắt không cùng đi nói Có phải hay không kết cục liền Không khả năng biến thành sau lại cây hỏe tinh theo như lời như vậy Chính là trên thế giới này là không có nếu Lúc trước bọn họ lựa chọn Mặc kệ ở lúc ấy xem ra có bao nhiêu ngu xuẩn Chính là hiện giờ có thể chờ đến phong hữu dư một lần nữa trở về Có thể một lần nữa lại nhìn thấy sư phụ Thấy bọn họ lúc trước kiên trì đều đã coi hồi báo hết thể đều là đăng giá. Nếu muốn nói như vậy nói, như vậy hết thể đều là bởi vì ta dựng lên. Nếu thật sự có người phải vì này gánh vác trách nhiệm nói, kia một người cũng nhất định là ta, mà không nên là ngươi. Phong hữu dư lắc đầu, ngươi không cần đem sở hữu sự tình đều ôm ở chính mình trên người. Nếu ta là ngươi, ta không có tin tưởng đem trường nguyên kiếm tông phát triển đến giờ này ngày này nông nỗi. Hắn có thể tranh đấu giành thiên hạ, lại sẽ không thủ giang sơn. Mạnh mẽ dùng võ lực chấn áp hết thể. Một khi hắn rời đi sở hữu cục diện, lập tức liền sẽ trở nên sụp đổ. Là hắn quá mức không thành thục cho nên mới dẫn tới bi kịch. Đảo cũng còn hảo, ai làm chúng ta quán thượng người như vậy cái sư phụ đâu. Vân chi khí thở dài, ta sống nhiều năm như vậy, rất nhiều đồ vật cũng nhìn thấu. Sư phụ ngài lúc trước cho chúng ta sinh hoạt, là chúng ta nhân sinh bên trong vui sướng nhất nhật tử. Ngay lúc đó khổ sau lại nhớ lại tới cũng biến thành ngọn. Không có phong hữu dư, bọn họ sớm đã không biết đã chết đã bao nhiêu năm. Vì cùng cái mục tiêu mà nỗ lực, có thể gặp được như vậy tốt đồng môn, có như vậy hảo vật khí, như vậy lúc sau gặp được sở hữu thống khổ cùng bất đắc dĩ, bọn họ liền không có biện pháp tiên tâm thoải mái đi hoán giận vận mệnh. Nói tới đây, Vân Chi khí đột nhiên phong cách vừa chuyển, cười khoe ra nói, sư phụ, ta cũng thu một ít đồ đệ, phi thăng thành công ước chừng có bốn người. So với sư phụ, hắn bản lĩnh nhưng lớn hơn. Phong hữu dư khiếp sợ, cũng đi theo bị rời đi lực chú ý, người cư nhiên có thể giáo nhiều như vậy đồ đệ. Ta tổng cộng thu 10 cái đồ đệ, có 4 cái đều phi thăng. Trương Nguyên kiếm tông cũng bởi vì ta này đó đệ tử phi thăng quá nhiều, lập tức danh khí tăng nhiều, ở xác định đẳng cấp đại hội thượng trực tiếp tam cấp nhảy, từ cửu phẩm tông môn trực tiếp bay lên đến nhị phẩm tông môn, vô số tu sĩ đều muốn bái ở ta môn hạ. Vân chi khí kiêu ngạo thẳng thắn lực, vốn dĩ ta cũng là có thể phi thăng, bất quá ngẫm lại vẫn là tính, phi thăng không ý gì, không bằng ở chỗ này chờ sư phụ ngươi. Vì sao không phi thăng? Sư phụ ở tu chân giới ta còn xem như có thể đánh hơn nữa ta ăn ta chính mình đồ đệ cơm mềm cũng không mất mặt không có người dám cho ta ta nếu là phi thăng hết thề từ đầu bắt đầu ta còn phải ở tiên giới mai danh nhận tích miễn cho bị hình thiền quân tìm tới môn ta mới không đi ăn cái kia khổ vân chi khí hừ lạnh một tiếng không bằng chờ sư phụ ngài chính mình trở về lại đi chấm dứt chính mình lúc trước thù hận thì tốt rồi hơn nữa bầu trời nếu là chỉ có hắn phi thăng thật là nhiều không thú vị a muốn phi thăng Phải sư môn trên dưới cùng nhau mới là. Vân Chi Khí còn nhớ rõ, chính mình lúc trước thọ nguyên đại nạn tới rồi thời điểm, chính mình kia dư lại đồ đệ đều quỷ gối chính mình trước mặt, hy vọng hắn có thể phi thăng. Hắn không phải không thể phi thăng, chỉ là không nghĩ mà thôi. Vì cái gì muốn phi thăng đâu. Hắn sợ chính mình phi thăng lúc sau, sẽ nhịn không được đi đối kháng hình thiên quân, cuối cùng bị người nhất triêu cấp giết vậy quá mất mặt. Đương trưởng nguyên kiếm tông trưởng môn càng lâu, nhìn thấy các loại đáng ghê tởm việc càng nhiều ngược lại càng thêm hoài niệm khởi lúc trước vô ưu vô lự thời gian. Cho nên hắn đoán hận chỉ biết theo thời gian trôi đi càng ngày càng nhiều mà không phải tiêu tán. Không bằng thừa dịp cuối cùng chính mình còn lưu hữu dư lực là lúc, phong tỏa chính mình nguyên thần, đem kiếm đạo xá lợi cùng trưởng môn mật lệnh đặt ở cùng nhau, chờ sư phụ nhiều năm về sau trở về, vẫn luôn đang âm thầm yên lặng nhìn trường nguyên kiếm tông, bảo hộ trường nguyên kiếm tông. Nếu là trường nguyên kiếm tông trung gian xuất hiện vấn đề gì? Chính mình nguyên thần còn có thể từ trưởng môn mật lệnh ra tới hỗ trợ hóa giải nguy cơ. Mà một khi phi thăng tới rồi bầu trời, hắn tự hỏi là không có buồn sự này lại xuống dưới, cũng không có cách nào lại vì trường nguyên kiếm tông bài ưu giải nạn. Chủ yếu là muốn cùng sư phụ ngươi khoe ra một chút. Vân chi khí đắc ý rào rạng, ta có cái đồ đệ chính là đào tu, một chút cũng không thể so kiếm tu kém, đặc biệt lợi hại. Nga, kia hắn phi thăng thành công không có. Ngậy! Không có! Trường Nguyên Kiếm Tông không có phi thăng thành công đao tu. Dịch Dư huyền ở bên cạnh bổ sung nói, nếu có lời nói ta không có khả năng không biết. Bọn họ Tông môn phi thăng tu sĩ, kia đều là đem tin tức viết ở trên tường, dựng thẳng lên pho tượng cùng sau lại người chiếm ngưỡng. Có đao tu, nàng còn có thể không biết. Tuy rằng hắn không phi thăng, bất quá kia không phải ta vấn đề, là hắn sau lại ý chí không kiên định. Ha ha. Phong Hiếu Dư chưa cho đồ đệ mặt mũi. Khu khu. Cũng may trường nguyên kiếm tông lịch đại trưởng môn đều tuân thủ ta di trúc, thế thế đại đại bảo hộ kiếm đạo xá lợi, cuối cùng không có ra cái gì bại lộ. Vân chi khí từ bỏ khoe ra, chỉ có thể nói lên khác. Tuy rằng hắn cái kia đao tu đồ đệ không phi thăng, bất quá hắn sau lại tuyển trưởng môn nhân vẫn là rất tuyệt. Nhìn một cái, trường nguyên kiếm tông hiện giờ phát triển như thế chi hảo, nhưng không rời đi hắn tuệ nhãn thức châu A. trương ý nhiên không tồi, phía trước những cái đó trưởng môn hẳn là cũng không tồi, người rất biết tuyển người. Phong Hữu Dư khen một câu, bởi vì ngày trước kia cái này trưởng môn đương đến thật sự là không quá hành, thuần túy là dựa vào vũ lực các bách. Cho nên ta mặt sau liền lập hạ quý củ, mỗi một thế hệ trưởng nguyên kiếm tông trưởng môn, chưa chắc là kiếm đạo tu vi mạnh nhất, nhưng nhất định phải là tâm nhãn nhiều nhất nhất đa mưu túc trí, chỉ có như vậy mới có thể làm trường nguyên kiếm tông vui sướng hướng binh đi xuống. Sư phụ ngươi, chính là cái phản diện ví dụ. Sau lại trường nguyên kiếm tông phát triển, cũng dựa theo ta suy nghĩ vẫn luôn đều làm thực không tồi, vân chi khí rất là tự đắc, tiêu ngạo nhìn phong hữu dư vài lần, sư phụ, luận luyện kiếm ta không bằng ngươi, những mặt khác, ta có thể so người cường, quá mức quá mức, đầu tiên là khoe ra đồ đệ hiện tại lại khoe ra xem người ánh mắt, còn trực tiếp dẫm một phùng một, tiểu nhất tám phần muốn trọc giận điên, dịch dư huyền trộm nhìn thoáng qua phong hữu dư sát mặt, kia kêu, kêu một cái khó coi, đối tiểu nhất tới nói, khắc có thể không so đo, nhưng là hắn sư phụ mặt mũi vẫn là muốn bận tâm. Tiểu nhất thắng bại dục là thật sự rất mạnh a. Khu khu, bình tĩnh mà xem xét, tiểu nhất đi, trừ bỏ có thể đánh ở ngoài, giống như sắc thật cũng không có gì thắng qua vân chi khí địa phương, đặc biệt là ở như thế nào đương một cái trưởng môn phương diện. Nhưng lời này cũng không thể nàng nói ra, tiểu nhất hảo mặt mũi, thật sự sẽ giống khí cầu giống nhau một trọc liền tạc. Phong hữu dư thở phi phi, rất muốn phản bác, chính là lại không biết nên nói điểm cái gì. Chỉ có thể nhìn chính mình đồ đệ tươi cười càng lúc càng lớn kia cũng không phải, tiểu nhất ít nhất không phải độc thân. Dịch dư huyền ở bên cạnh khó được xen miệng một câu, điểm này vẫn là so người cường. Vân chi khí mặt lập tức suy sụp xuống dưới. Phong hữu dư đầu tiên là có chút mực buồn, ngay sau đó lại kiêu ngạo lên. Không đổi, đồ đệ vĩnh viễn là đồ đệ, là không có khả năng thắng qua hắn. Các ngươi hai đánh một, không biết xấu hổ sao? Vân chi khí không khỏi phun tào nói, sư phụ, ngài cũng không biết xấu hổ. Không có gì ngượng ngùng. Phong hữu dư thực kiêu ngạo. Sư phụ ngài là thật sự thay đổi không ít, xem ra là tiểu sư nương công lao. Vân chi khí mỉm cười nói, bởi vậy ta cứ yên tâm nhiều, quả nhiên sống được trường chính là hảo. Người vất vả. Phong hữu dư sờ sờ vân chi khí đầu, tuy rằng sờ không tới cái gì thực chất tính đồ vật, nhưng vân chi khí giống như cũng thật sự có thể cảm nhận được phong hữu dư lòng bàn tay độ ấm giống nhau, hơi có chút ngượng ngùng. Sư phụ, ta đã tuổi không nhỏ, ta sống ước chừng 1.800 năm. Vân chi khí cả giận nói. Ngươi muốn như vậy tính, ta còn sống 67 7 ngàn năm, ngươi thật sự muốn cùng ta so. Sư phụ, cho dù là yêu tộc, có thể sống lâu như vậy thời gian cũng không nhiều lắm. Vân chi khí không cần nghĩ ngợi nói. Phong hữu dư sở đầu lập tức biến thành trảo. Vân chi khí tàn nghiệm, lập tức đã bị tạo thành một đoàn, đoàn thành cái cẩu, bị phong hữu dư hung hăng giáo hơn một đốn. Nhiều năm không giáo hơn ngươi, ngươi là không sợ đánh đúng không? Đánh tiểu liền thuộc ngươi nhất bất hảo, mỗi ngày chọc ta sinh khí chọc ta sinh khí còn chưa tính, còn chọc ngươi mặt khác các sư huynh đệ sinh khí, bình bình đều muốn tấu ngươi, ngươi còn rất có lý. đấu pháp kiếm tiền đều không được, xoan xoạt đồng môn liền nhất hành. đừng cho là ta không biết, ngươi trước kia trộm cầm dao châu đi uống hoa tiểu, còn bị người cấp lửa, bị lừa còn chưa tính, ngươi còn lại đi tìm ngân hàn muốn dao châu. Thảo, sư phụ việc này ngươi như thế nào biết? là vi sư cho ngươi tìm về bãi, bằng không ngươi đã sớm bị người bán tiến hoa lâu ngươi cái này sủng độ đệ. Luyện kiếm luyện được rối tinh rối mù, luyện đao cũng không có luyện ra cái bộ dáng tới. Vy uy sư phụ, khác còn chưa tính, luyện đao không luyện ra là bởi vì ngươi đem đao của ta đều cấp ném đi. Vân Chi khí phản bác nói, ngươi liền chính mình đao đều xem không được, còn luyện đao. Phong hữu dư cười lạnh nói, dịch dư huyền yên lặng quay đầu đi, không đi xem nhà này. Bạo trường hợp, tổng cảm giác, này phong cách cùng mặt khác đồ đệ không quá giống nhau. ân. Chắc không được trước kia Tiểu Nhất vẫn luôn nói chính mình tam đệ tử bất hảo, quả nhiên là thật sự rất có một bộ. Ít nhất bởi vậy, Tiểu Nhất liền không có như vậy thương tâm. Xem bọn họ đùa dỡn bộ dáng liền biết bọn họ trước kia sinh hoạt là thật sự thực không tồi. Tấu vân chi khí hồi lâu, hai cái thêm lên mau một vạn tuổi giá hỏa mới đình chỉ này hấu trí hành động. Sư phụ, ngài dung hợp này cuối cùng một viên xá lợi lúc sau, chỉ sợ những người đó liền sẽ ngóc đầu trở lại, muốn thừa dịp ngài phi thăng thời điểm động thủ. Vân Chi khí một lần nữa ngồi ngay ngắn lên, nghiêm túc phân tích nói: Nếu là chỉ xem bọn họ hiện tại cái này trạng hướng, khó có thể tưởng tượng bọn họ phía trước còn như vậy ấu chỉ. Bầu trời tiên nhân không có cách nào ở tu chân giới đối phó ngài, chính là nếu là ở ngài phi thăng thời điểm động thủ, thừa dịp thiên kiếp chi uy cũng có thể đem ngài bị thương nặng. Đãi ngài phi thăng chỉ sợ tiên giới trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi trình đốn, cũng sẽ có địch nhân ở mặt trên như hổ rình ngồi. Trước có lang hậu có hổ, sư phụ. Ngài tình cảnh cũng sẽ không so 6.000 năm trước hảo. Tương phản, lúc ấy Phong hữu Dư ở tiên giới không có gì mức độ nổi tiếng, tiến đến ngăn cản hắn đều là một ít đám ô hợp. Nhưng hôm nay, Phong hữu Dư lại phi thăng muốn đối mặt chính là Đại ước Trừng chuẩn bị mấy ngàn năm công kích. Hiện tại tu chân giới, có mấy cái tiên nhân môn đồ đâu? Vân Chi Khí do hỏi. Trước mắt nói, Thiên Diễn Tông cùng Thái Nhất Tông. Dịch Dư huyền ở bên cạnh nói, mặt khác phòng trường còn có một ít tiểu môn tiểu phái, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Trường Nguyên Kiếm Tông bên này liên hợp Hoan Hỷ Tông, thật cũng không phải không có một trận chiến tri lực. Hoan Hỷ Tông nhiều năm nội tình, hơn nữa nhân mạch rộng lớn, liền tính nó bản thân không có gì sức chiến đấu, nhưng nó có thể chấn an mặt khác môn phái không quấn vào trong đó, cũng đã là gia đại lực. Thiên diện Tông cùng Thái Nhất Tông, ai, càng hôn càng không phải cái bộ dáng. Nhớ năm đó, này hai cái môn phái đối bọn họ mà nói vẫn là quái vật khổng lồ, hiện giờ lại thành tiên nhân chó săn, một chút tự tôn đều không có. Làm một cái đại môn phái, ích lợi vì trước tự nhiên là quan trọng nhất, nhưng đồng dạng môn phái căn cơ lại cần thiết kiên trì. Trường nguyên kiếm tông nếu là nào một ngày cũng biến thành chúng nó cái dạng này, còn không bằng một phen lửa đốt sạch sẽ. Tình nguyện trường nguyên kiếm tông sạch sẽ rách nát, cũng so với đuôi lấy lòng cường. Bọn họ nếu tới, ta giết đó là. Phong hữu dư cũng không sợ hãi. Lại không phải không có trải qua quá, lúc này đây hắn ngay từ đầu liền sẽ không hề giữ lại, liền xem những người này rốt cuộc có thể tới nhiều ít là được. Sư phụ, bọn họ cũng sẽ không cùng ngươi chính diện đánh. Vân Chi khí đơ chắn nói, nếu là bọn họ bắt chúng ta trưởng nguyên kiếm tông đệ tử vi hiếp ngài đâu? Nếu là bọn họ bắt phàm nhân tới ngăn cản ngài kiếm ý đâu? Bọn họ đã tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi, mặc kệ làm ra sự tình gì tới đều là khả năng. Đến lúc đó, sư phụ ngài một người một kiếm, lại có thể cứu bao nhiêu người? Phong hữu dư quá cường, chính là đối phó loại này đặc biệt cường người, chính diện xung đột là nhất ngốc hành vi. Không có người sẽ xuẩn đến loại tình trạng này, đặc biệt là khi bọn hắn đều biết không khả năng đánh thắng được phong hữu dư thời điểm. Sợ đầu sợ đuôi, nhân tử thiện lương, đều sẽ biến thành ngược lại công hướng chính mình lươi dao sắp bén. Mà phải đối phó này đó vô sỉ hạ lưu người, phải so với bọn hắn càng thêm vô sỉ hạ lưu. Cho nên chúng ta đến tiên hạ thủ vi cường. Dịch dư huyền đối loại này tiết mục nhưng quá chín, TV điện ảnh đều đã chụp lại, ở bọn họ động thủ phía trước. Chúng ta trước phái người đi thiên diễn tông cùng Thái Nhất tông cướp đoạt bọn họ bảo vật, trả bọn họ quan trọng người, nếu là bọn họ không chơi ám chiêu, như vậy chúng ta cũng có thể đường đường chính chính nên chiến. Nếu là bọn họ muốn chơi một ít khác hoa chiều, chúng ta đây cũng không cần sợ hãi, nhéo bọn họ nhược điểm, luôn là không cần quá lo lắng. tiểu sư nương nói thật sự quá có lý. Vân Chi khí kích động nhìn về phía dịch dư huyền, có ngài ở, xem ra ta không cần lo lắng sư phó có ngốc hổ hổ bị người lừa. May mắn sư phụ hiện giờ không có cho chính mình một lần nữa nít mặt, bằng không liền sư phụ loại người này, ta thật sự thực lo lắng hắn bị người lửa thi cốt vô tổn.